Ta càng không nghĩ tới hắn xuất quỹ đối tượng cư nhiên là Nhã Ca nàng gì. Đáng tiếc Phương quân dung khóc không được, bằng không lúc này nếu có thể rất vài giọt nước mắt nói, vậy càng có mức độ đáng tin. Tuy rằng Lý Gia còn chưa từng đối ngoại chính thức giới thiệu Giang Nhã Ca cùng Trung Nghi, nhưng không chịu nổi lý vong tân yêu thương Giang Nhã Ca, không thiếu mang nàng ra cửa, bởi vậy trong vòng người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Giang Nhã Ca là Lý Gia dưỡng nữ. Tôn Mai lắc đầu, bắt đầu mã hậu pháo, ta xem nàng kia diện mạo, vừa thấy chính là không an phận. Trời sinh bạch nhã làng, ngươi đây là dẫn sói vào nhà A nói không chừng Lý Vong Tân chính là vì chính mình tình nhân, mới cho giang nhã ca như vậy một thân phận. Nàng càng nói càng cảm thấy là như vậy một chuyện, cũng càng thêm khinh bị Lý Vong Tân. Ai, ngươi A, cũng nghĩ thoáng một chút. Nam nhân không trộm tanh là không có khả năng, nam chắc được trong nhà kinh tế quyền to mới là quan trọng nhất. Ngươi chính là quá tin tưởng hắn. Bởi vì cảm thấy phương quân dung cũng rất thảm, hơn nữa cùng nhau nhục mạ nam nhân thúi. Tôn Mai hiện tại đối phương Quân Dung cũng không phía trước như vậy chán ghét, ngược lại cảm thấy các nàng hai ở phương diện này cùng chung kẻ địch, là cùng quốc. Phương Quân Dung làm nàng đem video phát một phần cho nàng, Tôn Mai đối này là 12 vạn phần nguyện ý. Chờ cầm video sau, Phương Quân Dung đứng lên, nói, ta đi về trước, hôm nay đà tạ ngươi. Giọng nói của nàng bình tĩnh, Tôn Mai lại ngạnh sinh xinh nghe ra báo tắp lưu vị, nháy mắt tinh thần phân chấn, nếu không ta bổi ngươi trở về nàng nội tâm đã não bổ đôi vợ chồng này trình diễn toàn vai võ phụ hình ảnh nội tâm thật là có một ít kích động phương quân dung kéo kéo khỏe môi không cần nàng cảm tạ tôn mai sau liền rời đi tôn mai nhìn nàng bóng dáng lại gọi điện thoại cho chính mình bài hữu nhóm chuẩn bị cùng bọn họ chia sẻ câu chuyện này nàng bản thân chính là xem náo nhiệt không chê sự đại tính cách lý vong tân đắc tội quá mức nàng nàng đương nhiên đến hảo hảo trả thù trở về phương quân dung trực tiếp hồi phương gia nàng cha mẹ mất sớm Cùng ca ca phương học bác đều là từ nãi nãi nuôi nấng đại, huynh muội hai cảm tình rất là không kém. Nàng muốn cùng Lý Vong Tân ly hôn, khẳng định đến cùng chính mình ca ca thông khí một tiếng. Tiếp trước ca ca bởi vì giúp nàng xuất đầu duyên cớ, cũng bị Lý Vong Tân phụ tử 22 trên ép, cuối cùng công ty phá sản. Kế tiếp tình huống bởi vì nàng ở bệnh viện tâm thần duyên cớ, cũng không rõ ràng, nhưng nghĩ đến kết cục sẽ không hảo đi nơi nào. Phương gia làm chủ yếu là trang phục này một loại sản nghiệp. Đặc biệt là nàng tẩu tử Dương Hy càng là chứ danh trang phục thiết kế sư. Phương Quân Dung tẩu tử Dương Hy là nàng đại học xã đoàn học tỷ, hai người quan hệ rất là không tồi. Nàng trở về phía trước, trước gọi điện thoại cho ca ca tẩu tử hai người. Bởi vậy đương nàng tới Phương Gia Khi, đôi vợ chồng này đều ở nhà. Dương Hy mấy ngày trước đây mới về nước, nhìn thấy Phương Quân Dung không khỏi có trước mắt sáng ngời cảm giác, ngươi khí sắc thoạt nhìn càng tốt, dùng cái gì tân mỹ phẩm dưỡng ra sao. Làm nữ nhân. Ai không hy vọng chính mình bề ngoài có thể tuổi trẻ mạo Mỹ. Phương quân dung nói, ta gần nhất phục một khoản Mỹ nhan hoàn, quá hai ngày ta đưa người một ít. Nàng đã chế tác hào chút, đều thu ở phỉ thúy động tiên. Phương học bác diện mạo càng giống phương quân dung ra ra, chỉ có thể nói là thường thường vô kỳ, nhưng thắng ở khí chất xuất chúng, đi ra ngoài so với thương nhân, càng như là một cái học giả. Hắn mỉm cười nhìn muội muội cùng thê tử nói chuyện, sau đó mới hỏi nói, như thế nào đột nhiên về nhà. Đối phương học bác tới nói, Liên tính mội mội xuất giá 20 năm, kia cũng là người nhà của hắn, đôi hắn quan tâm sẽ không bởi vậy giảm bớt. Phương Quân Dung sắc mặt bình tĩnh, à, chỉ là tưởng cùng các ngươi nói chuyện ta muốn ly hôn sự tình. Phương học bác sắc mặt biến đổi. Phương Quân Dung cũng không nói cái gì, trực tiếp đem kia video mở ra, công thả ra thanh âm, phóng ngày thường sẽ làm người xấu hổ không thôi, nhưng lúc này, chỉ làm đôi vợ chồng này lửa giận ngập trời. Ở phẫn nộ qua đi, Phương học bác sắc mặt trở nên ngưng trọng, ngươi đã nghĩ kỹ rồi. Phương quân Dung gật đầu, kỳ thật dấu hiệu rất sớm trước kia liền có, hán tử phía trước liền vẫn luôn thực không thích ta nhúng tay công ty sự vụ, đối ta cũng càng ngày càng có lệ. Giang nhã ca tới về sau, hắn đối giang nhã ca so đối tâm quân còn hảo, không thiếu làm thấp đi tâm quân, nơi trốn lấy giang nhã ca vì trước. Nàng từng điều nói xuống dưới, nói phương học bác tức giận trong lòng, hận không thể đem kia muội phu cấp đau tấu một đốn, không, phải nói thực mau chính là trước muội phu. Kia hai hải tử làm sao bây giờ? Dương Hy lo lắng nhất đó là Phương Quân Dung kia một nhi một nữ. Phương Quân Dung nhàn nhạt nói, bọn họ một cái vào đại học, một cái thi đại học tốt nghiệp, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ học tập. Phương học bác nghe xong lời này, sắc mặt có chút vi diệu, hắn như thế nào có loại chính mình mội mội chờ hôm nay chờ thật lâu cảm giác đâu. Không, nhất định là hắn ảo rắc đi. Hắn muội muội nhất ngoan ngoãn, nếu thay đổi, cũng là Lý Vong Tân làm hại. Kế tiếp nửa giờ thời gian phương quân dung chủ yếu cùng chính mình ca ca thảo luận một ít ly hôn sau tương quan sự tình phương học bác nhất quan tâm vẫn là ly hôn về sau tài sản phân phối thượng hắn nhưng không nghĩ muốn chính mình muội muội có hại bất quá suy xét đến kia video hắn cảm thấy lý vong tân làm sai lầm phương trừ phi hắn không cần nhiều năm như vậy tới tích góp hảo thanh danh bằng không sẽ không ở phương diện này cùng quân dung tranh quá nhiều bước đầu thảo luận xong về sau phương quân dung trực tiếp cùng phương học bác cùng nhau hồi lý gia đại biệt thự khi bọn hắn đến thời điểm lý vong tân bọn họ đang chuẩn bị ăn bữa tối nàng kia xá xíu nhi tử lý thời trạch cũng ở nhà bọn họ ba cái ngồi ở bàn ăn trước không khí nhìn qua ấm áp an bình lý vong tân càng là lộ ra khó gặp tươi cười đối giang nhã ca ôn thanh tế ngữ đương hắn nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn đến phương quân dung khi trên mặt tươi cười cứng đờ một cái trước mắt lại khôi phục như lúc ban đầu quân dung đã trở lại a cơm chiều ăn qua sao ta cho rằng ngươi đêm nay muốn ở bên ngoài ăn phương quân dung ha hả cười lạnh còn ăn cái gì cơm chiều khí đều khí no rồi. Phương Học Bắc cũng dùng chán ghét ánh mắt nhìn Lý Vong Tân. ở trong lòng hắn, cái này muội phu đã bị hắn dán lên dối chá nhãn. Lý Vong Tân cũng không phải ngốc tử, tự nhiên phát hiện được đến này nhằm vào hắn lửa giận. hắn nhíu mày nói, ai treo chọc đến các ngươi? Phương Quân Dung đi đến bọn họ trước mặt, ánh mắt rơi xuống trên bàn rượu vang đỏ thượng, nàng nắm lấy bình rượu, lạnh băng ánh mắt đảo qua Lý Vong Tân, làm Lý Vong Tân không khỏi phát lạnh. Theo bản năng tưởng mở miệng nói điểm cái gì. dây tiếp theo. Bình rượu khuynh đảo, màu đỏ chất lỏng chảy ra, trực tiếp sôi ở Lý Vong Tân trên đầu. Lý Vong Tân trực tiếp ngây dại, thiếu chút nữa cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Hắn cùng Phương Quân Dung kết hôn những năm gần đây, tuy rằng từng có tranh chấp, nhưng nhiều nhất chính là ngôn ngữ thượng giao phòng, động thủ là chưa từng có. Rượu vang đỏ theo tóc nhỏ dọc tới, hắn trên mặt, trên quần áo, tất cả đều là rượu, thoạt nhìn chật vật bất ham, Lạnh lẽo xúc cảm cũng nhắc nhở hắn không phải mộng. Liên ở vừa mới, hắn thế tử. Trực tiếp lấy rượu vang đỏ bắt hắn một thân. Ở ngộng bức qua đi, ngực bốc cháy lên lửa giận làm sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn ngươi, ngươi làm sao dám. Phương quân dung ngược lại cười, nàng dung nàng hành động nói cho Lý Vong Tân, nàng không chỉ có dám, còn dám nhiều tới vài lần. Lại một lọ rượu vang đỏ hướng về phía hắn mặt bắt qua đi, ướp lạnh quá rượu hắt ở trên mặt làm hắn theo bản năng dung lập cập. Bởi vì không nghĩ tới phương quân dung còn sẽ lại bắt một lần quan hệ, hắn lúc này cũng không né tránh tới. Lý thời trạch nghiêng lớn lên lông mày hung hăng nhíu lại, ngựa khí mang theo không vui cùng oán trách, mẹ, ngươi đừng vô cớ gây rối. Giang nhã ca thanh âm được được, mẹ nuôi, ngươi tâm tình không hảo sao. Lý vong tân tay hướng chính mình trên mặt một mạng, cả giận nói, ngươi tâm tình không hảo cũng đừng phát tiết ở ta trên người a. Ngươi hôm nay rốt cuộc là cái gì tật xấu ngươi? Nếu không phải cố kỵ chính mình ở Hải tử cùng đại cứu trước mặt hình tượng, Lý vong tân cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, hán tay bởi vì lửa giận run a run. Phương Quân Dung mở ra di động, click mở kia video, màn hình cơ hồ đều phải rối đến Lý Vong Tân trên mặt, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, "Ôn Tư Huyền, kỹ thuật không tồi đi, xem ngươi thực hưởng thụ bộ dáng." Nguyên bản phẫn nộ Lý Vong Tân, ở nhìn đến kia cao rõ ràng hình ảnh khi, thân mình đương trường thành hóa, biểu tình dừng hình ảnh, cả người như là bị bóp lấy cổ chim cút. Giang Nhã ca trên mặt huyết sắc rút đi, thân mình lay động lên, một bộ tùy thời đều phải ngất quá khứ bộ dáng, "Ngài, ngài đang nói cái gì?" Phương quân dung một cái con mắt hình viên đạn quét qua đi, à, ta xem ở cha mẹ ngươi xong vòng phân thượng, hảo tâm làm ngươi tới lý gia, kết quả đưa tới một cái bạch nhãn lang. Ngươi cũng thật năng lực à, vì củng cố chính mình địa vị, đem chính mình gì đưa đến hắn trên giường. Khó trách lý vong tân sủng ngươi sủng đến so tâm quân còn quá, này bên gối gió thổi đến cũng thật không tồi. Phương quân dung đương nhiên biết lý vong tân sủng ái giang nhã ca chân chính nguyên nhân, nhưng này không ngại ngại nàng nói như vậy. Nói nữa... Giang Nhã Ca trong lòng chỉ sợ cũng có cái này ý tưởng, bằng không như thế nào sẽ lần lượt giúp bọn hắn hai người che lấp đâu. Lý Thời Trạch không thể tin tưởng mà nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Giang Nhã Ca, Giang nan nói, này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hiện tại hắn liền tính biểu hiện đến lại thành thục, rốt cuộc cũng chỉ là 19 tuổi thiếu niên, còn không có ngày sau trong trí nhớ bảy mưu lập kế. Phương Quân Dung nhẹ nhàng cười, tươi cười không mang theo độ ấm. Nàng tiến lên mở ra trực tiếp mở ra đại sảnh máy chiếu đưa điện thoại di động video đạo ra tới lý vong tân đồng tử chợt to muốn ngăn cản thê tử hành động lại bị phương học bác trực tiếp ngăn lại phương học bác biểu tình lạnh nhạn ngươi có lá là gắt làm không có can đảm đối mặt không hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trên màn hình lớn thả ra lấy hắn cùng ôn tư huyền vì vai chính động tác phiến tuy rằng trong phòng khí lạnh khai thực đủ trên người hắn lại thấm mồ hôi đầu góc trống rỗng hoàn toàn mất đi ứng đối năng lực giang nhã ca đã đứng không vững thân mình làm liệt ngồi ở ghế trên Phương Quân Dung mặt vô biểu tình, "Ly hôn đi, ngươi thật làm ta ghê tởm." Chương 19 nhập V chương 2. Bình tĩnh thanh âm như sấm sét giống nhau, ở Lý Vong Tân bên thai nổ tung tới. "Không, ta không ly hôn." Hắn ngữ khí kiên quyết, tuy rằng hắn phía trước liền có ly hôn ý niệm, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. "Hiện tại ly hôn nói, hắn tổn thất quá nhiều." "Quân Dung, đây là ngoài ý muốn." Hắn thanh âm khàn khàn, "Chúng ta ngày đó đều uống say." Phương Quân Dung từ trong bao lấy ra một chồng ảnh chụp. Hướng tới Lý Vong Tân đổ ập xuống ném qua đi, Nga, ngươi cùng nàng ôm thời điểm, cũng là vì uống say sao. Nay đó ảnh chụp đều là từ tôn mai bên kia bắt được. Lý Vong Tân môi trương trương, ta hắn theo bản năng nhìn phía chính mình nhi tử, muốn nhi tử Lý Thời Trạch giúp hắn nói chuyện một chút. Hắn trong lòng rất rõ ràng này một đôi nhi nữ ở thê tử cảm nhận trung địa vị. Lý Thời Trạch tiếp thu đến thân ba ánh mắt, trong lòng thở dài. Tuy rằng hắn lý giải phụ thân làm nam nhân trộm tanh ý tưởng, nhưng trộm được bên người người. Này cách làm liền rất không thể thực hiện. Hơn nữa mụ mụ cũng quá xúc động, bởi vì việc này liền phải ly hôn, tưởng tượng đến nhà mình sự tình khả năng sẽ trở thành trong vòng đề tài câu chuyện. Lý Thời Trạch liền cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Hắn ánh mắt dừng ở giang nhã ca trên người, giang nhã ca thần sắc hoàng hốt, một bộ bi thương đến không kềm chế được bộ dáng. Lẩm bẩm nói, a Di sao lại có thể làm loại sự tình này? Nàng không làm thất vọng ta sao? Lý Thời Trạch nhìn nàng, nguyên bản lửa giận bình ổn một ít. Không chỉ có mụ mụ là người bị hại, nhã ca cũng là. Chính mình gì làm ra loại sự tình này, lấy nhã ca kia luôn là đem hết thẻ sai lầm gánh vác ở chính mình trên người tính cách, còn không biết muốn nhiều khổ sở. Hắn nhịn không được ra tiếng vì nàng biện giải, mẹ, nhã ca nàng là vô tội. Nguyên bản chính dối lý vong tân phương học bác nghe được lời này, đột nhiên đem đầu chuyển qua tới, ngự khí cổ quái, ngươi ở vì nàng nói chuyện. Phương quân dung sớm đã thành thói quen hắn kia tình yêu tối thượng tính cách, hơn nữa trọng sinh một hồi cũng không đem hắn đương chính mình nhí tử, cho nên nghe được lời này, thần sắc như cũ bình tĩnh, cũng không cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn. nhưng vương học bác liền không giống nhau, cho tới nay, hắn đối cháu trai ấn tượng từ tốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, hiện tại lý vong tân làm loại này ghê tởm hành vi, tại đây sự trùng, giang nhã ca rõ ràng tay chân không sạch sẽ. lý thời trạch chẳng những vô tâm đau mẹ nó, ngược lại còn đau lòng khởi cái này bạch nhã lang. giang nhã ca hướng lý thời trạch đầu tới một cái cảm kích ánh mắt, thấp giọng nói. Ngươi không cần vì ta nói chuyện. Là ta không tốt, ta nếu là sớm phát hiện, ta khẳng định sẽ ngăn cản bọn họ. Mẹ nuôi liền tính muốn tìm ta hết giận, kia cũng là ta hẳn là thừa nhận. Nàng suy yếu nói phối hợp kia tái nhợt biểu tình, giống như bị báo táp đánh đến đáng thương suy nhược đóa hoa, làm Lý Thời Trạch càng thêm đau lòng. Hắn ngữ khí càng thêm kiên định, đối phương quân dung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Mẹ, việc này cùng Nhã ca không có, nàng cũng không nghĩ nhìn đến loại sự tình này phát sinh." Ngay cùng ba bà cáo kính là bình thường. Nhưng không nên giận chó đánh mèo đến nhã ca trên người. Phương quân dung liếc giang nhã ca liếc mắt một cái, đúng vậy, nàng đôi mắt là bài trí. Mỗi ngày cùng bọn họ hai cái ra cửa, lại không hề sở rác. Đôi mắt không cần nói, còn không bằng quên gia tới tính. Lý thời trạch như mày, mẹ, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Nhã ca nghe xong sẽ nhiều thương tâm A. Phương quân dung thật sự bội phục giang nhã ca, mới đến một tháng thời gian, liền có thể đem này xá xíu nhi tử mê đến thần hồn điên đảo trong mắt chỉ xem tới được nàng nàng gật gật đầu nói là ta lánh khóc vô tình cho nên lánh khóc vô tình ta không xứng với đương ngươi mẹ ngươi về sau cũng đừng đều ta mẹ nàng cười nhạo một tiếng tại đây sự kiện thượng bị song trọng phản bội ta mới là lớn nhất người bị hại đi như thế nào ở ngươi trong lòng ta đã chịu thương so ra kém giang nhã ca rớt nước mắt được rồi ta coi như làm phí công nuôi dưỡng một cái nhi tử ai làm ta học không được khóc đâu nàng nói đến mặt sau thân xác chuyển vì lạnh nhạt không hề xem lý thời trạch phương học bắc cũng tức giận đến tay đều ở run nguyên bản thoạt nhìn khá tốt một cái cháu ngoại trai như thế nào liền biến thành bộ dáng này lý thời trạch như là bị đánh một quyền sắc mặt biến ảo liên tục nguyên bản nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hắn ngự khí cũng yếu đi xuống dưới nhiều hiếm thấy hoảng loạn ta không phải ý tứ này hắn cho tới nay sở dựa vào bất quá là mẫu thân đối hắn yêu thương ở hắn tiềm thức chung phương quân dung vĩnh viễn đều sẽ che chở hắn đứng ở hắn bên này hắn không nghĩ tới chính là nàng sẽ như thế dễ dàng mà thu hồi này phân đặc quyền hắn ý thức được mẫu thân lúc này là thật sự sinh khí mẹ hắn ấp úng mở miệng phương quân dung lại không nghĩ lại còn hắn quay đầu đối lý vong tân nói tìm cái thời gian đem ly hôn hiệp nghị ký lý vong tân phục hồi tinh thần lại thần sắc kiên định ta sẽ không ly hôn hắn lộ ra cầu xin thần sắc, lại cho ta một lần cơ hội hảo sao ta thật sự không thể không có ngươi phương quân dung đều phải bị hắn nói cấp ghê tởm phương ra nàng mặt vô biểu tình Không ly hôn, có thể ai chúng ta thêm cái hiệp nghị, lại xuất quỹ ngươi liền mình không rời nhà. Cùng với ta không nghĩ tái kiến Giang nhã ca cùng ôn tư huyền, ngươi lập tức đem các nàng tiến đi. Nàng trong lòng rõ ràng, Lý Vong Tân là không có khả năng tiếp thu kết quả này, cho nên mới cố ý nói như vậy. Lý Vong Tân quả nhiên bị nghẹn họng, nguyên bản tưởng tốt các loại lời ngon tiếng ngọt toàn đổ ở cổ họng, nửa đời. Hắn đã sớm chịu đủ rồi Phương Quân Dung trong khoảng thời gian này hùng hổ do người, nghĩ sớm hay muộn muốn cùng nàng ly hôn. Nếu này hiệp nghị ra, kia hắn sở hữu trông cậy vào liền toàn không có. Phương học bác vừa thấy hắn này biểu tình, còn có cái gì không rõ, cười lạnh nói, quả nhiên ngươi đều chỉ là nói nói mà thôi, vẫn là luyến tiếc các nàng phải không? Ngươi nơi nào tới thể diện yêu cầu không ly hôn? Nguyên bản hắn còn ở do dự muốn hay không khuyên muội mội đừng xúc động, lại hảo hảo suy xét một chút. Hiện tại nhìn đến này đôi phụ tử biểu hiện, phương học bác tức khắc cảm thấy, này hôn cần thiết ly. Chỉ có thể nói người nam nhân này phía trước che giấu đến quá hảo, đưa bọn họ tất cả mọi người lừa. Lý Vong Tân vô pháp phản bác, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, ngự khi ẩn ẩn lộ ra chỉ trích, ngươi như thế nào sẽ có này video. Ngươi ở kia trong phòng trang bị theo dõi. Phương Quân Dung nhàn nhạt nói, ngươi tựa hồ quên mất, đó là ta phòng ở bất quá này video cũng là người khác cho ta. Chỉ cần ngươi đồng ý ly hôn, ta video sẽ không truyền ra đi. Đương nhiên, nàng chỉ có thể bảo đảm chính mình bất truyền. Tôn Mai truyền bá khai vậy không liên quan chuyện của nàng. Lý Vong tân tâm hoàng ý loạn, hắn không biết thê tử bên kia rốt cuộc còn có bao nhiêu video, nàng nếu là toàn bộ thả ra đi nói, hắn thích góp nhiều năm hảo thanh danh liền phải hủy trong một sớm. Hắn tay xoa ở trên tóc, đem chỉnh tề đầu tóc làm cho hỗn độn không thôi. Hắn đối phương quân dung tính cách vẫn là thực hiểu biết, biết nàng một khi làm quyết định, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Nếu hắn không làm theo nói, chỉ sợ nàng sẽ cá chết lưới rách, trực tiếp đem kia video thông báo thiên hạ kia tuyệt đối là hắn không thể thừa nhận sinh mệnh chi đau lý vong tân hít sâu một hơi lộ ra nản lòng thoái trí hỗn hợp bi thương biểu tình nếu ngươi kiên quyết muốn ly hôn nói vậy ly hôn đi hướng chỗ tốt tưởng chính là công ty trung đại bộ phận đều là nhân thủ của hắn phương quân dung muốn đoạt lại quyền lợi là không có khả năng chỉ cần có công ty ở liền tính trong khoảng thời gian ngắn có chút thương gần động cốt chờ hắn hòa hoãn lại đây như cũng là thành phố s vai .Y. phong một coi lý tổng phương quân dung đi lên bậc thang có thể ta trở về phía trước đã gọi điện thoại cấp luật sư, hắn tùy thời có thể lại đây. Lý Vong Tân sắc mặt không quá đẹp, tuy rằng hắn đã làm tốt cùng Phương Quân Dung ly hôn chuẩn bị, nhưng đối phương như thế gấp không chờ nổi, phảng phất trước kia đều chỉ là hắn ở tự mình đa tình giống nhau. Phương Quân Dung tuy rằng hiếm khi nhúng tay công ty sự vụ, nhưng không chịu nổi có tử vi vi ở tử vi vi tháng này không thiếu giúp nàng thu thập tương quan tin tức, cho nên những cái đó sản nghiệp cụ thể tin tức thật đúng là không thể gạt được nàng. Lý Vong Tân ngại dung tập đoàn. Hắn cùng phương quân dung cổ phần thêm lên, đại khái giá trị 20 tỷ, một nhà khác làm mỹ phẩm dưỡng da mỹ phương tập đoàn đưa ra thị trường không bao lâu, quy mô thượng tiểu, nhưng bởi vì đất đáng giá quan hệ, thị trường cũng có 6 tỷ, đến nỗi mặt khác cổ phần chứng khoán, tiền mặt, phòng ở cùng đất thêm lên cũng có 15 tỷ tài hữu. Đúng rồi, còn có Lý Vong Tân mua những cái đó thi họa đồ cổ, bên ngoài thượng cũng giá trị 5 tỷ, rốt cuộc những năm gần đây, những cái đó đồ cổ ở thị trường thượng cũng chứng giới. Đến nỗi châu đáo A xe những cái đó, phương quân dung tắc không tính ở bên trong. Lý Vong Tân phòng trừng cũng không dám đem nàng mua những cái đó châu đáo trang sức cùng xa vật phẩm trang sức tính ở trong đó. Bởi vì việc này quá đột nhiên duyên cớ, hắn thậm chí vô pháp động tay chân. Hai ngày sau thời gian, bọn họ hai đều ở bày ra tương quan tài sản danh sách. Lý Vong Tân nói, chung quy là ta thực xin lỗi người, trừ bỏ công ty, mặt khác đều đều cho người đi. Tuy rằng đem như vậy nhiều đồ vật cắt nhường đi ra ngoài làm hắn tâm lấy máu, Nhưng vì kia có thể nói là cây dụng tiền công ty, hắn chỉ có thể nhịn đau làm ra cái này hành vi. Ta mua những cái đó đồ cổ, cũng đều cho ngươi. Nói như vậy, cho dù hắn xuất quỹ sự tình truyền ra đi, mọi người xem ở tài sản phân phối thượng, cũng sẽ cảm thấy hắn rất phúc hậu, rốt cuộc một nửa trở lên đều cho phương quân dùng. Miễn, nhìn đến hứa phóng ông đại sư những cái đó thi họa ta liền nhớ tới ngươi, quá xuất ruột, vẫn là để lại cho ngươi đã khỏe. Nói nữa, quân tử không đoạt người sở hảo. Nếu là ngươi ô hiếm đồ vật, ta đương nhiên sẽ không lấy đi. Những cái đó thi họa bất quá là Lý Vong Tân lấy tới rời đi tài sản mánh lưới thôi, Phương Quân Dung mới sẽ không nốc đến tiếp thu này đối phê giấy. Mặt khác đồ vật đều về ta, Ngải Dung tập đoàn cùng ngươi mua thi họa đều để lại cho ngươi, bất quá này hai cái thêm lên, thị trường vượt qua 24 tỷ, như vậy phân phối nói, ta mệt. Đừng quên ngươi vẫn là sai lầm Phương đâu. Nàng tạm dừng một chút, nói, như vậy đi, ngươi còn phải lại bồi thường ta 3 tỷ nàng cảm thấy chính mình đã thực thiện lương không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ba tỷ lý vong tân thấu thấu vẫn là có thể thấu ra tới chính là kế tiếp khả năng sẽ túng quấn hảo một đoạn thời gian nàng nhớ tới tài sản chung có khối địa ra, hiện tại tuy rằng ở vào vùng ngoại ô nhưng sang năm kia khối khu vực đem tiến hành khai phá chuẩn bị xây dựng thành cái thứ hai trung tâm thành phố bởi vậy miếng đất kia giá trị liền trướng gấp 10 lần trở lên lý vong tân thiếu chút nữa hộp máu hà nội tâm so với ai khác đều rõ ràng Những cái đó đồ cổ thật lấy ra đi bán nói, có thể bán 100 triệu đều tính hảo. Như vậy phân phối tài sản nói, tương đương hắn tài trí 1 năm tỷ, bực này vì thế ở hướng trên người hắn cắt đi rồi đại bộ phân thịt, làm hắn sao mà chịu nổi. Phương quân dung nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi duyên cớ, ta không thích hứa phóng ông tác phẩm. Như vậy đi, ngươi nếu là một hai phải cho ta nói, ta đây liền tổ chức một cái đấu giá hội, đêm này đó toàn bán đấu giá đi ra ngoài đổi tiền hảo. Rốt cuộc là cái gì cho Lý Vong Tân nàng sẽ đem những cái đó đồ dỏm lưu lại làm nghiệm tưởng tự tin? Lý Vong Tân cứng lại rồi, buột miệng tốt ra, không được. Hắn vài thứ kiệt nhưng chịu không nổi chuyên gia giám định. Một khi giám định kết quả ra tới, như vậy hắn thanh danh cũng đừng nghĩ kỹ rồi. Hắn cắn răng nói, ngươi nói đúng, ta làm không được đem âu yếm cất chứa chắp tay nhường người, ta sẽ mặt khác lại bồi thường ngươi. Hắn có chút hoảng hốt, hắn như thế nào liền hôn thành này nông nỗi? Rõ ràng trước kia hắn là tính toán rời đi đại bộ phận tài sản về sau lại ly hôn a. Hắn ngẩng đầu, nhìn thần sắc ôn hòa xuống dưới thế tử, chợt cảm giác nàng lại như thế xa lạ. Chương 20 nhập V chương 3. Bởi vì chính mình có nhược điểm ở Phương Quân Dung trong tay quan hệ, Lý Vong Tân căn bản không dám ở tài sản thượng tính toán chi ly, sợ chọc giận Phương Quân Dung. Hắn cũng nhìn ra được, Phương Quân Dung lúc này là quyết tâm muốn ly hôn, thậm chí không màng nhi tử ý nguyện. Hắn ngay từ đầu còn nghĩ gọi điện thoại cấp nữ nhi Lý Tâm Quân làm nàng trở về hắn trong lòng biết phương quân dung thương yêu nhất đó là tâm quân cái này nữ nhi thậm chí vượt qua đối nhi tử cảm tình tuy rằng đối này thập phần không cho là đúng nhưng không ngại ngại hắn lợi dụng điểm này chỉ là mỗi lần hắn gọi điện thoại cấp lý tâm quân thời điểm đều là tắt máy trạng thái tức giận đến hắn sau lưng không thiếu mang lý tâm quân ở liên hệ không đến người dưới tình huống hắn cũng không có biện pháp ở nhìn đến sắp phân cho phương quân dung như vậy nhiều tài sản hắn lại bắt đầu hối hận hắn trong lòng nhịn không được quái nổi lên ôn tư huyền nếu không phải nàng như vậy cấp khó dằn nổi mà câu dẫn hắn hắn cũng sẽ không gây thành đại sai hắn thậm chí hoài nghi ngày đó uống rượu có phải hay không có vấn đề chúng ta thật sự không có nửa điểm khả năng sao tốt xấu làm như vậy nhiều năm phu thê hắn túi đầu nhìn giấy thỏa thuận ly hôn thượng tài sản phân phối nhịn không được muốn lại làm cuối cùng một lần nỗ lực phương quân dung lạnh lùng mà ta hắn liếc mắt một cái luyến tiết tiền nguyên lai like ngươi như vậy tục khí sao không phải ta là luyến tiếc chúng ta chi gian cảm tình. Ở một mức độ nào đó, Phương Quân Dung kỳ thật rất bội phục Lý Vong Tân ra mặt, đều lúc này, hắn còn có thể liếm mặt làm thâm tình chân thành bộ dáng, nhưng đem nàng cấp ghê tởm hỏng rồi. Nàng khỏe môi méo một cái, rõ ràng là mỉm cười biểu tình, lại lộ ra sắc nhọn lạnh nhạt, kia đem ngươi tài sản đều cho ta, chứng minh ngươi cảm tình như thế nào." Lý Vong Tân á khẩu không trả lời được. Phương Quân Dung đứng lên, người đến cùng hắn tiếp tục vâng nghĩa, ngày mai cục dân chính thấy Trừ phi ngươi tưởng lên hot sẽ ốc, nàng cũng không lo lắng Lý Vong Tân sẽ đổi ý, rốt cuộc Lý Vong Tân thực muốn mặt, hắn tuyệt đối vô pháp chịu đựng chính mình trở thành phim cấm nam chính, hơn nữa kia phim cấm còn ở cả nước rộng khắp truyền lưu. Vì để người vắng nhất, nàng cũng vì Lý Vong Tân chuẩn bị mặt khác hạng nhất lễ vật. Lý Vong Tân vẻ mặt ảo não mà phản hồi công ty, cùng chính mình tâm phúc thương lượng có hay không càng tốt ứng đối phương án. Hắn cấp dưới Chu Thực lắc đầu, thực khó khăn, rốt cuộc ngài tại đây sự kiện thượng là sai lầm vương trừ phi phu nhân nàng cũng phạm vào loại này nghiêm trọng tính sai lầm lời này ám chỉ ý vị đã thật đồng lý vong tân kéo kéo khoe miệng liền tính hiện tại hắn không thích phương quân Dung, nhưng kết hôn nhiều năm như vậy đã sớm đem nàng cho rằng chính mình đổ vật sao có thể sẽ chủ động cho chính mình đội non xanh khẩu khí này là nam nhân đều nuốt không dưới nói nữa phương quân dung hiện tại mỗi ngày ở nhà cho hắn hạ tối hậu thư ngày mai liền phải đi cục dân chính bằng không liền đưa hắn lên hot sợ ớp mới một ngày thời gian Hắn tưởng làm sự cũng không này đâu năng lực. Hắn tự hồ chỉ có thể tiếp thu ly hôn kết quả này. Chỉ là vẫn là thực không cam lòng A. Như vậy nhiều tài sản, vốn dĩ đại bộ phận đều nên là hắn. Hắn càng nghĩ càng buồn bực. Lúc này hắn trợ lý vào được, màu đồng cổ làn ra thượng phiếm hương phân quang. Lão bản, ta nghe được thứ nhất tin tức, nói tòa thị chính sang năm muốn khai phá tân thương khu, tương lai thương khu ở Nam Hòa Khu, liền ở chúng ta công ty nhà xưởng phụ cận. Ngài dung tập đoàn công ty tuy rằng là ở trung tâm thành phố vị trí, nhưng nhà xưởng lại là kiến trên mặt đất giới tương đối tiện nghi vùng ngoại thành. Hơn nữa bọn họ này cũng không phải cái gì tiểu công ty, nhà xưởng chiếm địa diện tích không nhỏ. Nguyên bản mặt ủ mày, hê Lý Vong Tân lập tức đứng lên, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm chính mình trợ lý, ngươi xác định. Chu thực dùng sức gật đầu, ta chính thai nghe được. Lý Vong Tân đi qua đi lại, hưng phấn mà xoa lòng bàn tay. Nếu việc này xác định nói, Như vậy hắn này công ty thật đúng là muốn chiếm đại tiện nghi, miếng đất kia giá trị trực tiếp có thể phiên cái 6 lần trở lên. Tương đương công ty tài sản lập tức có thể nhiều ra ít nhất 300 trăm triệu. Hắn lại lần nữa hỏi, ngươi từ nơi nào nghe tới? Chu thực nói, Hà Tiễn băng cùng nàng bằng hữu đi ăn cơm khi, ta nghe được. Lý Vong Tân như mày, bọn họ nói chuyện khi như vậy không cẩn thận. Hắn đối Hà Tiễn băng cái này thê tử cao trung đồng học cũng là có điểm hiểu biết, biết đối phương tính cách cẩn thận tuyệt không phải cái loại này sẽ tùy tiện ở nơi công cộng nói loại này cơ yếu sự người. Chu thực nói, không, ta là làm người phục vụ ở bọn họ ghế lô trang bị máy nghe trộm mới nghe được. Hắn nhìn Lý Vong Tân liếc mắt một cái, hắn biết rõ Lý Vong Tân ngày thường rất muốn từ đâu ra bên kia hỏi thăm một ít bên trong tin tức, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội. Ta tiêu tiền làm người phục vụ ở bên trong trộm thả một cái máy nghe trộm. Nói lên việc này, Chu thực nửa điểm đều không trở dạng, hắn biết hắn này tin tức phân lượng đủ đại. Lao bản chỉ biết khen hắn làm tốt lắm, cũng không sẽ trách cứ hắn này thủ đoạn có chút bất nhập lưu. Lý Vong Tân nghe vậy, lông mày giãn ra, đối với này tin tức mức độ đáng tin nhiều vài phần tin tưởng. Nếu này tin tức là thật sự, như vậy phân cho phương quân dung những cái đó tài sản hắn liền không như vậy đau lòng. Chỉ cần đưa bọn họ hai vợ chồng về ngải dung cổ phần đều cầm trong tay, như vậy hắn liền lập với bất bại chi địa. Đến lúc đó liền tính phương quân dung cầu hắn phục hôn, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Hắn nhìn không được vô vô chu thực bả vai Trên mặt tràn đầy cao hứng Làm tốt lắm Nguyên bản hắn còn muốn ở kéo dài một chút ly hôn thời gian Nhưng mà ở thu được này tin tức sau Tâm thái tới cái 180 độ đại chuyển biến Ngược lại muốn mau chóng ly hôn Hảo đem số tài sản này chiếm cho riêng mình Hắn toàn bộ đầu góc đều bị chuyện này sở chiếm mãn Gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại cấp phương quân dung ngữ khí không tự giác chảy ra Vài phần khí phách hăng hái Nếu ngươi tưởng ly hôn Ta đây thành toàn ngươi. Chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi lánh ly hôn trứng. Điện thoại kia đầu phương quân dung thanh âm nghe tới thực bình tĩnh. Vẫn là hôm nào đi, tiễn băng ước ta ngày mai ăn cơm, nói có chuyện cùng ta nói. Ta cảm thấy, chúng ta hậu thiên lại ly hôn cũng không muộn, ta không nóng nảy. Lý vong tân tâm lộp bột một chút, nghiêm trọng hoài nghi hà tiễn băng chính là tưởng cùng phương quân dung nói chuyện này. Bọn họ hai cái quan hệ vẫn luôn thực không tồi. Không được, nếu là kéo dài tới hậu thiên, chỉ sợ phương quân dung sẽ không như vậy dễ dàng buông tay công ty cổ phần Hắn sao có thể nguyện ý đem như vậy một khối thịt mỡ cấp phân ra đi. Không được, vẫn là ngày mai buổi sáng đi. Hắn buột miệng tốt ra. Như thế nào ngươi bỗng nhiên như vậy nóng nội? Chẳng lẽ là sốt ruột cho ngươi tình nhân chuyển chính thức sao? Lý vong tân lúc này nơi nào tưởng được đến ôn tư huyền. Hắn hít sâu một hơi, nói, ta chỉ là cảm thấy đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Hắn khuyên can mãi, phế đi rất nhiều môi lưới sau, mới thành công thuyết phục phương quân dung ngày mai đúng giờ đi ly hôn. Lúc này. Hai người lập trường tựa hồ điên đảo lại đây. Cúc điện thoại, Lý Vong Tân xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán cứ việc có chút tâm mệt, nhưng cẳng có rất nhiều hưng phấn cùng kích động. hắn cỡ nào hy vọng một nhắm mắt chính là ngày mai. ngày hôm sau, Phương Quân Dung không có muốn che lấp chính mình ý tứ, liền cái kính dâm cũng chưa mang, thoải mái hào phóng mà cùng Lý Vong Tân đi cục dân chính. Hai người đã thiêm hảo ly hôn hiệp nghị, ở đạt thành trung nhận thức dưới tình huống, tự nhiên tốc độ bay nhanh. Lý Vong Tân nhìn đến Phương Quân Dung ký xuống tên của mình về sau, vẫn luôn treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn tiếp nhận kia ly hôn chứng, trong đầu không tự giác hiện ra hai người kết hôn khi cảnh tượng, nhoáng lên mắt 20 năm liền đi qua. Khi đó hắn đối Phương Quân Dung thích là thật sự, chỉ là kia phân thích ở ích lợi trước mặt dần dần ma diệt. Húng chi, có Phương Quân Dung ở, đại gia chỉ biết cảm thấy là hắn vận may cưới hắn, nhìn không tới hắn chân chính năng lực. Tưởng tượng đến từ nay về sau, Ngài Dung tập đoàn hoàn toàn trở thành hắn không bán hai giá, hắn liền muốn cười. Nhưng mà ở phương quân dung trước mặt, hắn lại thói quen tính mà đắp nặn hảo nam nhân hình tượng, lại không thể biểu hiện ra chính mình vui mừng cùng đội vàng, này phân tâm cảnh thượng mâu thuẫn dẫn tới vẻ mặt của hắn trở nên vặn mèo lên. Hắn cúi đầu, sửa sang lại một chút biểu tình sau, mới ngẩng đầu đối phương quân dung nói, "Ta trực tiếp đưa ngươi đi gặp Hà Tiễn Băng." Hắn thậm chí nóng lòng muốn thử lên, muốn cho Hà Tiễn Băng biết tin tức này. Hắn đối Hà Tiễn Băng không gì ấn tượng tốt nữ nhân này trong khoảng thời gian này mỗi lần nhìn thấy hắn cũng chưa bao giờ sẽ chủ động chào hỏi liền phảng phất hắn chỉ là phương quân dung vật trang sức giống nhau phương quân dung cười như không cười nhìn hắn cũng có thể lý vong tân tâm tình vui sướng mà cùng phương quân dung cùng nhau đi phương quân dung cùng hà tiễn băng ước ở một nhà mạch linh nhà ăn nàng mau tới rồi thời điểm cùng hà tiễn băng nói một tiếng hà tiễn băng ra tới tìm nàng nàng tâm mắt dừng ở lý vong tân trên người tươi cười thập phần phía chính phủ các ngươi ly hôn lý vong tân gật gật đầu Nhìn Phương Quân Dung liếc mắt một cái, thở dài nói, Quân Dung vẫn là vô pháp tha thứ ta. Hà Tiễn Băng quay đầu hỏi Phương Quân Dung, vẫn là dựa theo nguyên lai hiệp nghị sao. Phương Quân Dung ngử một tiếng. Hà Tiễn Băng trực tiếp vui vẻ, đối Phương Quân Dung nói, vậy ngươi đã có thể kiếm lời. Bác Hồ kia phụ cận sang năm khai phá, ngươi miếng đất kia hiện tại muốn đáng giá. Việc này lại quá mấy ngày liền sẽ công bố, cho nên trước tiên nói cũng không sao. Huống chi, Hà Tiễn Băng chính là cố ý nói cho Lý Vong Tân nghe lý vong tân trực tiếp lê dại hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không ra sai lầm hắn môi run run, run không phải nam hòa khu sao như thế nào biến thành bắc hồ hà tiễn băng khỏe môi nghéo một cái không a ai cùng ngươi nói là nam hòa khu nàng làm ra tự hỏi bộ dáng a ngươi nhắc nhở ta ta cùng ta bằng hữu nói chuyện này thời điểm giống như nhớ lầm tên ta phải gọi điện thoại nhắc nhở hắn một chút nàng nhìn nhìn lý vong tân bất quá ngươi như thế nào biết việc này ai nói cho ngươi Lý Vong Tân lại không có tâm tình trả lời nàng vấn đề này, hắn toàn bộ đầu góc đều chỉ nghĩ Bắc Hồ miếng đất kia môn trướng. Hắn lúc ấy căn bản không đem những cái đó đất phòng ở phóng nhăn chung, khinh phiêu phiêu liền nhường cho phương Quân dung thậm chí chưa từng có kẻ mặc cả quá. Cái này thình lình xảy ra xét đánh Lý Vong Tân cả người đều phải hồn phi phép tán, mơ màng hồ đồ, hắn không ngừng mà lặp lại không có khả năng sao lại có thể như vậy, cả người lâm vào đả kích thật lớn. Hắn cỡ nào hy vọng chính mình chỉ là đang nằm mơ. Phương quân dung nhìn về phía Lý Vong Tân, ngữ khí thập phần chân thành, ai, đáng tiếc chúng ta đã xả ly hôn trứng, miếng đất kia đã không phần của ngươi. Nàng hướng về hắn phất phất tay chung ly hôn trứng. Ta nguyên bản là nghĩ cùng tiễn băng ăn cơm xong sau lại ly hôn, ai biết ngươi như vậy nóng đội, liền điểm này thời gian cũng không chịu chờ. Bất quá cũng ít nhiều nàng cùng tiễn băng để để việc này, tiễn băng cũng nguyện ý phối hợp nàng hành động, bằng không nơi nào như vậy thuận lợi. Chỉ có thể nói này khối địa cùng ngươi không duyên phận đi. Này đó đều là cưỡng cầu không tới. Yên tâm đi, ta đến lúc đó sẽ hảo hảo khai phá miếng đất kia. Nàng vui sướng thanh âm rừng ở Lý Vong Tân trong thai, trở thành áp đảo hắn cọng rơm cuối cùng. Nàng cuối cùng nhìn thất hồn lạc phách Lý Vong Tân liếc mắt một cái, cùng hà tiễn băng thông thả ung dung mà vào nhà ăn. Nếu không biết cũng liền thôi, cố tình chỉ cần vãn một ngày, là có thể có được thêm vào tài phú. Này cũng đủ hung hăng đả kích đến Lý Vong Tân. Lý Vong Tân gắt gao mà nhìn nàng bóng dáng Tưởng tượng đến kia khối cùng chính mình lỡ mất dịp tốt đất, liền tức giận đến muốn nôn ra máu. Hắn vì cái gì không muộn mấy ngày ly hôn? Vì cái gì? Vì cái gì Hà Tiễn băng cố tình sẽ nói sai rồi tên? Hắn có thể quái Hà Tiễn băng sao? Không thể, vốn dĩ chính là hắn trợ lý lén nghe trộm, kết quả vừa vặn nghe trộm tới rồi giả dối tin tức, cuối cùng hố chính mình một phen. Hắn trước mắt tối sầm, thân mình trực tiếp sau này ngưỡng qua đi. Chương 21 chương 21 đa tạ Phương quân dung bưng lên chén rượu, hướng bạn tốt kính một ly. Không khách khí. Bất quá ngươi thật đúng là rất có quyết đoán. Nói ly hôn liền ly hôn, hoàn toàn không ướt át bẩn thỉu. Ở điểm này, Hà Tiễn Băng vẫn là rất bội phục nàng. Nàng liền làm không được, rốt cuộc hai nhà hôn nhân liên lụy đến không ít ít lợi phân phối, cho nên cho dù hai người cảm tình không được, cũng sẽ không tùy tiện nói ly hôn. Nàng tuy rằng làm không được, lại nguyện ý giúp bạn tốt một phen, duy trì nàng. Càng đừng nói bởi vì Phương Quân Dung lúc trước nhắc nhở, làm cho bọn họ ra sợ bị vương khiếu cấp hố, này cũng coi như là còn nhân tình. Thành công ly hôn Phương Quân Dung tâm tình rất là không kém. Nàng nguyên bản an bài ở công ty người, ở giao tiếp xong đỉnh đầu sự vụ về sau, đều từ tập đoàn trung từ trước, sửa đến nàng mỹ phẩm dưỡng ra công ty mỹ phương công tác. Phương Quân Dung tự nhiên sẽ không bạc đái chính mình người, tiền lương so với nguyên lai còn muốn nhiều thượng một thành. Phương Quân Dung nhìn danh nghĩa tài sản. Cảm giác chính mình chưa bao giờ như thế giàu có quá. Lại nói tiếp, những năm gần đây mua bất động sản, bao gồm bọn họ hiện tại trụ đại biệt thự, ở ly hôn về sau, đều phân phối cho phương quân dùng. Lý Vong Tân, giang nhã ca bọn họ hẳn là muốn dọn ra đi mới là. Cũng không biết Lý Vong Tân có phải hay không cố ý, ly hôn sau 2 ngày, đều không có muốn sửa sang lại hành lý dọn đi ý tứ. Đến nỗi Lý thời trạch, hắn bản nhân càng không có như vậy tự giác. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, liền tính cha mẹ ly hôn kia cũng là cha mẹ hắn. Hắn ở nơi này hoàn toàn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Phương Quân Dung cũng lười đến đuổi bọn hắn đi ra ngoài, hà tất vì những người này, đem chính mình phong độ vứt bỏ. Nói nữa, nàng đối với căn nhà này, cũng không có quá lớn cảm tình. Kiếp trước nàng, ở chỗ này bị đưa đến bệnh viện tâm thần chung. Mà lý thời trạch giang nhã ca bọn họ, thì tại này hoa lệ nhà ở Trung quá hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Cứ việc đoạn thời gian đó đã qua đi, nhưng mỗi khi nhớ tới khiến cho nàng như ngạnh ở hầu Trong nhà những cái đó người hầu, đại bộ phận đều hướng về Lý Vong Tân bọn họ, đặc biệt là Giang Nhã Ca tới về sau, bọn họ càng là bay nhanh mà thích Giang Nhã Ca. Nàng nhưng không ngốc đến ly Hôn sau còn tiếp tục phân công những người này, đương nhiên đều phải để lại cho Lý Vong Tân bọn họ. Nàng cùng Trung Nghi nói một tiếng, đem nàng, Trung Nghi còn có nữ nhi Lý Tâm Quân Hành Lý tất cả đều dọn tới rồi một khác chỗ phòng ở nhà mới tuy rằng không giống này biệt thự như vậy đại, nhưng cũng có hai tầng, trụ các nàng ba người thêm người hầu là dư giả. Nàng thực mo liền mời tới tân tài xế, đầu bếp, người giúp việc cùng bảo tiêu, trang bị đầy đủ hết. Những người này lãnh nàng tiền lương, tự nhiên sẽ không lại hướng về người ngoài. Chỉ cần bảo tiêu liền thỉnh ít nhất năm cái, trọng sinh một hồi, đối với chính mình mạng nhỏ nàng vẫn là thực quý trọng. Phương quân dung tuy rằng không thừa nhận giang nhã ca, nhưng trung nghi cái này nàng nhận trở về người nàng vẫn là nhận. Trung nghi ngay từ đầu còn lo lắng phương quân dung tâm tình không tốt, bởi vậy ngừng chính mình khóa, ở nhà bồi nàng. Chỉ là nàng liền tính lại mắt mù, cũng có thể nhìn ra được phương quân dung ở thuận lợi ly hôn về sau, có thể nói là thần thanh khí sảng, mỗi ngày hận không thể hừ tiểu khúc, nàng cũng liền an tâm rồi. Hiện tại Trung Y, không hề giống ngay từ đầu giống nhau đối bạn tốt Giang Nhã Ca mang theo lựa kính. Ở biết Giang Nhã Ca A-di-ôn tư huyền cùng Lý Vong tân sự tình sau, nàng đồng dạng không cho rằng Giang Nhã Ca tại đây sự kiện thượng là trong sạch vô tội, nàng cùng Giang Nhã Ca này đối nguyên bản bằng hữu trở thành hoàn toàn người lạ người. Lúc này Phương Quân Dung ra ngoài du lịch nữ nhi Lý Tâm Quân cũng đã trở lại, rốt cuộc nàng sinh nhật cũng mau tới rồi. Chỉ là vừa trở về, nàng liền thu được cha mẹ ly hôn tin tức, đối nàng tới nói có thể nói là xét đánh giữa trời quang. Tuy rằng ba mẹ chi gian, nàng càng thích mụ mụ, đối gần nhất ba ba ý kiến không ít, nhưng này không đại biểu nàng vui nhìn thấy cha mẹ ly hôn. Phương Quân Dung nhìn đến nàng dại ra biểu tình, có chút đau lòng mà sờ sờ nàng mặt. Nàng không có muốn giúp Lý Vong Tân giấu dếm ý tứ, một năm một mười mà nói ra. Sở dĩ không phóng phim cấm cấp tâm quân xem, thuần túy là không nghĩ ô nhiễm nàng đôi mắt. Lý tâm quân cắn cắn môi dưới, cả người mở mịt trung lộ ra phẫn nộ, ba ba, hắn sao lại có thể làm như vậy? Hắn như thế nào có thể phản bội ngươi? Ngươi khi đó như thế nào không nói cho ta? Ở biết phụ thân làm sự tình sau, nàng nói không nên lời làm cha mẹ không cần lý hôn loại này lời nói. Hiện tại nàng đang đứng ở đối tình yêu còn tràn ngập ảo tưởng tuổi tác, càng không chấp nhận được cái gọi là phản bội. Phương quân dung nói, ngươi khi đó ở nước ngoài chơi đến vui vẻ, ta không nghĩ là ngươi bởi vì loại này ghê tẩm sự tình hỏng rồi hứng thú. Về phương diện khác cũng là vì lo lắng Lý Vong Tân lấy tâm quân danh nghĩa kéo dài xuống dưới. Cho nên mấy ngày nay, nàng riêng phân phó tâm quân người bên cạnh, nhiều mang nàng đi ra ngoài chơi, tốt nhất chơi đến nhớ không nổi quốc nội bọn họ. Ca, ca đâu, hắn nói như thế nào. Phương quân dung nhưng không có muốn giúp Lý Thời trạch soát hảo cảm ý tưởng, tất cả đều nói ra. Nàng cũng không hy vọng nữ nhi còn đối bọn họ ôm có chờ mong. Lý tâm quân quả thực khí điên rồi. Lý thời trạch đại nàng 2 tuổi, từ nhỏ liền so nàng ưu tú, so nàng thành thục, nàng nội tâm cũng vẫn luôn ám chọc chọc mà đem ca, ca coi như sùng bái đối tượng. Không nghĩ tới Kaka cư nhiên đứng ở giang nhã ca bên kia, người sáng suốt đều nhìn ra được giang nhã ca lại việc này thượng miêu nhị Nàng cắn cắn môi dưới, ta đi tìm ca, ca. Sau đó vừa trở về nàng giống đạn pháo giống nhau chạy đi ra ngoài hành lý trực tiếp ném ở đại sảnh. Phương quân dung phân phó bảo tiêu cùng tài xế đi theo bên người nàng, không thể làm nữ nhi có hại. Tam giờ về sau, Lý tâm quân đã trở lại, so với mới ra một khi, nàng đôi mắt xưng lên rất nhiều, hiển nhiên hung hăng đã khóc một hồi. Ở nhìn đến nàng sau, Lý tâm quân nếu máu, thanh âm bị khuất, ta không cần bọn họ. Phương quân dung tuy rằng thập phần đau lòng, nhưng cũng biết cần thiết đến đánh vỡ tâm quân đối bọn họ ảo tưởng, để tránh ngày sau bị bọn họ dùng thân tình tới lợi dụng. vậy từ bỏ. Ngươi còn có ta đâu? Lý tâm quân chịu chịu cái mũi, ta sinh nhật tiến không nghĩ nhìn đến bọn họ. Ân, chúng ta đừng làm cho bọn họ tới. Nàng biết nghe lời phải. Nàng bồi nữ nhi một hồi lâu, hống nàng ngủ sau mới ra khỏi phòng. Nàng đối Trung Nghi nói, ngươi mấy ngày nay nhiều bồi bồi tâm quân đi, nàng vẫn luôn rất thích ngươi. Hơn nữa các nàng hai cái tuổi kém không lớn, sẽ càng có đề tài. Trung Nghi gật gật đầu, hẳn là, nàng thực cảm kích mẹ nuôi, nếu không phải mẹ nuôi. Nàng còn phải ở bạch hạc hội sở công tác, chịu đựng bị ăn đậu hủ nguy hiểm. Bởi vì không thiếu tiền thuốc men duyên cớ, mãi mãi tình huống cũng ổn định xuống dưới. Ở nàng trong mắt, mẹ nuôi chính là nàng đại ân nhân. Phương Quân Dung lúc này mới có thời gian dò hỏi tài xế Lý Tâm Quân qua đi bên kia phát sinh sự tình. Dựa theo tài xế cách nói, Tâm Quân đi thời điểm, vừa lúc nhìn đến Giang Nhã Ca cùng Lý Thời Trạch ở bên nhau, hai người ngôn hành cử chỉ thập phần thân mật. Phương Quân Dung không ở về sau Bọn họ hai cái hành sự liền không kiêng nể gì lên, hàng ngày ở trung liền cùng tình lữ không có gì hai dạng. Tâm quân bởi vậy giận từ giữa tới, mang đến giang nhã ca nước mắt lương tròng, kết quả trái lại bị Lý Thời Trạch cấp gian dậy một đốn. Nàng lại chạy tới công ty tìm Lý Vong Tân, lại biết được Lý Vong Tân đã tự cấp giang nhã ca lót đường, tính toán làm giang nhã ca trước cấp Lý Thời Trạch đương trợ Lý. Lý Tâm quân tự nhiên là cùng chính mình phụ thân xảo lên, Lý Vong Tân không dám đối phương quân dung phát hỏa, nhưng ở chính mình nữ nhi trước mặt liền không có cái gì cố kỵ. Vì thế Lý Tâm Quân lại bị đổ ập xuống mà mắng một đốn. Phương Quân dung sắc mặt trầm xuống dưới, nàng phùng nơi tay lòng bàn tay nữ nhi, bọn họ phụ tử hai lại không quý trọng, thái độ còn như thế ác liệt. Vậy đừng trách nàng không khách khí, nàng nói cái gì cũng đến giúp nữ nhi thảo điểm lợi tức. Nàng trực tiếp phân phó đi xuống, làm người ở Vương Khiếu bên thai tản một ít về giang nhã ca sự tình. Về phương diện khác cũng đem đại biệt thự ủy thác cấp người môi giới hỗ trợ bán. Tuy rằng kia phòng ở nàng không nghĩ chủ Nhưng nàng cũng không nghĩ tiện nghi những cái đó an vạ không đi người, vẫn là trực tiếp bán đi hảo. Giang Nhã ca mấy ngày này ngốc tại trong nhà nỗ lực tiến hành tương quan học bổ túc. Nàng nghỉ hẹn còn thừa thời gian chuẩn bị cấp lý thời trạch đương trợ lý, bất quá nàng lo lắng tiến công ty về sau, sẽ bởi vì nghiệp vụ không thuần thục mà bị những người khác xem nhẹ. Giang Nhã ca không muốn để cho người khác cảm thấy chính mình là đi cửa sau tiến vào vì thế liền muốn học bổ túc một chút, ít nhất không thể liền đóng dấu văn kiện sửa sang lại số liệu cũng đều không hiểu. Lý Thời Trạch cũng ngốc tại trong nhà bồi nàng, dốc lòng dạy dỗ nàng. Mỗi lần Giang Nhã Ca đều sẽ dùng ngưỡng mộ sùng bái ánh mắt nhìn hắn, nay rất lớn thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Hai người chi gian cảm tình ở trải qua quá Lý Thời Trạch làm cho Phương Quân dung mặt giữ gìn nàng sau, liền tiến triển cực nhanh. Không hề nghi ngờ, Lý Thời Trạch ở Giang Nhã Ca cảm nhận chung là hoàn mỹ, hắn không chỉ có tướng mạo ngàn dặm mới tìm được một năng lực xuất chúng, còn bên vực người mình nguyện ý vì giữ gìn nàng mà đứng ra không phải các bằng hưu thường thường phun tào mẹ bảo nam vì biểu đạt đối lý thời trạch lòng biết ơn giang nhã ca quyết định lấy ra chính mình tuyệt sống hảo hảo cấp cha nuôi cùng lý thời trạch làm bữa tối tuy rằng lý vong tân bởi vì bác hồ khu đất sự tình đã nhiều ngày vẫn luôn tâm tình buồn bực, nhưng giang nhã ca riêng gọi điện thoại nói với hắn ngữ khí thập phần chờ mong hắn tự nhiên không chịu phất nàng một phen tâm ý không chỉ có sớm trở về còn mang theo mấy bình giá cả xa xỉ rượu vang đỏ giang nhã ca đêm nay nếm thử chính là cơm tây Nàng ở hội sở thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo đầu bếp học hắn chuyên môn. Hôm nay nàng chủ đồ ăn đó là một đạo lục thịt, phối hợp nấm cùng quả mọng cùng nhau nấu nướng, điểm tâm ngọt còn lại là bánh sữa tẩm rượu run. Lý thời trạch từ nhỏ ăn quán tốt, giang nhã ca lại có thiên phú, cùng đầu bếp vẫn là không thể so. Nhưng hắn như cũ khen ngợi giang nhã ca tâm linh thủ xảo, khen đến nàng hai mắt lượng như sao trời. Lý vong tân tắc bằng không, ở ăn thời điểm hắn liền nhạy bén mà nhận thấy được loại này nấu nướng phương thức là kia hội sở bạch hạc chủ bếp sở trường nhất hắn đi ăn qua vài lần ấn tượng khắc sâu vì thế trên mặt hắn y cười liền phai nhạt xuống dưới hắn ngữ khí bình tĩnh ta không quá thích món này về sau thiếu làm điểm hắn không thích giang nhã ca cùng kia hội sở có quá nhiều liên hệ giang nhã ca ngần người trên mặt không tự giác toát ra vài phần ủy khuất ngày thường giang nhã ca này biểu tình cơ bản là đối với người khác khi đó Ly vong tân luôn là cảm thấy nàng bị ủy khuất Nhìn không được vì nàng xuất đầu Hiện giờ này biểu tình đối với chính mình Thật giống như hắn khi dễ nàng giống nhau Hắn trong lòng liền có chút không thoải mái Hắn đôi Giang Nhã Ca đã đủ hảo đi Giang Nhã Ca cũng là thói quen tính Mà như vậy một chút Chờ nhìn đến Lý Vong Tân biểu tình mới phát hiện không ổn Vội vàng miêu bổ Có thể là ta làm không phù hợp cha nuôi khẩu vị Ta lần sau lại sửa Là ta không tốt Ta hẳn là hỏi trước của các ngươi Nàng ôn thanh tế ngữ Lại đem chính mình bãi ở rất thấp vị trí Giống như thanh phong giống nhau thổi quét đi Lý Vong Tân nguyên bản không mau Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp lại hòa thuận vui vẻ lên. Chỉ tiếp này ấm áp hình ảnh chú định là phải bị đánh vỡ. Bảo vệ cửa trực tiếp thông qua bộ đàm, nói cho Lý Vong Tân, có người muốn vào tới xem phòng ở. Lý Vong Tân ngần người, nhìn cái gì phòng ở. Tuy rằng cảm thấy không thể hiểu được, nhưng hắn luôn luôn chú ý chính mình ở bên ngoài thanh danh, vẫn là làm cho bọn họ vào được. Chờ nhìn đến người tới thời điểm, hắn có chút kinh ngạc. Lại đây xem phòng ở chính là trong nhà làm bó tuổi sinh ý Triệu tổng cùng hắn Thế tử, hắn cũng từng cùng bọn họ đánh quá giao tế. Bất quá Lý Vong Tân trong lòng là có chút khinh thường giống Triệu tổng như vậy thổ tài chủ. Hắn bưng lên không chê vào đâu được tươi cười, Triệu tổng như thế nào chạy tới xem phòng ở? Là tưởng mua cùng nhà của chúng ta cùng loại biệt thự sao? Lúc này hắn đã quên, này bộ biệt thự nói đúng ra tính phương còn dùng bọn họ những người này cũng chưa tư cách trụ bên trong. Triệu tổng nhìn chung quanh chung quanh một vòng, Lộ ra vừa lòng biểu tình, không phải, ta là nhìn chúng này bộ đại biệt thự, chuẩn bị mua tới. Lý vong tân nhíu mày, ngữ khí nhiều vài phần lạnh lẽo. xin lỗi, chúng ta đối này biệt thự thực vừa lòng, không tính toàn bán. Triệu Tổng cười cười, tươi cười lộ ra vài phần ý vị thâm trường, nhưng ta nghe nói này biệt thự là người vợ trước phương Tổng đi, ta nghe nói hai vị ly hôn, không nghĩ tới Lý Tổng hiện tại còn ở nơi này. Hắn tạm dừng một chút, ta nghe trong vòng nói này phòng ở đã phương Tổng muốn bán ra chẳng lẽ lý tổng muốn tính toán mua trở về sao nghe nói giá cả có chút sang quý nhưng là nếu lý tổng thích ta liền không đoạt người sợ ái lý vong tân đương nhiên không có khả năng mua tới hắn tiền mặt cơ bản đều để lại cho phương quân dùng đỉnh đầu trước mắt có thể vận dụng căng chết cũng liền một ngàn vạn hắn chỉ có thể căng ra đầu nói chúng ta thực mau liền sẽ đi bị điểm ra khỏi phòng tử thuộc về phương quân dung sự thật làm hắn phá lệ xấu hổ đặc biệt là đối phương kia phản phất hắn ở ăn cơm mềm ánh mắt càng là làm hắn không chỗ dung thân triệu tổng thê tử khắp nơi nhìn xem sau đó trở lại hắn bên người nói các ngươi chuyển nhà yêu cầu bao lâu một ngày đủ sao phương quân dung chính là nói bọn họ càng sớm dọn tiến vào đến lúc đó cho bọn hắn đánh chiết khấu liền càng nhiều tuy rằng bọn họ có tiền nhưng lớn như vậy biệt thự mua tới cũng đến vài trăm triệu có thể tỉnh một chút là một chút lý vong tân tức giận đến mặt đều thanh kia gấp không chờ nổi muốn đem bọn họ đuổi đi phảng phất bọn họ là rác rưởi giống nhau thái độ vẫn là thật sâu đau đớn hắn tự tôn Hắn lạnh lùng nói, không cần một ngày, chúng ta hiện tại liền dọn đi. Chương 22 chương 22 Lý Vong Tân một chương miệng, làm trong phòng những người khác chạy gây chân. Biệt thự đồ vật thật sự không ít, thu thập lên thập phần tốn thời gian cố sức. Đừng nhìn Giang nhã ca trụ tiến vào mới một tháng, nhưng bởi vì Lý Vong Tân cùng Lý Thời Trạch bất công, đã thêm vào không ít đồ vật. Cố tình vài thứ kia không ít đều giá trị xa xỉ, nàng cũng không dám làm đám người hầu hỗ trợ thu thập, sợ không cẩn thận bị cầm đi trong đó vài món. Nàng chỉ có thể tự tay làm lấy, nhiệt ra một thân hãn, bạch ngọc không tì vết khuôn mặt cũng lây dính thượng cho bụi, mặt xám mày cho, không còn nữa ngày thường sáng giỏi. May mắn Lý Vong Tân cùng Lý Thời Trạch cũng đồng dạng như thế, đại ra một cái so một cái chật vật, ai cũng không chê ai. Bọn họ hành lý chỉ nhiều không ít, này một vội liền vội tới rồi nửa đêm. Đặc biệt là bọn họ vì đánh cuộc kia khẩu khí, lâm thời dọn ra tới, này hơn phân nửa đêm còn phải tìm khách sạn xuống giường. Trong nhà những cái đó người hầu cũng không thể ném xuống mặc kệ cũng đến cho bọn hắn an bài hảo nghỉ ngơi khách sạn. Này đó lông gà vỏ tỏi sự tình chồng chất ở bên nhau, làm lý vong tân bọn họ phá lệ táo bạo, hận không thể phủi tay không làm. Hắn trong lòng càng là chán ghét nổi lên chính mình vợ trước Phương Quân Dung. Phương Quân Dung khẳng định là cố ý, cố ý không nhắc nhở bọn họ chuyển nhà, làm cho bọn họ ra lớn như vậy xấu. Hắn lựa chọn tính quên, rõ ràng là chính hắn vẫn luôn làm bộ không việc này, cố ý không chuyển nhà. Vẫn luôn chủ khách sạn cũng không phải cái gì hảo phương pháp. Tạm thời không nói khách sạn trụ lên không chính mình ra thoải mái, việc này muốn chuyển ra đi nói, người khác chỉ biết cho rằng hắn liền cái phòng ở đều mua không nổi, vứt vẫn là hắn mặt. Hắn nhưng thật ra muốn mua một cái không thua cấp nguyên lai like phòng ở đại biệt thự, đáng tiếc không nhiều ít có thể sử dụng lưu động tiền mặt, công ty cổ phần hắn không có khả năng bán của cải lấy tiền mặt. Trước mắt mua nổi tiểu phòng ở hắn trước mắt, hơn nữa cũng vô pháp an trí như vậy nhiều người hầu. Thường thụ quán hắn, khẳng định sẽ không đem dùng quán người cấp phân phát. Cuối cùng vẫn là Lý Thời Trạch lấy ra chính mình tiền, mua một bộ căn phòng lớn, làm cho bọn họ cuối cùng có cái đặt chân địa phương. Bởi vì quá mức vội vàng duyên cớ, hoa tiền so thị trường còn muốn cao thượng một thành. Hơn nữa Lý Thời Trạch bản thân lại là cái không chịu chịu vì khuất, mua phòng ở lại thế nào cũng không thể so nguyên lai trụ đến kém quá nhiều, này liền dẫn tới hắn tổn tiểu kim khố cơ bản đều bị tiêu xài đến không sai biệt lắm. Hắn nhiều ít có chút may mắn, nhi tử Lý Thời Trạch vẫn là đứng ở hắn bên này chỉ là bọn hắn mới trụ không hai ngày, Giang Nhã Ca liền vẻ mặt xin lỗi mà dẫn dắt chính mình A Di ôn tư huyền lại đây. Thời trạch, thực xin lỗi, ta biết ngươi thực không thích ta A Di, ta A Di đích xác làm sai sự. Chính là nàng bị người từ phòng ở đuổi ra tới, không có chỗ dung thân, cho nên có thể hay không thu lưu nàng mấy ngày, chờ nàng tìm được rồi phòng ở lại dọn ra đi. Ta chỉ có như vậy một người thân, ta mụ mụ qua đời phía trước cũng vẫn luôn nhớ thương A Di, ta không thể ném xuống nàng mặc kệ. Giang nhã ca thực quỷ khuất, nàng cũng không nghĩ quản A-di. Nhưng A-di lại uy hiếp nàng, nếu là mặc kệ nói, nàng liền phải đến thời trạch trước mặt nói nàng đã sớm biết cha nuôi cùng nàng gian tình, nàng chỉ có thể nhịn xuống. Lý thời trạch đương nhiên không muốn, nếu không phải ôn tư huyền, hắn cha mẹ cũng không đến mức sẽ ly hôn. Chỉ là nhìn nhã ca tự trách lại bi thương biểu tình, hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hắn lạnh lùng nói, bất quá ở nhà, nàng không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Tuy rằng hắn thực thích nhã ca nhưng hắn cũng có chính mình nguyên tắc giang nhã ca vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới đến nỗi lý vong tân bên kia liền càng dễ dàng câu thông tuy rằng bởi vì kia video duyên cớ lý vong tân đối ôn tư huyền có chút không mắc nhưng theo ôn tư huyền mỗi ngày ôn nhu săn sóc mà tự mình cho hắn xuống bếp đem hắn hầu hạ đến thoải mái dễ chịu sau hắn coi như nhiều một cái chu đáo hầu gái thực mau liền cam chịu nàng lưu lại về phương diện khác hắn cũng là vì đánh phương quân dung mặt phương quân dung cố y bán đi phòng ở làm cho bọn họ chật vật bất ham, kia hắn cũng muốn dùng ôn tư huyền tồn tại tới chọc nàng tâm hung hăng kích thích nàng một hồi tuy rằng phương quân dung một bộ muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt bộ dáng nhưng nếu không phải trong lòng có hắn lại như thế nào sẽ bởi vì hắn xuất quỹ liền phản ứng như vậy đại nhau đến muốn ly hôn chính cái gọi là ái chi thâm hận chi thiết trừ bỏ làm ôn tư huyền trụ tiến trong nhà hắn còn cố tình gấp bội đối giang nhã ca hảo hắn tận tình mà rơi chính mình tình thương của cha thường xuyên cấp giang nhã ca mua đồ vật Mỗi tháng thậm chí cấp giang nhã ca 20 vạn tiền tiêu vặt, làm nàng có thể tận tình mà mua xăm chính mình thích vật phẩm. Dựa theo hắn cách nói, nữ Hải tử chính là muốn phú dưỡng. Đến nỗi lý tâm quân cái này chân chính nữ nhi, hắn phản phất xem nhẹ nàng tồn tại, chưa từng nhắc tới quá đôi câu vài lời. Vì thế giang nhã ca rốt cuộc cảm nhận được một phen cái gì mới gọi là đại tiểu thư nên có xa hoa sinh hoạt. Chỉ là hắn này đó hành vi, cũng không có đối phương quân dung tạo thành cái gì ảnh hưởng, lại hoàn toàn chọc giận vương khiếu. Vương Khiếu trong khoảng thời gian này, tìm không ít bác sĩ, muốn hoàn toàn trị liệu hảo hắn tay, đáng tiếc đều không có hiệu quả. Hắn tay trái không chỉ có không thể quá mức mệt nhọc, còn thường thường sẽ đột nhiên mất đi sức lực, có rất nhiều lần trực tiếp không cẩn thận đem cái ly cấp rất trên mặt đất. Cái này làm cho hắn tính tình trở nên càng thêm táo bạo lên, thường xuyên đem hỏa phát tiết tại bên người nhân thân thượng. Mỗi lần tay xuất hiện vấn đề, hắn liền nhớ tới Giang nhạc Ca, cái kia hại hắn trở thành nửa cái phế nhân nữ nhân. Chỉ là đương hắn biết được Giang Nhã Ca hiện tại sinh hoạt quá đến so trước kia càng thoải mái, thậm chí ở lý gia địa vị, so lý tâm quân cái này chính tông đại tiểu thư địa vị còn cao khi, hắn trực tiếp phẫn nộ tột đỉnh. Hắn ở bên này nước sôi lửa bỏng, nếm thử rất nhiều phương thuốc cổ truyền cũng chưa hảo, bên kia Giang Nhã Ca lại hạnh phúc vui sướng, chưa từng đã chịu nửa điểm báo ứng, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Vương Khiếu vốn dĩ liền có thù tất báo, nơi nào chịu như vậy buông tha Giang Nhã Ca. Lúc trước hắn bởi vì phương quân dung duyên cớ Nhiều nhất chỉ dám nho nhỏ sửa trị Lý Vong Tân, không dám động thật cách. Hiện giờ biết Phương Quân Dung cùng Lý Vong Tân ly hôn, Lý Vong Tân bị phân rất hơn phân nửa gia sản, nguyên khí đại thương, hắn liền không có gì nhưng cố kỵ. Hắn Anh Tuấn trên mặt hiện ra lãnh khốc biểu tình, đối chính mình cấp dưới nói. Trong vòng 3 ngày, ta muốn cho rằng nhã ca hối hận đã từng sống ở trên thế giới này. Còn có Lý Vong Tân, cũng nên cho hắn biết, đắc tội ta kết cục. Hắn thanh âm giống như 12 tháng hàn băng, mang theo kiểu hận thấu xương. Vương khiếu vừa ra tay, Lý Vong Tân liền bắt đầu xui xẻo. Hắn công ty thường xuyên xuất hiện quấy rối người, đôi khi là pha lê bị tạp, hoặc là đi đường thời điểm, không cẩn thận rất hố. Phía trước gác Y cho hắn ngáng chân người, lại lần nữa xuất hiện. Những người đó tới ảnh vô tung, làm hắn chảo không cái đuôi. Lý Vong Tân cho dù lần lượt chạy tới báo nguy cũng vô dụng, hắn trong lòng không chỉ có bực bội còn có chút sợ hãi, hắn không biết đối phương còn sẽ làm được tình trạng gì, có thể hay không bước tiếp theo liền chạy tới hại tánh mạng của hắn. Lý vong tân đối với chính mình này mệnh vẫn là thực yêu quý, hắn chỉ có thể dùng nhiều tiền thỉnh vài cái bảo tiêu ở hắn bên người, tùy thời nhìn chằm chằm chung quanh. Lúc này hắn có chút hối hận chính mình quá sớm cùng Phương Quân Dung ly hôn, ở phương diện này nhân mạch, Phương Quân Dung có thể so hắn mạnh hơn nhiều. Nhưng hối hận cũng vô dụng, hắn chỉ có thể nhiều tìm một ít người hỗ trợ điều tra khởi việc này. Bởi vì đỉnh đầu không dư giả quan hệ, hắn còn dùng nhi tử tân mua căn hộ kia đi cho vay một số tiền. đương nhiên. Hắn không cảm thấy đây là cái gì đại sự, chờ công ty lợi nhuận, hắn khẳng định sẽ còn. Ở làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau, hắn bên người nhưng thật ra ngừng nghỉ nhiều, công ty ở hắn canh phòng nghiêm ngặt hạ, cuối cùng không tái xuất hiện bị tạp pha lê loại sự tình này. Lý Vong Tân rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc, đối phương đã từ bỏ, hắn chỉ cần hảo hảo điều tra xuất thân phân liền có thể. Chỉ là không nghĩ tới, giang nhã ca bên kia lại đã xảy ra chuyện giang nhã ca trong khoảng thời gian này nhật tử qua đến tương đương thoải mái trên mặt tươi cười cũng ra tăng rồi cái này ra không có phương quân dung không có lý tâm quân nàng mới là duy nhất nữ chủ nhân tất cả mọi người phùng nàng tại đây loại bầu không khí hạ nàng tính cách càng ngày càng bông ra thường thường liền đi ra ngoài đi dạo phố mua chính mình thích đồ vật hôm nay nàng biết được nàng thực thích một khoảng cao xa nhãn hiệu ra tân bao liền gấp không chờ nổi mà dẫn dắt giá di ôn tư huyền cùng đi thương trường mua đồ vật chờ mua được tay sau nàng có thể khai giảng khi bối đến trong trường học nghĩ đến mặt khác đồng học hâm mộ ánh mắt nàng liền cảm thấy chính mình bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều cả người phảng phất đạp ở đám mây thượng khinh phiêu phiêu ngoài y muốn là ở các nàng từ trên xe xuống dưới khi phát sinh ở ôn tư huyền kéo giang nhã ca chuẩn bị đi đi nhờ thang máy khi chật từ bên cạnh một chiếc mỉ nỉ bật thoát ra một người hắn đầu dùng khăn trùn đầu bao kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt trên tay hắn mang bao tay bay nhanh toàn khai cái chai hướng về giang nhã ca bắt qua đi Đúng lúc này, mang giày cao gót giang nhã ca chân uy, một cái lảo đảo, trực tiếp đem kéo nàng ôn tư huyền cũng cùng nhau mang ngã xuống đất. Kia hướng về giang nhã ca bắt quá khứ chất lỏng, không kịp thu hồi, chính vừa lúc hắt ở tre ở giang nhã ca phía trước ôn tư huyền trên người. Kích thích tính hương vị lan tràn mở ra, người nọ ở mọi người còn không có tới kịp phản ứng lại đây dưới tình huống, lấy tia chớp tốc độ trở lại bên trong xe, lái xe nên ngang mà đi. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, hiển nhiên dự mưu đã lâu nữ nhân tiếng thét chói thai vang lên đau đớn ở đây mọi người màng thai ôn tư huyền thanh âm tràn ngập thống khổ ta mặt đau quá lan da thượng lan tràn mở ra đau đớn làm nàng trên mặt đất quay cuồng phát ra lệnh người sởn tóc gáy kêu thảm thiết giang nhã ca tình huống so nàng muốn khá hơn nhiều những cái đó chất lỏng cũng không có tiện đến nàng làn da nhưng nàng quần áo cũng bắn tới rồi một ít lấy đảm đương chống nắng phủ áo khoác trực tiếp bị bị bỏng xuất động tới cũng may mắn nàng sợ thương trường khí lạnh quá đủ nhiều xuyên áo khoác bằng không nàng làn ra cũng muốn tao ương giang nhã ca sắc mặt soát trở nên tái nhợt nàng ý thức được này rất có khả năng là axit đậm đặc nàng thường xuyên nhìn đến quá bị tạt axit xã hội tin tức nhưng vẫn luôn cho rằng khoảng cách chính mình thực xa xôi không nghĩ tới phát sinh ở chính mình bên người nàng chạy nhanh đem áo khoác thời ra vội vàng từ trên mặt đất bỏ lên lui về phía sau vài bước vẻ mặt nghĩ mà sợ thiếu chút nữa nàng liền phải hủy dung nàng trong đầu hồi phóng vừa mới phát sinh sự tình chợ ý thức được Không đúng, vừa mới kia axit độc đặc, rõ ràng là hướng về phía nàng tới. Di chỉ là giúp nàng đại quá, nếu không phải nàng không cẩn thận chân uy, hủy dung người sẽ là nàng. Là ai như vậy hận nàng? Hận đến muốn hủy hoại nàng mặt. Nàng lần đầu gặp được loại sự tình này, căn bản không biết nên làm như thế nào, tay chân nụn, nụn ra, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn ngã trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục ôn tư huyền. Tại đây loại kích thích dưới, nàng phát hiện chính mình phía dưới chảy ra ấm áp chất lỏng. Chương 23 chương 23 Lý Vong Tân đang ở cùng một vị lão tổng ăn cơm, bọn họ hôm nay chủ yếu thảo luận sau quý công ty một ít hợp tác. Chờ hợp đồng nói không sai biệt lắm, Lý Vong Tân lông mày cũng răng ra, trong khoảng thời gian này đã xảy ra như vậy nhiều phá sự, cuối cùng có điểm chuyện tốt. Nếu là này một đơn hợp tác có thể nói thành, cũng có thể nhiều một bút vốn lưu động. Hắn đã chịu đủ hiện tại đỉnh đầu túng quẫn sinh sống. Năm ấy kỷ so Lý Vong Tân lớn hơn năm tuổi trương tổng cười cười. Gần nhất tân khai một nhà không tồi hội sở, chúng ta cùng đi nhìn xem. Hắn hướng về phía Lý Vong Tân làm mặt quỷ, hiện tại không có người quản ngươi, ngươi có thể khoan khoái khoan khoái. Lý Vong Tân biểu tình xấu hổ một cái trước mắt, cổ quyền biến càng đều không phải là việc nhỏ, cho nên trong vòng người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết hắn cùng phương quân dung ly hôn sự tình. Bởi vì chính mình có nhược điểm ở phương quân dung trong tay, dẫn tới Lý Vong Tân không dám cho chính mình đắp nặn hảo nam nhân hình tượng, đối ngoại chỉ nói là tính cách không hợp. Hắn ho khan một tiếng Vậy đi nhìn một cái đi. Trước tiêu bởi vì cố kỵ phương quân dung ý tưởng, hắn liền tính đi hội sở, nhiều nhất cũng chính là uống uống trà, xem cái biểu diễn, dư thừa sự tình cũng không dám làm, có thể nói là nghẹn khuất cực kỳ. Hiện giờ cuối cùng có thể hảo hảo hưởng thụ một phen. Chỉ là vừa mới đứng lên, liền có điện thoại đánh tin bảo. Trên màn hình Giang Nhã ca tên không ngừng lập lòe. Nếu là người khác nói, Lý Vong Tân không nhất định sẽ tiếp, nhưng đổi thành Giang Nhã ca liền không giống nhau chẳng lẽ nhã ca bị tâm quân kia hài tử khi dễ hắn phản ứng đầu tiên chính là cái này vội vàng bắt thông điện thoại cái gì tư huyền bị thương rốt cuộc sao lại thế này hắn thanh âm nhịn không được cất cao tại ý thức đến chung quanh người đều xem hắn sau mới vội vàng hạ giọng hống điện thoại kia đầu giang nhã ca đường khóc ta lập tức qua đi cúp điện thoại sau hắn vẻ mặt xin lỗi đối trương tổng nói thực xin lỗi ta hiện tại có việc lần sau lại ước hảo hắn bổ sung một câu lần tới ta làm ông chủ Trương Tổng xua xua tay, không có việc gì. Hắn không nhịn xuống lộ ra bắt quái biểu tình, là ngươi bên ngoài cái kia tiểu tình nhân đã xảy ra chuyện. Lý Vong Tân biểu tình dừng hình ảnh ở, thần xác xấu hổ, không có việc này, ta nơi nào tới tình nhân. Trương Tổng nói, cái này mọi người đều biết ta, ngươi vì kia ôn tư huyền, cùng ngươi vợ trước ly hôn. Không phải ta nói, kia ôn tư huyền, cũng nhất định tuổi, diện mạo cũng liền như vậy, xem nhiều có điểm nhạt nhẽo. Ngươi vì nàng, cùng chính mình ưu tú lao bà ly hôn. Thật sự tính không ra a, Trương Tổng không mặt mũi nói, đại gia đang nói khởi việc này khi, đều nói Lý Vong Tân đầu góc nước vào. Trong video, nàng kia dáng người cũng liền giống nhau, không ngực không nông. Lý Vong Tân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đen, tay run a run, ai nói cho của các ngươi Là Phương Quân Dung sao? Nàng làm sao dám làm như vậy? Mất công hắn ở phân phối tài sản phương diện, làm Phương Quân Dung không ít. Phương Quân Dung rõ ràng cũng đáp ứng quá hắn, sẽ không đem video thả ra đi. Cho nên hắn này đó thiên tài có năm chắc đối ngoại giới thuyết hai người chỉ là bởi vì tính cách không hợp mới tách ra. Hiện tại hảo, hắn tích góp nhiều năm thanh danh cũng chưa. Tưởng tượng đến không biết bao nhiêu người ở sau lưng nói hắn, Lý Vong Tân đầu góc trống rỗng, sau lưng hắn đều ra tới. Trương Tổng lắc đầu, kia đảo không phải. Người vợ trước cũng thật phúc hậu, nàng đối ngoại chưa nói quá ngươi nửa điểm không tốt. Nga, là cái kia tôn mai nói. Hắn thấy Lý Vong Tân biểu tình thật không đẹp. Một bộ tùy thời đều phải xịu quá khứ bộ dáng, sợ đối phương tính đến hắn trên đầu, vội vàng đem chính mình biết đến sự tình một năm một mười mà nói ra. Lý Vong Tân sự tình ở trong vòng đều chuyến khắp, hắn còn tưởng rằng Lý Vong Tân chính mình cũng biết. Tôn Mai còn nói, kia video cũng là nàng chia ngươi vợ trước, cũng không biết nàng như thế nào làm đến kia đồ vật. Lý Vong Tân biểu tình vật mèo, nếu là Tôn Mai ở trước mặt hắn, hắn hiện tại chỉ sợ muốn hung hăng cấp kia nữ nhân một đồn đánh. Hắn trước nay đều xem thường Tôn Mai. Cảm thấy đối phương lòng dạ hẹp hỏi, là cái chọn sự tinh. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ ngã quỷ tại như vậy một người trên người. Sớm biết như thế, hắn lại như thế nào sẽ thượng vội vàng đi đắc tội nàng đâu. Hắn mấy ngày này việc vặt quân thân, vội đến sức đầu mẹ chán, dẫn tới ra việc này cũng không biết. Trong tình huống bình thường, trừ bỏ trương tổng loại này một cây gân người, người khác cũng sẽ không ngay trước mặt hắn nói này đó. Ở đến bệnh viện thời điểm, Lý Vong Tân Như cũng có chút mơ màng hồ đồ. Một lòng một dạ nghị như thế nào vãn hồi chính mình thanh danh. Chỉ là đương hắn gặp được ôn tư huyền kia bị axit đậm đặc bỏng mặt sau, trực tiếp bị dọa thanh tỉnh. Nàng kia trên mặt giữ tợn bỏng giống như một con dã thú, hướng hắn dương nanh mua bớt, ở hắn trong đầu xoay quanh không đi. Hắn vội vàng rời đi tầm mắt, không dám lại xem hôn mê ôn tư huyền, chỉ là thấp giọng hỏi Giang Nhã Ca, ngươi a di làm sao vậy? Em đẹp, như thế nào sẽ bị bắt axit đậm đặc? Giang Nhã Ca đã đã khóc một hồi. Nước nở đem ở bãi đỗ xe phát sinh sự tình nói nói. Nàng hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Lý Vong Tân, thúc thúc, A Di đã vài thập niên không ở quốc nội, như thế nào mới về nước liền gặp được loại sự tình này. Có phải hay không có người cố ý muốn chỉnh chúng ta? Chính là chúng ta luôn luôn chú ý giúp mọi người làm điều tốt, cũng không cùng người kết thủ. Nàng như là nhớ tới cái gì, nói, trừ bỏ mẹ nuôi. Không, hẳn là không phải mẹ nuôi, ta tin tưởng mẹ nuôi không phải loại người này. Giang Nhã ca vội vàng cho chính mình miêu bổ, chỉ là miệng nàng thượng nói như vậy, biểu tình lại có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng chính là hoài nghi thượng Giang Nhã ca. Lý vong tân trong lòng rõ ràng, hắn lắc đầu, không phải là quân dung. Nàng tính cách kiêu ngạo, không có khả năng làm loại sự tình này, hơn nữa nàng cũng khinh thường. Hắn đối với chính mình vợ trước vẫn là tương đối hiểu biết. Hắn có chút hoài nghi, bắt ra xít đậm đặc chính là phía trước vẫn luôn cố ý cho hắn ngáng chân người. Tưởng tượng đến trong bóng đêm có người đối chính mình như hổ rình ngồi, Lý Vong Tân liền cả người rét run. Hắn ở bệnh viện ngây người trong chốc lát, bác sĩ trẩn bệnh sau nói cho Lý Vong Tân, ôn tư huyền tuy rằng không có tánh mạng chi ưu, nhưng bỏng diện tích thêm lên có 5%, hơn nữa mặt ngoài vết thương tương đối thâm, cho dù trải qua hơn thứ giải phẫu, cũng vô pháp hoàn toàn trị tận ốc, dung mạo tổn hại là không thể tránh khỏi. Tưởng tượng đến kia trương cùng loại ôn tư nhĩ mặt bỏng cháy sau bộ dáng, Lý Vong Tân liền phảng phất thấy được một đoá xinh đẹp nói thượng bò đầy sâu, dạ dày đều quay cuồng ghê tởm cảm xúc. Hắn chỉ có thể làm ơn bác sĩ tận khả năng mà trị liệu Ôn Tư Huyền, không tiếc hết thể đại giới. Qua một đoạn thời gian, Ôn Tư Huyền cũng thức tỉnh lại đây, ở nhìn đến trong gương bộ dáng khi, khóc một hồi. Nàng gắt gao nắm chặt Lý Vong Tân tay, duy trì không được trước kia Ôn nu, khàn cả giọng, vọng Tân, cứu cứu ta." "Ta không nghĩ hủy dung." Lý Vong Tân vừa thấy đến nàng kia hủy dung mặt liền buồn ôn hắn rời đi tầm mắt, tận khả năng rút về chính mình tay, ta đã làm bác sĩ cho ngươi an bài giải phẫu. ôn tư huyền không sai quá hắn trong mắt chán ghét, cả người đều phải hỏng mất. nàng sở hữu dựa vào đó là chính mình này trương cùng tỷ tỷ giống nhau mặt, hiện giờ lại hủy trong một sớm. nguyên bản nàng còn muốn dùng chính mình tiểu ý ôn nhu đả động lý vong tân, hảo thuận lợi thượng vị trở thành ngải dung tập đoàn tổng tài phu nhân, hiện tại toàn không có. lý vong tân thái độ còn lại là áp đảo nàng lý trí Quọng dơm cuối cùng, có phải hay không phương quân dung làm hại? Nàng như thế nào có thể như vậy hại ta? Nàng thật tàn nhẫn a. Ở một mức độ nào đó tới nói, ôn tư huyền không lô cùng giang nhã ca là người một nhà. Lý vong tân thở dài, hẳn là không phải quân dung. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm ra hung thủ. Không chỉ có là bởi vì các nàng, cũng là vì chính mình. Hôm nay này axit đậm đặc là hắt ở ôn tư huyền trên người, nói không chừng ngày nào đó liền đổi hắn. Bất quá ôn tư huyền nói, cũng mang cho hắn một ít linh cảm. Ta đi trước tìm quân dung. Đúng vậy, tuy rằng việc này chưa chắc là quân dung làm. Nhưng chỉ cần hảo hảo nói, nói không chừng quân dung liền sẽ chủ động giúp hắn điều tra khởi chuyện này. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng hắn cần thiết thừa nhận, ở phương diện này, hắn đích xác yêu cầu phương gia nhân mạch. Phương quân dung nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lý vong tân, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Hắn rốt cuộc là nơi nào tới mặt lại đây tìm nàng A. Tư huyền hiện tại bị thương thật sự lợi hại. Bác sĩ nói khẳng định sẽ hủy dung. Việc này truyền ra đi nói, khẳng định sẽ có rất nhiều người cảm thấy là ngươi cố ý trả thù cho hả giận. Lý Vong Tân lời nói thâm thiên nói, tuy rằng chúng ta đã ly hôn, nhưng mua bán không thành còn nhân nghĩa, trong lòng ta vẫn là đem ngươi đường bằng hữu. Ta cũng không nghĩ xem ngươi đến lúc đó bị đại gia khẩu chu bút phạt, cho nên chúng ta cùng nhau điều tra chuyện này hảo sao? Phương Quân Dung quả thực muốn cười ra tiếng, ngươi cũng không cần dùng phép khích tướng, đến lúc đó ai dám bôi nhọ ta? Ta trực tiếp luật sư hàm cảnh cáo. Tuy rằng nàng phía trước suy đoán quá vương khiếu khẳng định sẽ báo thù, chỉ là không nghĩ tới đối phương trực tiếp bát axit xích độc đặc, Chỉ là lúc này lại là ôn tư huyền giúp giang nhã ca đại qua. Nàng hồi tưởng khởi kiếp trước, giang nhã ca cùng xá xíu nhi tử kết giao sau, như cũ cùng làm nhàn chi kỷ đại ảnh đế thân mật khăng khít, cho đến vị kia ảnh đế kẻ ái mộ cho nàng tạt ác xích, tao hương lại là nàng tâm quân. Liên bởi vì kia nữ hải tử cùng tâm quân nhận thức, mọi người đều đứng ở giang nhã ca bên kia tỏ vẻ tâm quân xứng đáng, lầm giao tổn hữu, là tự làm tự chịu. bọn họ một tổ hong đau lòng khởi ở bên kia khóc thút thít giang nhã ca. dựa theo bọn họ cách nói, tâm quân hủy đến chỉ là dung mạo, giang nhã ca thương chính là tâm. hiện giờ người bị hại đổi thành ôn tư huyền, làm nàng không khỏi có chút hả giận. lý vong tân tận tình khuyên bảo, nói như vậy chỉ sợ ngươi muốn đem tất cả mọi người đắc tội, đối với ngươi thanh danh không tốt. phương quân dung đạm nhiên, ta muốn bọn họ hảo thanh danh làm cái gì? nàng như vậy dầu muối không ăn. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy Lý Vong Tân cũng không đế, chỉ có thể sử dụng phép khích tướng, ngươi như vậy không lớn, chẳng lẽ thật là ngươi động tay. Hắn đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, Tôn Mai như thế nào sẽ có được kia video, là ngươi cho nàng. Phương Quân Dung nói, ta như thế nào biết Tôn Mai như thế nào bắt được video, ta cùng nàng lại không thân. Bất quá tại đây sự kiện thượng, ta phải cảm tạ nàng. Nếu không phải nàng lời nói, ta còn vẫn luôn bị ngươi chẳng hay biết gì trời xoay quanh. Lý Vong Tân không có cách hắn tức giận đến tay cầm thành một đoàn cố tình lấy phương quân dung vô pháp phương quân dung khỏe miệng gợi lên châm chọc độ cung ta nguyên bản cho rằng ngươi lại đây tìm ta là bởi vì quá hai ngày là tâm quân sinh nhật hiện tại xem ra ngươi đã sớm quên chuyện này nếu ngươi không đem tâm quân để ở trong lòng nàng sinh nhật hiến, ta nhưng không chào đón các ngươi phụ tử hai nay hai người lại đây chỉ biết cấp tâm quân một ngạt. lý vong tân đang muốn nói cái gì phương quân dung đánh gây hắn nếu ngươi cùng lý thời trạch không tới trướng mắt nói ta nhưng thật ra có thể cho ngươi cung cấp manh mối. Lý Vong Tân do dự một chút, cuối cùng làm ra lựa chọn, ngươi nói. Phương quân Dung cười lạnh. Quả nhiên, tâm quân cái này nữ nhi ở trong lòng hắn địa vị không đáng giá nhắc tới. Nàng sát mặt lạnh xuống dưới, vương khiếu, ngươi có thể từ trên người hắn điều tra một chút. Ta phía trước điều tra ngươi bị bắt phân một chuyện, cuối cùng theo dấu vết để lại, tra được hắn trên đầu. Nàng hơi chút giới thiệu một chút vương khiếu thân phận. Trên thực tế, liền tính Lý Vong Tân không lại đây. Nàng cũng sẽ đem này manh mối đưa đến trong tay hắn. Nàng cũng không vui nhìn thấy Vương Khiếu cái loại này người ung dung ngoài vòng pháp luật, làm cho bọn họ cho cắn chó là tốt nhất. Lý Vong Tân ốc, Vương Khiếu. ta khi nào đắc tội hắn? Hắn nhiều nhất cùng Vương Khiếu từng có gặp mặt một lần, gặp mặt khi đối hắn cũng là hòa hòa khí khí. Này ngươi phải hỏi nhã ca, ai làm ngươi bảo bối con gái nuôi đem Vương Khiếu cấp đắc tội quá mức? Chuyện này không có khả năng. Lý Vong Tân như tao sẽ đánh. Chương 24, chương 24, Trước kia Lý Vong Tân Hoài nghi đều là thương trường thượng đối thủ, hắn cũng không thiếu tiêu tiền thỉnh người một đám điều tra lại đây. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ cùng Giang Nhã ca có quan hệ. Nhã ca như vậy đơn thuần ôn nhu, như thế nào sẽ thượng đội vàng đi đắc tội vương khiếu như vậy hung tàn người. Bất quá tả ra xít loại sự tình này, người bình thường thật đúng là làm không được. Nhưng nếu là đặt ở vương khiếu trên người, liền không có không khỏe cảm. Này ngươi phải hỏi Nhã ca. Hình như là Nhã ca làm hại hắn tay bị thương, hắn người nọ nhất có thù tất báo, cho nên mới giận chó đánh mèo đến trên đầu chúng ta." Nàng châm chọc mà nhìn về phía Lý Vong Tân, "Hiện tại mọi người đều biết ta và ngươi đã ly hôn, mà ngươi cả ngày đem rằng Nhã ca mang bên người, khó trách ngươi sẽ tóm được ngươi báo thủ." Vương Khiếu như cũ cùng nàng trong trí nhớ giống nhau, thủ đoạn tàn nhẫn, coi pháp luật với không có gì, hiện giờ càng là trực tiếp động thủ hủy dung. Nay tội danh nếu là chứng thực, có thể cho hắn ở trong tù ngốc đoạn thời gian. Tiếp thu pháp luật đầm đánh Lý Vong Tân đối đã từng bên gối người thập phần hiểu biết Tuy rằng Phương Quân Dung chỉ là hoài nghi vương hiếu Nhưng nàng đều không phải là bắn tên không đích người Nếu là không có tám phần trở lên nắm chắc Cũng sẽ không nói cho hắn Tưởng tượng đến giang nhã ca đắc tội như vậy Một cái tàn nhẫn người Lý Vong Tân có thể nói là lưng như kim trích Hắn vô tâm tình lại cùng Phương Quân Dung nói chuyện Vội vàng rời đi Ở có hoài nghi đối tượng tiền đề hạ Sự tình điều tra lên liền dễ dàng nhiều Vương khiếu Thủ hạ cùng hắn lại là một cái tính cách, trương dương ứng ngạnh. Hắn chỉ là dùng thủ đoạn chuốc xây đối phương, liền từ đối phương trong miệng được đến xác nhận. Lý Vong Tân những năm gần đây, hiếm khi ăn đến như vậy mệt, vẫn là bị một cái tuổi so với hắn tiểu một vòng van bối hố, tức giận đến hàm răng đều đau. Nhưng hắn cũng là tâm tư thâm trầm người, không có lập tức phát tác, mà là trước thu thập càng nhiều chứng cứ. Ở được đến chuẩn xác tin tức sau, hắn phản hồi bệnh viện thấy ôn tư huyền cùng giang nhã ca. Giang nhã ca suốt một buổi tối đều ngốc tại bệnh viện bồi ôn tư huyền, bởi vì thức đêm duyên cớ, đôi mắt hồng đến giống con thỏ giống nhau, làn da cũng có chút ám trầm, cảm còn toát ra một cái đầu đầu, thoạt nhìn tiểu tụy không thôi. Nàng nhìn thấy Lý Vong Tân, mắt sáng rực lên, cha nuôi, tìm được hung thủ sao. Trong lòng nàng, cha nuôi là không gì làm không được. Ôn tư huyền cũng dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lý Vong Tân. Lý Vong Tân thở dài, là vương khiếu. Ôn tư huyền nguyên bản cho rằng nàng sẽ nghe được phương quân dung ba chữ. Ai biết lại từ Lý Vong Tân trong miệng toát ra một cái nàng chưa từng nghe nói quá tên, nàng biểu tình phẫn nộ chung mang theo mờ mịt, vương khiếu là ai? Hắn vì cái gì muốn hại ta? Giang nhã ca sắc mặt từ bạch chuyển thành, đồng tử không tiếng động trận to, nàng trước mắt không tự giác hiện ra rời đi khi vương khiếu kia hung ác nham hiểm ánh mắt, không tự giác mà run rẩy run, nàng thanh âm lộ ra bất lực cùng sợ hãi, như thế nào sẽ là hắn? Thật là hắn sao? Lý Vong Tân đem nàng phản ứng thu vào trong mắt, tâm tình hết sức phức tạp, là hắn. Hắn trong khoảng thời gian này không thiếu bị sửa trị, bởi vì việc này phía trước phía sau càng là tạp không ít tiền tài cùng thời gian ở mặt trên, còn trở thành trong vòng trò cười. Nguyên bản hắn tưởng chính mình không cẩn thận đắc tội người, ai biết cho hắn mang đến này đó hai nạn lại là thoạt nhìn nhất đơn thuần thiện lương giang nhã ca. Chính cái gọi là dao nhỏ chỉ có thọc ở chính mình trên người mới biết được đau, Chịu nhiều đau khổ lý vong tân không rảnh lo trước kia đối giang nhã ca yêu thương, áp lực không được trong thanh âm lửa giận, người rốt cuộc là làm cái gì. Đem hắn đắc tội đến như vậy tàn nhẫn Dù sao cũng là làm vài thập niên thượng vị giả Ngày thường thoạt nhìn lại ôn hòa lý vong tân Tức giận vận may thế rào rạt kia đáy mắt ngọn lửa phảng phất muốn đem nàng bỏng cháy thành cho tẫn Giang nhã ca lần đầu nhìn thấy như vậy hắn Sợ tới mức nước mắt đều ra tới Ta, ta cũng không nghĩ Ta không nghĩ tới hắn lòng dạ như vậy hẹp hòi, Ta không phải cố ý Rõ ràng lúc ban đầu nàng chỉ là muốn cứu hắn a, Nàng cũng không biết vì cái gì trời xui đất khiến liền đi đến kia một bước Giang nhã ca ẩn ẩn cảm thấy, sự tình không nên là cái dạng này. Cha nuôi, thực xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Nàng yên lặng rơi lệ, trong lòng bị ấy náy cùng sợ hãi ba phủ. Một phương diện là ấy náy với chính mình cấp chúng quanh người mang đến thương tổn, về phương diện khác còn lại là sợ hai vương khiếu sẽ tiếp tục trả thù nàng, cũng sợ hãi cha nuôi sẽ bởi vậy vứt bỏ nàng. Nếu là trước đây Lý Vong Tân nhìn đến nàng khóc thút thít, khẳng định sẽ không nói hai lời giúp nàng lấy lại công đạo. Có lẽ là bởi vì gần nhất xem nhiều, hắn đôi Giang nhã ca nước mắt có một ít miễn dịch lực, chỉ cảm thấy tâm mệt. Cho nên ta mặt cũng là ngươi làm hại. Kìa axit đậm đặc là hướng về phía ngươi tới. Không biết khi nào, ôn tư huyền đã tỉnh lại, nàng vẻ mặt hỏng mất, rõ ràng là ngươi tạo nghiệt, vì cái gì xui xẻo chính là ta. Ngươi đem ta mặt trả lại cho ta. Bị hủy dung thống khổ phá hủy nàng lý trí, làm nàng giống cái cuồng loạn kẻ điên. giang nhã ca đối thượng nàng ôm hận biểu tình nhịn không được hướng môn phương hướng lui về phía sau vài bước nàng vô pháp thừa nhận đến từ lý vong tân cùng ôn tư huyền oán hận ở bọn họ nhìn chăm chú hạ nàng cảm thấy chính mình không chỗ dung thân nàng đang muốn xoay người rời đi lại vừa vận đụng phải một cái rắn chắc thân thể ở nàng sắp ké ngã thời điểm nàng bị một đôi tay nâng trụ lại là lý thời trạch tới giang nhã ca lúc ấy đi vào bệnh viện sau liền gọi điện thoại cấp lý thời trạch lý thời trạch khi đó vội vàng công ty sự tình cho tới bây giờ mới có không lại đây Hắn nhìn đến Giang Nhã ca khóc đến không kềm chế được, trong lòng nào đó góc cũng chưa xót một mảnh. Nhã ca, phát sinh chuyện gì? Là ai khi dễ ngươi? Lý Thời Trạch hiện tại mới đến, cũng không rõ ràng cụ thể sự tình. Giang Nhã ca nước nở đem sự tình ba lượng ngôn ngữ mà đề đề. Lý Thời Trạch khe như mày, ánh mắt rừng ở Giang Nhã ca thanh tú hoàn hảo khuôn mặt thượng, nhẹ nhàng thở ra, may mắn hủy dung không phải Nhã ca. Đối với ôn tư huyền cái này tạo thành hắn cha mẹ ly hôn tiểu tam. Lý thời trạch là nửa điểm hảo cảm đều không có. Nói không chừng nàng sẽ hủy dung cũng là trời cao xem bất quá mắt, cho nàng báo ứng. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn về phía ôn tư huyền, nhã ca đã rất khổ sở, ngươi như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục hướng nàng ngực thọc dao nhỏ. Mất công nhã ca vẫn luôn đem ngươi cho rằng là quan trọng nhất thân nhân, ngươi liền không thể thông cảm một chút tâm tình của nàng sao. Nàng trước kia đối với ngươi như vậy hảo, vì ngươi không tiếp đứng ở ta mẹ đối diện. Quả nhiên! giống ngươi như vậy không hiểu cảm ơn bạch nhãn lang căn bản không xứng đương nàng thân nhân ôn tư huyền biểu tình trực tiếp lên người rõ ràng nàng mới là lớn nhất người bị hại như thế nào đến lý thời trạch trong miệng liền thành bạch nhãn lang chính là ta bị nàng làm hại hủy dung a nàng khan cả giọng hò hét lý thời trạch biểu tình thập phần lãnh khốc vô tình ngươi hủy chỉ là mặt nàng thương chính là tâm lúc này nếu cấp ôn tư huyền một cây đao nàng sẽ lựa chọn thọc đến lý thời trạch trên người nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lý thời trạch lại như thế đổi trắng thay đen đổ vô sỉ nhưng mà lý thời trạch là lý vong tân duy nhất nhi tử cũng là hắn tương lai người thừa kế nàng đã hủy dung nếu là lại trêu chọc tới lý thời trạch trắng ghét nàng nửa đời sau cũng đừng tưởng hảo quá tưởng tượng một chút chính mình khốn cùng thất vọng tương lai nguyên bản phẫn nộ tới rồi cực điểm ôn tư huyền lý chi nháy mắt trở về cả người đều thanh tỉnh nàng phối hợp mà rớt nước mắt khóc lên ngươi nói đúng ta không nên đem hỏa phát ở nhã ca trên người Rõ ràng là ta chính mình vận khí không tốt, trách không được nhã ca, ta thật thực xin lỗi nhã ca. Nàng đặt ở chân hạ tay chặt chẽ bắt lấy khăn trải giường, trảo ra từng đạo dấu vết. Một ngày nào đó, nàng nhất định phải đòi lại hôm nay đã chịu vũ đủ. Lý vong tân bị làm cho có chút vựng, một đôi so với bị hủy dung ôn tư huyền, hắn gặp được những cái đó sự giống như đều không tính cái gì. Ôn tư huyền đều tha thứ nhã ca, hắn nếu là lại canh cánh trong lòng, liền có vẻ tương đương keo kiệt. Chỉ là vì cái gì hắn tâm tình liền như vậy nghẹn khuất đâu. Phương Quân Dung đối với xem Lý Vong Tân chê cười một chuyện tràn ngập nhiệt tình, riêng tìm người đi theo Lý Vong Tân, vì thế trong bệnh viện phát sinh kia một màn tự nhiên cũng quay chụp xuống dưới. Nhìn video chung che trở Giang Nhã ca Lý Thời Trạch, trong lòng thực buồn bực. Nàng kia xá xíu nhi tử đối Giang Nhã ca thật đúng là nhất vãng tình thâm, cũng không biết hắn rốt cuộc là thích Giang Nhã ca điểm nào. Bất quá đối với Lý Thời Trạch nói ra cái loại này lời nói, nàng một chút đều không cảm thấy hiếm lạ. Kiếp trước hắn đối chính mình yêu thương rất nhiều năm thân muội muội còn có thể trở mặt vô tình, càng miễn bản hắn bản thân liền ôm có ác cảm ôn tư huyền. Tâm quân nhăn mặt xem xong video, thần xác hoàng hốt, ca ca như thế nào biến thành như vậy. Tuy rằng nàng thực chán ghét ôn tư huyền, nhưng ca ca nói đó là tiếng người sao. Phương quân dung nhàn nhạt nói, rốt cuộc giang nhã ca đối hắn mới là quan trọng nhất. Bọn họ mới nhận thức hơn một tháng đi, nơi nào tới tỉnh thâm bất thọ A. Tâm quân phun tào nói, cảm thấy chính mình vị này ca ca liền cùng thay đổi cá nhân dường như rõ ràng giang nhã ca cùng ôn tư huyền cùng nhau thương tổn mụ mụ làm mụ mụ tức giận đến đem hắn đuổi ra ra môn kết quả ca ca thật đúng là không chút do dự đứng ở giang nhã ca bên kia thậm chí không giống mụ mụ xin lỗi quá như vậy ca ca làm nàng thập phần xa lạ phương quân dung trọng sinh một hồi nhất không thể gặp nữ nhi huệ vải biểu tình vội vàng hướng nàng đừng buồn bực ta mang ngươi đi ra ngoài mua đồ vật hảo đối với nữ nhân tới nói Mua sắm đồ vật là một loại phóng thích áp lực hảo phương pháp. Hảo A. Ta tưởng mua bao. Thân bao. Ta muốn mua ít nhất ba cái. Tưởng tượng đến chính mình đi công ty khi, nhìn đến giang nhã ca có mới nhất khoảng bao bao, Lý Tâm Quân quả thực muốn trọc giận đến bạo khiêu. Hảo, cho ngươi mua 5 cái cũng không thành vấn đề. Lý Tâm Quân trên mặt tức khắc qua cơn mưa trời lại sáng, nàng vui sướng vẫn luôn đều như thế đơn giản. Tuy rằng ba ba cùng ca ca đều càng thích giang nhã ca, nhưng không quan hệ, nàng còn có mụ mụ đâu. Bọn họ không cần nàng, kia nàng cũng không cần bọn họ. Phương quân dung lái xe mang nữ nhi đi đại thương trường bắt đầu mua mua mua. Nàng không chỉ có cấp nữ nhi mua, cũng cho chính mình mua một ít, dù sao nàng hiện tại có tiền. Chỉ cần nàng cùng nữ nhi nhìn chúng, nàng đều không chút do dự làm hướng dẫn mua bao số dưới. Nàng thuận tiện cũng cấp Trung nghi mua hai cái. Huyết đánh đến một nửa, nàng nghe được có người kêu nàng, quay đầu, lại là tôn mai. Có lẽ là bởi vì lợi dụng tôn mai đạt thành mục đích của chính mình tái kiến nàng, phương quân dung tức khắc cảm thấy nàng kia trương khắc nghiệt mặt đều thuận mắt nhiều tôn mai, nàng khẽ gật đầu đáp lại tôn mai kinh ngạc mà nhìn nàng, ngươi nhìn qua tinh thần trạng thái thực hảo, nàng nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến một cái thề vải không phân chấn người vợ bị bỏ rơi, ai biết phương quân dung khí sắc so ly hôn phía trước càng tốt, cả người chung quanh tràn đầy mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng sung sướng, không, cũng có khả năng đối phương chỉ là cố ý biểu hiện ra không thèm để ý bộ dáng, rốt cuộc phương quân dung luôn luôn thực sĩ diện. Nghĩ đến điểm này, nàng nhịn không được cảm khái lên, ta biết ngươi trong lòng khổ, chúng ta nữ nhân thật sự thực không dễ dàng à. Phương quân dung gật gật đầu, đúng vậy, là thực không dễ dàng. Tôn Mai lập tức kích động lên, chỉ là ở nghe được nàng sau một câu, biểu tình trực tiếp đọc lại. Ta danh nghĩa lập tức nhiều mấy chục tỷ tài sản, xử lý chúng nó thật sự thực vất vả. Nay đó tiền ta liền tính mỗi ngày hoa 100 vạn cũng xài không hết, ai, tiêu tiền thật sự mệt mỏi quá. Tôn Mai ôm hận lui bại, thiếu chút nữa đã quên. Phương Quân Dung chính là phân đi rồi ít nhất một nửa tài sản. Hơn nữa nghe nói nàng vừa ly hôn, danh nghĩa một miếng đất liền tăng cao. Đáng giận, nàng cũng muốn loại này phiền nào a? Ngại tiêu tiền mệt, khiến cho nàng hỗ trợ mệt nọc ga. Chương 25 chương 25 Phương Quân Dung vô cùng đơn giản liền có rất tôn mai, làm đối phương bị nàng phú hào quang mang lóe mù mắt, vẻ mặt buồn bực mà đi rồi. Nàng kỳ thật không phải thực hiểu những người này, vì cái gì sẽ cảm thấy nàng cùng Lý Vong Tân ly hôn sau sẽ rất khổ sở. Nàng có như vậy nhiều tiền, chân ái nữ nhi cũng tại bên người, nàng có cái gì hảo khổ sở Ai, lại cho chính mình mua vài món quần áo đi Chờ tâm quân sinh nhật qua đi, nàng cũng nên xuống tay chuẩn bị công ty sự vụ Không thể còn như vậy lãng đi xuống, tốt xấu không thể bại bởi ngải dung tập đoàn Khác không nói, xa xíu nhi tử ở thương nghiệp thượng vẫn là rất thật tinh mắt Kiếp trước có thể đem ở mấy năm nội làm công ty giá trị sản lượng phiên mấy phen Một phương diện là bởi vì giang Nha ca về phương diện khác cũng là hắn bản thân năng lực thể hiện mua không ít đồ vật về nhà sau mẹ con hai tâm tình đều thập phần không tồi thời gian thực mau liền hoạt tới rồi 8 tháng 16 ngày cũng là lý tâm quân sinh nhật phương quân dung không ở nhà tổ chức mà là bao hạ toàn thị tốt nhất một nhà khách sạn còn mời tới vài cái đương hồng ca sĩ tiến hành diễn tấu du dương nhạc khúc chung, lý tâm quân ăn mặc nàng tẩu tử dương hy thiết cây váy viên lánh vô tay áo vàng nhạc sắc lễ phục váy thập phần sấn nàng màu da thoạt nhìn chuyển nhẹ nhàng hóa bát Làn váy chỗ điểm suýt kim cương vụt, thần thái phi dương, thoạt nhìn giống như là công chúa giống nhau. Nàng tuy rằng không có đầu đội vương miện, cổ chỗ kia cực đại hồng bảo thạch lại thập phần hút tình, cũng vì nàng bằng thêm đẹp đẽ quý giá khí chất. Trước kia nàng sinh nhật tiến cơ bản đều trở thành ba ba cùng sinh ý đồng bọn giao lưu trường hợp, nay vẫn là lần đầu có thể mời chính mình đồng học. Lý Tâm Quân đồng học phía trước liền biết nàng gia cảnh rất là không kém, ngày thường hàng hiệu không rời thân, nhưng thẳng đến hôm nay, mới đối nàng gia cảnh có chân chính ý thức. Chỉ cần bao hạ này khách sẵn tiền, chỉ sợ liền đủ bọn họ cả nhà hoa đã nhiều năm. Càng đừng nói trên đài những cái đó ngày thường chỉ ở trên tivi xuất hiện đại minh tinh, càng là làm cho bọn họ hoa cả mắt. Bất quá bọn họ rốt cuộc cũng chỉ là cao trung mới vừa tốt nghiệp thiếu niên thiếu nữ, còn chưa lây dính thượng quá nhiều xã hội tập tính, kinh ngạc về kinh ngạc, cũng không đến mức thái độ đại biến. Lý tâm quân đại bộ phận thời gian đều chiêu đãi chính mình đồng học, ngẫu nhiên đi cùng quen biết mấy cái thúc thúc cá di nhóm chào hỏi một cái. Phương Quân Dung lúc này đem Trung Nghi mang ở bên người, làm nàng chính thức xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Trung Nghi tốt xấu trong khoảng thời gian này tiếp thu qua lễ nghi lao sư huấn luyện, nôn hành cử chỉ vẫn là lấy đến ra tay, không giống như là trước kia giống nhau có rúm. Nàng diện mạo kiều mị, ở cả người buông ra về sau, liền như là một đóa nở rộ hoa hồng, nhiệt liệt trước người, trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Đại gia trong lòng cũng có chút buồn bực, Lý Vong Tân bên kia cũng có cái dưỡng nữ, Phương Quân Dung cũng nhận nuôi một cái cũng không biết này đối tiền phu thê có phải hay không ở đấu võ đài. Làm cho bọn họ hết sức ngạc nhiên chính là, Phương Quân Dung rõ ràng đã hơn 40 tuổi, cùng năm nhẹ Mạo Mỹ Trung Nghi đứng chung một chỗ, lại một chút không có bị so đi xuống, dung mạo không hề tí vết, phảng phất năm tháng ở trên mặt nàng đỉnh chú giống nhau. Vì thế quay chung quanh Phương Quân Dung dò hỏi nàng bảo dưỡng phương thức người cũng không ít, chính cái gọi là lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Phương Quân Dung nói, ta gần nhất đều ở dùng chính mình ra công ty sản Mỹ Nhân Hoàn. Chờ tháng sau liền sẽ chính thức đưa ra thị trường Mỹ nhan hoàn trung đại bộ phận dùng đến dược thảo đều có thể ở thế giới này tìm được Chỉ là át không thể thiếu lại là phỉ thúy động thiên sơn tuyển Mỗi một hoàn yêu cầu 10ml Nếu là không có kia sơn tuyển Chế tạo ra tới Mỹ nhan hoàn đem mất đi nó kia có thể nói thần tích hiệu quả Cho nên nàng hoàn toàn có thể đem sơn tuyền lấy ra tới Chu bị hảo phương thuốc thượng sở hữu yêu cầu đồ vật Ở hiện thực nhà xưởng tiến hành phê lượng chế tác Tuy rằng kia sơn tuyền nhìn không ít Phản phất lấy chi bất tận. Nhưng Vương Quân Dung vẫn là phòng ngừa chú đáo, làm cái thực nghiệm. Nàng đem sơn tuyển pha loáng gấp 10 lần về sau, lại lấy tới luyện chế thuốc viên. Này Mỹ nhan hoàn số 2, tuy rằng không bằng không pha loáng quá, không có như vậy dựng xào thấy bóng. Nhưng như cũ có thể treo lên đánh trên thị trường sở hữu Mỹ Dung sản phẩm, có rút lại lỗ chân lông, làm nhạt lấm tấm, đều không nói chơi. Nàng chuẩn bị lấy ra tới bán chính là pha loãng phiên bản. nay một bản nàng đã chế tác một đám. Đêm nay vừa lúc có thể đưa cho khách nhân. Sớm có chuẩn bị nàng, ở đối mặt mọi người cố vấn, không chút do dự tỏ vẻ sẽ đưa các nàng một cái đợt trị liệu, chọc đến những cái đó phu nhân trên mặt ý cười đều nhiều vài phần, chúc mừng Lý Tâm Quân khi cũng nhiều một ít chân thành thật cảm. Còn có một cao hứng, liền đem vòng tay cởi ra đảm đương chàng đưa Lý Tâm Quân. Có một vị làm như vậy, những người khác cũng không cam lòng yếu thế, sôi nổi thêm tặng lễ vật. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Phương Quân Dung hiện tại đối nhi tử không mặn không nhạt. Ngược lại thập phần sủng ái chính mình nữ nhi. Vì thế Lý Tâm Quân trừ bỏ lệ thường quà sinh nhật, còn nhiều không ít đồ vật, cũng coi như là đã phát bút tiểu tài, làm nàng hết sức mỹ tư tư. Tuy rằng những cái đó vòng tay trang sức đại bộ phận đều không phải nàng thích kiểu dáng, nhưng giá trị bãi tại nơi đó, không có người sẽ ngại chính mình tiền nhiều. Tuy rằng đại bộ phận người đều sẽ không thượng vội vàng đắc tội Lý Tâm Quân cái này thọ tinh, nhưng nàng chúng tinh phủng nguyệt bộ dáng, cũng thực sự kích thích vài cái bạn cùng lứa tuổi, tỉ như Đặng Lan. Đặng lan ra thế cùng Lý Tâm Quân cũng coi như tương đương, trong nhà làm đồ ăn vật này một khối sáng nghiệp. Nhà nàng trung đồng dạng có cái ca ca, nhưng địa vị nhưng không giống Lý Tâm Quân. Nàng cha mẹ trọng nam khinh nữ, ca ca ở nhà liền cùng tiểu hoàng đế giống nhau, mà nàng tắc không ai chú ý tuy rằng áo cơm vô yêu, nhưng cha mẹ không muốn ở trên người nàng hoa quá nhiều tiền, nàng sở bối bao vẫn là năm kia khoảng, không giống Lý Tâm Quân, nghĩ muốn cái gì đều có người phủng đến nàng trước mặt. Nàng tính ra một chút này sinh nhật tiến tiêu phí 500 vạn đều không ngừng nàng một cái 17 tuổi sinh nhật yến quy mô đều cùng lý thời trạch thành niên yến không sai biệt lắm rõ ràng nàng cùng lý tâm quân giống nhau đều là trong nhà tiểu nữ nhi hai người đãi ngộ lại một trên trời một dưới đất hơn nữa đặng lan trong lòng ẩn ẩn đối lý thời trạch có chút ý tưởng tại đây vòng trung lý thời trạch là khó gặp hảo đối tượng không chỉ có diện mạo tuấn mỹ vô đảo hơn nữa giữ mình trong sạch không giống mặt khác phú nhị đại giống nhau nghiêm hoa nhạ thảo lý tâm quân tiêu phí càng nhiều Đó là chiếm Lý Thời Trạch tài nguyên. Nàng hôm nay năn nỉ cha mẹ hồi lâu, mới bị bọn họ mang đến tham gia yến hội, vì chính là thấy Lý Thời Trạch một mặt, xoát xoát hảo cảm độ, kết quả hiện tại lại thấy không đến người. Nay nhiều trọng Lý do hạ, Đặng Lan liền càng không thích Lý Tâm Quân. Nàng bưng chén rượu đi đến Lý Tâm Quân trước mặt, dường như không có việc gì hỏi, hôm nay như thế nào không thấy được ca ca ngươi cùng phụ thân ngươi. Lý Tâm Quân quay đầu nhìn nàng một cái, không nhận ra nàng là vị nào. Bất quá vẫn là rất có giáo dưỡng mà trả lời nói Nga, ta hôm nay không nghĩ nhìn đến bọn họ Tuy rằng là mụ mụ không cho bọn họ tới Nhưng phụ thân cùng ca ca Còn thật sự bất quá tới Điểm này đủ làm lý tâm quân sinh khí Nàng cũng không nghĩ để cho người khác nói mụ mụ Dứt khoát đem nguyên nhân quy tội trên người mình Dù sao nàng mới 17 tuổi Vẫn là thọ tinh Có được tùy hứng tư cách Đặng lan ngây ra một lúc Lại bày ra chi tâm tỉ tỉ bộ dáng Ai, ngươi đã 17 tuổi cũng không thể lại như vậy tùy hứng. Các ngươi đều là người một nhà, có cái gì hiểu lầm không thể nói khai đâu. Chợt nàng lại lộ ra đồng tình ánh mắt, à, thiếu chút nữa đã quên, người ba mẹ ly hôn, cũng khó trách. Nghĩ đến điểm này, đặng lan tâm tình lại khá hơn nhiều, ít nhất ở phương diện này, nàng là thắng qua Lý Tâm Quân. Nàng cha mẹ liền tính cảm tình không ngủ, cũng không đến mức đến ly hôn nông nỗi. Phương a Di tính tình cũng quá lớn điểm. Lý Tâm Quân nghĩ sao nói vậy nói, khó trách cái gì. Nàng ghét nhất loại này nói một nửa hàm một nửa, làm người suy đoán. Đặng Lan nói, ly hôn sau, người đãi nộ khẳng định cùng trước kia không giống nhau. Thiếu phụ thân cùng huynh trưởng yêu thương, Lý Tâm Quân cũng chính là nhất thời phong cảnh thôi. Lý Tâm Quân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đích xác không giống nhau, trước kia ta một tháng cũng liền 10 vạn khối tiền tiêu vặt. Ly hôn sau ta mẹ đau lòng ta, hiện tại một tháng có 50 vạn. Tuy rằng nàng không phải cái gì đặc biệt sẽ xem mặt đoán ý người, nhưng cũng nhìn ra được Đặng Lan người tới không có ý tốt. Thật là, hôm nay chính là nàng sinh nhật yến còn cố ý cho nàng một ngạn, người này có phải hay không có tật xấu à? Đặng Lan biểu tình cứng đờ, nàng một tháng tiền tiêu vặt cũng liền một vạn, liền mua cái hàng xa xỉ còn phải tỉnh tiền, cùng Lý Tâm Quân một đối lập nàng kia đãi nộ đều chỉ xứng đương nha hoàn. Lý Tâm Quân gọn gàng dứt khoát nói, ta không thích ngươi, ngươi về sau vẫn là thiếu xuất hiện ở trước mặt ta đi. Được sùng ai quán hải tử chính là có năm chắc, làm việc càng tùy tâm sở dụng. Nàng quay đầu liền đi. Lưu lại đặng lan tại chỗ vẻ mặt xấu hổ hòa khí phẫn. Nàng không nghĩ tới lý tâm quân tính tình như thế đại, hoàn toàn không cho người mặt. Khó trách, khó trách nàng chính mình thân ba hòa thân ca đều không thích nàng, liền sinh nhật tiến cũng không chịu hánh diện tới. Lý thời trạch thật đáng thương, có như vậy một cái không giáo dưỡng nguội muội Nàng hít sâu một hơi, dường như không có việc gì mà trở lại chính mình nguyên lai địa phương, sau đó phát hiện nguyên bản còn cùng nàng cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện mấy nữ hài tử, ở nàng thò lại gần thời điểm đều kéo ra cùng nàng khoảng cách, rõ ràng không muốn cùng nàng nói chuyện. Đặng Lan này liền càng xấu hổ, bị vô hình trung cô lập nàng cảm thấy tất cả mọi người ở cười nhạo nàng. Giống Đặng Lan như vậy đầu góc nước vào người trung quy là số ít, Lý Tâm Quân cũng không đem này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, vui vui vẻ vẻ mà quá chính mình sinh nhật Yến. Chờ đến Yến hội kết thúc về sau, nàng ngồi phương quân dung tiến đi khách nhân, lúc sau liền bắt đầu kiểm kê chính mình hôm nay thu được quà sinh nhật để cho nàng thích không gì hơn mụ mụ đưa nàng nguyên bộ hoàng đá quý trang sức kia kêu, kêu một cái xảo đoạt thiên công sặc sỡ lóa mắt gì nàng đống nhiên tìm được rồi một cái lễ vật hộp bên ngoài viết lý vong tân tuy rằng lý vong tân người không tới lại làm người tặng lễ vật lại đây lý tâm quân tâm tình có chút phức tạp nguyên bản nàng cho rằng phụ thân đã hoàn toàn quên nàng không nghĩ tới đối phương vẫn là tặng lễ vật lại đây tuy rằng đối phụ thân đoán khí rất lớn nhưng nàng vẫn là mở ra quả sinh nhật hộp là một bộ hoa Nàng liếc mắt một cái nhận ra, đây là hứa phóng ông tác phẩm. Bởi vì phụ thân thập phần thích vị này họa ra duyên cớ, xem lâu rồi, nàng đối hứa phóng ông phong cách vẫn là có chút hiểu biết. Đây là một bộ phong lan họa, nàng mơ hồ nhớ rõ phụ thân lúc ấy hoa trăm vạn mua này bức họa. Nay qua sinh nhật cũng thật là bỏ vốn gốc. Có lẽ nàng ở ba ba trong lòng cũng đều không phải là một chút địa vị đều không có. Nàng có chút cảm khái, cầm này phân quà sinh nhật đi tìm mụ mụ. Chỉ là làm nàng kinh ngạc chính là phương quân dung ở nhìn đến này bức họa sau nguyên bản ý cười doanh doanh mặt trực tiếp kéo xuống dưới hảo hảo một cái lý vong thân tâm quân sinh nhật cư nhiên liền lấy loại này phê giấy tới tống cổ nàng lý tâm quân há miệng thở dốc vườn bực nói mụ mụ ngươi không thích này bức họa sao tuy rằng nàng không hiểu thưởng thức nhưng cũng biết hứa phóng ông họa thực quý thực đáng giá phương quân dung cười lạnh một tiếng châm trọng nói này họa là giả lấy đổ dòm đưa chính mình nữ nhi hắn thật đúng là năng lực Lý Vong Tân làm được ra loại sự tình này, nàng cũng không nghĩ ở hài tử trước mặt cho nàng giữ lại hình tượng. Tâm quân dễ dàng mềm lòng, đỡ phải không cẩn thận bị hắn cấp hống qua đi. A, Lý Tâm quân nhịn không được hoài nghi khởi chính mình lỗ thai. Chương 26 chương 26 Tuy rằng trong lòng đối phụ thân ý kiến rất lớn, nhưng dù sao cũng là chính mình thân sinh phụ thân, trước kia đối chính mình cũng khá tốt, Lý Tâm quân như thế nào cũng không muốn đem Lý Vong Tân hướng hỏng rồi muốn đi nhưng nàng đồng dạng không cảm thấy mẫu thân sẽ ác ý bôi đen phụ thân vì thế nàng mở bức phương quân dung cũng không nói nhiều cái gì trực tiếp gọi điện thoại cấp lý vong tân giọng nói của nàng lãnh đạo ngươi tặng tâm quân một bức họa điện thoại kia đầu lý vong tân thanh âm nghe tới có chút mệt mỏi đúng vậy nàng phía trước không phải vẫn luôn muốn ta này phúc sao vừa lúc nàng sinh nhật ta liền gãi đúng châu ngứa rốt cuộc nàng cũng là ta nữ nhi ta sao có thể không đau nàng lý tâm quân nghe xong lời này sắc mặt hòa hoãn một ít Phương quân dung chỉ nghĩ cười lạnh, hắn nơi nào tới mặt ở làm ra loại này ghê tẩm xong việc, còn giả mù sa mưa mà tỏ vẻ chính mình ái nữ nhi. Vì thế nàng thanh âm lạnh hơn, Nga, ta thật sự không nghĩ ở nhà nhìn đến có quan hệ với ngươi đồ vật, cho nên ta chuẩn bị đem này bức họa đưa đi bán đấu giá. Lý vong tân thanh âm đều cất cao, từ từ, ngươi không thể làm như vậy. Đây là ta đưa cho tâm quân lễ vật, là ta đối nàng tâm ý. Phương quân dung nhìn về phía Lý tâm quân, đối nàng làm cái lửa một chút hắn miệng hình. So với phụ thân, Lý Tâm Quân khẳng định càng tin tưởng chính mình mẫu thân, nàng tiếp nhận điện thoại, ngựa khí thập phần xin lỗi, ba ba, thực xin lỗi, nhưng ta thật sự không nghĩ làm mụ mụ sinh khí, nếu bán đầu giá rất có thể làm mụ mụ tâm tình hảo, ta đây thả rằng đem nó bán đấu giá. Nói nữa, ngươi lễ vật đều tặng cho ta, như thế nào xử trí cũng là chuyện của ta. Bởi vì di động không có công phóng duyên cớ, Phương Quân Dung nghe không được di động kia đầu Lý Vong Tân nói, nhưng là lại nhìn đến Lý Tâm Quân sắc mặt càng ngày càng khó coi cuối cùng trực tiếp cúp điện thoại. Nàng nếu máu, ta vừa nói muốn đem họa đưa đến đấu giá hội, ba ba phản ứng liền rất kích động. Hắn tỏ vẻ hối hận, muốn đem họa thu hồi tới. Hắn nói hắn sẽ mặt khác lại đưa ta mặt khác lễ vật. Nếu là không có Phương Quân Dung trước tiên nói cho nàng kia họa Miêu Nghị, Lý Tâm Quân còn chưa tất sẽ nghĩ vậy mặt trên. Lý Vong Tân phản ứng không thể nghi ngờ là không đánh đã khai, hắn thập phần sợ hãi kia phó họa đi làm chính thức giám định, cũng đã sớm biết kia họa vấn đề. Chính mình phụ thân Đưa cho nàng quà sinh nhật cư nhiên là một bộ nhà làm Đây là cỡ nào châm chọc lại có thể cười sự tình Lý Tâm Quân muốn khóc, trong lòng thập phần ủy khuất Nàng không rõ chính mình như thế nào liền trêu chọc phụ thân trắng ghét Một hai phải như vậy đối nàng Phụ thân có thể hào phóng mà cấp nữ nhân khác tiêu tiền Đối chính mình thân sinh nữ nhi không chỉ có vắt chảy ra nước Còn dùng loại này thủ đoạn nhục nhã nàng Nàng chịu chịu cái mũi, mang theo giọng mũi thanh âm nghe tới đáng thương hề hề Vì cái gì ba ba muốn làm như vậy Phương Quân Dung sắc mặt thực bình tĩnh, bởi vì Giang Nhã Ca là hắn người tình đầu nữ nhi. Mối tình đầu luôn là tốt đẹp nhất. Nói đúng ra, là Lý Vong Tân đơn phương yêu thầm Giang Nhã Ca mẫu thân ôn tư nhĩ. Dựa theo nàng xem kia bổn tiểu thuyết, Lý Vong Tân đại nhị khi nếm thử làm buôn bán, kết quả thất bại, đã từng đem trong nhà cấp khởi động quỹ cấp tiêu hết quang, thậm chí liền chính mình tổn tiền cũng chưa. Lý ra đời sau người thừa kế tuyển cũng không chỉ là Lý Vong Tân, hắn không nghị cấp trong nhà trưởng bối lưu lại hư ấn tượng cho nên không có về nhà xin giúp đỡ kia tương đương là chủ động từ bỏ quyền kế thừa ở hắn nhất khốn cùng thất vọng thời điểm ôn tư huyền đem chính mình ăn mặc cần kiệm tồn hạ tiền lấy tới chi viện hắn từ đây ôn tư huyền liền thành hắn bạch Nguyệt quang nốt chu sa chỉ là ôn tư huyền khi đó có bạn trai hơn nữa cũng cự tuyệt hắn lý vong tân vì thế liền đem phần cảm tình này chôn sâu ở trong lòng lý tâm quân tức giận đến mặt đều đỏ đây là hắn đôi giang nhã ca so đối ta còn tốt nguyên nhân sao chỉ sợ ba ba trong lòng Hận không thể giang nhã ca mới là hắn nữ nhi đi. Giờ khắc này, Lý Tâm quân chặt đứt đối Lý Vong Tân trà con chi tình. Nàng ngừng đầu lên, không cho nước mắt rớt ra tới, bởi vì không đáng. Nhưng vẫn là cảm thấy thực tức giận rất khổ sở. Tức giận A. Nàng ngừng đầu lên, không cho nước mắt rơi xuống, sau đó lại nghĩ tới thích thượng giang nhã ca về sau, liền không trở về xem qua bọn họ ca ca, thậm chí liền cái sinh nhật vui sướng tin nhắn cũng chưa cho nàng phát. Nàng trực tiếp ở trong lòng phán này đôi phụ tử tử hình. Phương Quân Dung an ủi nàng trong chốc lát, không quan hệ, chúng ta không hiếm lạ kêu họa. Chờ ta lợi dụng việc này cho ngươi ba nhiều xảo trá một ít. kia phó họa thị trường như thế nào cũng có 200 vạn. Phương Quân Dung nhưng thật ra không thiếu này tiền, nhưng nàng rất rõ ràng lý vong tân gần nhất không có gì tiền, trừ phi hắn đem công ty cổ phần ra tay. Tưởng cũng biết, này tiền với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tự cấp hắn cắt thịt. Nhìn đến hắn không thoải mái, nàng tâm tình liền vui nhiều Tuy rằng nàng cũng có thể đủ đem việc này thọc đi ra ngoài, nhưng không cần thiết. Rốt cuộc tâm quân là con hắn, chuyên gia đi nói, mọi người liền tính nói Lý Vong Tân không phải, nhiều ít cũng sẽ nói tâm quân không ổn. Nàng coi trọng nhất cái này nữ nhi, không nghĩ làm nàng bị dính thượng một đoàn cất chó. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, bất quá nàng có thể nhiều suối dục vài người đi vây xem Lý Vong Tân cất chứa, tốt nhất thêm mấy cái đồ cổ giới chuyên gia ở bên trong, làm cho hắn lộ ra dấu vết. Khuyên can mãi, phế đi đã lâu nước miếng lý vong tân rốt cuộc thành công đem kia họa cấp muốn trở về nhưng cũng không thể không lại lấy ra 200 vạn cấp lý tâm quân cầm đi mua mua mua làm quà sinh nhật ở kiếm tiền thời điểm hắn trong lòng 12 vạn phần nghẹt quất hắn ý thức được ly hôn về sau phương quân dung liền cùng trong ấn tượng càng ngày càng không giống nhau càng thêm hùng hổ do người nàng tự hồ là thật sự hoàn toàn không yêu hắn sớm biết rằng hắn liền không nên vì tỉnh tiền trực tiếp tuyển một bức họa qua đi kết quả hiện tại tổn thất càng nhiều hắn càng lo lắng chính là Tâm Quân có thể hay không phát hiện kia họa vấn đề? Không, hẳn là không phát hiện. Bằng không lấy Tâm Quân bạo tính tình, đã sớm phát tác. Hắn xoa xoa trên trán toát ra hãn, cùng Phương Quân Dung Ly Dị làm hắn nguyên khí đại thường, cho dù hắn cho vay tiền, trên người có thể vận dụng cũng không nhiều ít. Tâm Quân kia hài tử cùng Quân Dung một khối, quả nhiên cũng bị dạy hư, trong mắt chỉ biết tiền, hoàn toàn không hiểu đến quan tâm hắn vị này lao phụ thân. Lại một hồi điện thoại tiến vào, Lý Vong Tân nhìn đến trên màn hình lập loại tên, lập tức chuyển được năm phút sau hắn cúp điện thoại thần xác tuy rằng có chút hợp lực, lại cũng lộ ra một cổ vui sướng vừa mới kia điện thoại là hắn mời thám tử tư tiêu phí không ít tâm lực rốt cuộc bắt được về vương khiếu càng nhiều hãm hại hắn chứng cứ Nay đó chứng cứ đưa qua đi liền tính vương khiếu có thể thuận lợi thoát thân chỉ sợ cũng muốn rất một tầng ra À, hắn cuối cùng có thể hảo hảo trả thù một chút vương khiếu cho hắn biết hắn không phải hắn có thể tùy tiện trêu cho người chỉ là kia thám tử tư tuy rằng năng lực nhưng tắc muốn tiền thuê cũng không ít trực tiếp cầm hắn 200 vạn, mà còn thừa tiền hắn còn phải lưu trữ cùng người đi ra ngoài xã giao cùng tất cả sinh hoạt phí tổn. Hắn lược hơi trầm âm, vẫn là quyết định trước ngừng nhã ca tiền tiêu vặt. Rốt cuộc vương khiếu sở dĩ sẽ trả thù hắn, cũng là nhã ca dứt lấy thai hoạ, chờ công ty khoản thượng có thừa tiền, hắn đến lúc đó sẽ hảo hảo bồi thường nhã ca. Nhã ca thiện lương ôn nhu, khẳng định sẽ không để ý. Hắn lông mày giãn ra, chỉ cần nhẫn qua trong khoảng thời gian này là được. Hắn đều hoài nghi chính mình gần nhất có phải hay không vận số năm nay không may mắn, có nên hay không tìm cái thời gian đi tối chào hoặc là tìm người đến xem, đi dạo vận. Hắn trong mắt thiện lương ôn nhu Giang Nhã Ca, hiện tại như cũng ở bệnh viện làm bạn ôn tư huyền. Ôn tư huyền đã làm xong trận đầu giải phẫu, mấy ngày nay ở trong bệnh viện tinh dưỡng. Ở thu được cha nuôi thông chi sau, Giang Nhã Ca có chút buồn bực. Cha nuôi tỏ vẻ gần nhất tài chính đều đầu ở công ty thượng, có chút gian nan, cho nên muốn tạm thời ngừng nàng tiền. Nàng vừa mới hưởng thụ song chân chính đại tiểu thư vung tiền như rác là thú, liền lập tức bị cướp đoạt đi. Nàng nhớ tới chính mình giữa chưa đi công ty khi nghe được nói, chủ tịch phân phó đem kia phúc hứa đại sư phong lan họa đưa cho đại tiểu thư. Cái nào đại tiểu thư? đương nhiên là chúng ta chân chính lý gia đại tiểu thư lý tâm quân A Ta nghe nói kia phó họa ít nhất có thể bán trăm vạn đâu. Chủ tịch quả nhiên thương yêu nhất vẫn là tâm quân cái này thân sinh nữ nhi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn càng thích giang nhã ca đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều. Giang nhã ca cũng chính là hắn lấy tới đầu thú dùng, nhất thời mới mẹ thôi, nơi nào so được với chính mình thân quê nữ. Kia nói giọng nữ lộ ra châm trọng, chim sẻ liền tính bay lên chi đầu cũng biến không thành phượng hoàng. Ngươi nói chuyện cũng quá tổn hại đi, tốt xấu uống lên nàng đưa trà sữa. Nàng mấy ngày nay mỗi ngày nghỉ trưa đều cho đại gia đưa trà sữa đâu. Ai hiếm lạ cái loại này một ly năm sáu khối trà sữa, ta chính mình ngày thường đều không uống. Người đại tiểu thư lần trước tới công ty, cho đại gia điểm đều là ẹ sẻn sở cà phê. Đây mới là chân chính đại tiểu thư phong phạm, không giống nàng khấu khấu siêu siêu. Hi hi, người nọ ngày mai nếu là đưa trà xưa nói, người uống sao? Không uống, nhưng ta có thể bắt lấy, về nhà thời điểm đưa khất cái uống, cũng coi như là ngày hành một thiện. Giang nhã ca nỗ lực đem những cái đó đối thoại từ đầu góc chung đổi đi, lại ngược lại toàn đến càng sâu. Không, các nàng là cố ý chân ngòi ly rán, không thể tin tưởng. Các nàng chính là đối nàng hâm mộ ghen tị hận, không thể gặp nàng hảo. Nguyên bản nàng đối với cha nuôi đối chính mình yêu thương vẫn luôn tràn ngập cảm kích, nhưng mà này phân cảm kích ở biết cha nuôi tặng như vậy sang quý họa cấp lý tâm quân sau, liền thay đổi hương vị. Cha nuôi vẫn luôn thực quý trọng chính mình mua những cái đó họa, ngày thường đều luyến tiếp đưa, nàng càng là một bức cũng chưa thu được. Hiện tại cha nuôi không có tiền, tha rằng ngừng nàng tiền tiêu vặt, cũng không muốn cho nàng một bức. Này phân yêu thương, chỉ sợ không có hắn ngoài miệng nói như vậy thật. Chính cái gọi là từ giàu về nghèo khó. Giang Nhã ca trong khoảng thời gian này không thiếu lấy tiền cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài chơi, lấy tới mua sang quý quần áo dày, Chưa hiển chính mình lý gia đại tiểu thư thân phận, này cũng dẫn tới nàng tiền trong cặt còn thừa không có mấy. Mà nàng quá hai ngày còn muốn thỉnh bạn cùng phòng đi sang quý năm sao cấp nhà ăn ăn cơm. Nguyên bản cho rằng cha nuôi sẽ cho nàng một ít tiền tiêu vặt, sẽ không làm nàng ở bằng hữu trước mặt mất mặt. Tay nàng như là có ma lực giống nhau, ở thanh tìm kiếm thượng đưa vào lý tâm con tên trang web lên ngựa thượng nhảy ra thứ nhất thông bản thảo lý tâm quân người mặc được khảm kim cương vụn lễ phục tiêu ngạo đến như là công chúa nàng đọc nhanh như gió xem qua đi này tin tức nói chính là lý tâm quân sinh nhật tiến hội sự tình thậm chí còn thỉnh mấy cái đương hồng ca sĩ hiến sướng có thể nghĩ này sinh nhật tiến không biết xài bao nhiêu tiền mà nàng lại liền tiền tiêu vặt cũng chưa bình luận hạ cũng đều là đối lý tâm quân hâm mộ mọi người đều nói nàng sống thành trong lý tưởng bộ dáng giang nhã ca hít sâu một hơi đem trang web cấp đóng cửa càng xem càng làm nàng trong lòng không cân bằng lên không chỉ có là lý tâm quân thậm chí trên ảnh chụp xuất cảnh trung nghi thoạt nhìn cũng thực hảo khéo léo ưu nhã việc cấp bách vẫn là đến trước chủ ra một ít tiền mọi người đều biết nàng bị lý vong tân thu làm dưỡng nữ chờ khai rằng sau nàng nếu là không tươi đẹp ngăn nắp xuất hiện trước mặt người khác không biết sẽ có bao nhiêu người chê cười nàng đặc biệt là nàng không thể bị trung nghi cấp so đi xuống quần áo dày những cái đó khẳng định không thể bán của cải lấy tiền mặt đây là nàng bề mặt Nàng chợt nhớ tới một kiện đồ vật, như thu thủy mắt sáng rực lên. Đúng rồi, phía trước Phương Quân Dung tặng hứa phóng ông một bức họa tắc vì cho nàng lễ gặp mặt. Nếu là đem kia họa bán nói, bắt được tiền ít nhất có thể chống đỡ mấy tháng, khi đó cha nuôi hẳn là cũng có tiền, sẽ không lại tạp nàng tiền tiêu vặt. Nghĩ đến đây, nàng ưu sầu khuôn mặt một lần nữa lộ ra ý cười. Chương 27 chương 27 Từ vi vi đem thu được thiết kế đồ, từng chương phóng cấp Phương Quân Dung xem, ngươi nhìn xem này đó nhãn hiệu ngươi tương đối thích cái nào phương quân dung chuẩn bị đem chính mình kia ra mỹ phẩm dưỡng ra công ty mỹ phương đổi cái nhãn hiệu nguyên bản nhãn hiệu là lý vong tân tuyển nàng nhìn liền thiền trước kia nhà này công ty sản xuất thương phẩm danh khí lớn nhất đó là thủy nhũ xương tam Kiện bộ phương quân dung đã bắt đầu làm người làm thực nghiệm nếu là đồ trang điểm tăng thêm sơn tuyển nói hiệu quả có thể hay không càng tốt chỉ là thực nghiệm kết quả không nhanh như vậy ra tới nàng từng chương xem qua đi cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở đếm ngược đệ nhị trương thượng Đếm ngược đệ nhị trương hỏa chính là một ngọn núi, bị một vòng thủy vần quanh, đại biểu cho tự nhiên. Nàng tức khắc nhớ tới chính mình cái kia vòng tay, chỉ chỉ cái này, liền cái này đi. Thừ vi vi nhìn nhìn, cười, ta cũng cảm thấy cái này không xấu. Sau đó nàng sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt thần thái phi dương, bất quá quân dung ngươi kia khoản Mỹ nhan hoàn là thật sự hảo. Ta dùng một cái đợt trị liệu về sau, làn da đều khẩn trí nhiều. Ta cũng có không ít bằng hưu hướng ta hỏi thăm đâu. Phương Quân Dung khỏe miệng tiểu kiểu, kiểu ngươi dùng so với chúng ta muốn bán kia khoản càng tốt. Từ vi vi hỏi, ngươi nói chúng ta đến lúc đó hết giá muốn tiêu nhiều ít. Một hộp chính là một cái đợt trị liệu, có 7 viên, một ngày ăn một cái. Trước mắt công ty đã sinh sản 10 vạn hộp, 9 tháng phân liền chuẩn bị đưa ra thị trường. tám hảo, cắt lợi. Phương Quân Dung cũng không cảm thấy chính mình cái này giá cả quý, tốt xấu so trên thị trường cái này dưới mặt khác sản phẩm hiệu quả muốn xuất chúng đến nhiều. Có thể nói là vật siêu sở giá trị Hơn nữa cái này một cái đợt trị liệu xuống dưới Là có thể nhìn đến hiệu quả Từ vi vi nếu là vô dụng quá nói Khẳng định cũng cảm thấy thiên quý Nhưng ở sử dụng qua đi Nàng cảm thấy 888 đều là thanh thương đại bán phá giá Hảo, ta kế tiếp cũng có thể bắt đầu tiến hành tuyên truyền thượng công tác Từ vi vi đi ăn máng khác về sau Trực tiếp đảm nhiệm khởi phó tổng chức vị Đến nỗi nguyên lai like phó tổng Bản thân là lý vong tân người phương quân dung cùng lý vong tân làm trao đổi ngại dung tập đoàn chung nàng người đều triệt trở về mỹ phương tập đoàn lý vong tân tâm phúc cũng đều hồi hắn nơi đó nàng không thể bảo đảm hay không có hay không cá lọt lưới nhưng là ít nhất mấu chốt nhất mấy cái vị trí nàng có thể xác định đều là nàng người đám công nhân này kiếp trước đi theo nàng chưa từng rời bỏ ăn không ít mệt liền tính là xem ở bọn họ phân thượng phương quân dung cũng muốn đem công ty kinh doanh đến càng tốt đúng rồi đến lúc đó chúng ta người phát ngôn muốn tuyển ai Phương Quân Dung nói, cái này các ngươi quyết định liền có thể, ta đối phương diện này không quá hiểu biết. Nàng nhớ tới nào đó tên, sắc mặt lạnh lùng, trừ bỏ Phương Quyết Minh, ta không muốn cùng hắn có bất luận cái gì hợp tác. Kiếp trước Giang Nhã Ca dùng bạch ngọc cao trợ giúp Phương Quyết Minh về sau, Phương Quyết Minh liền trở thành nàng khăng khăng một mực người ngưỡng mộ, không thiếu lợi dụng chính mình nhiệt độ cùng thân phận giúp Giang Nhã Ca. Đương nhiên, hắn đối ngoại chỉ nói là đem Giang Nhã Ca coi như chính mình muội muội các fan cũng nhận Giang nhã ca cái này cái gọi là muội muội vì nàng hộ giá hộ tống kiếp trước tâm quân không thiếu bởi vậy bị internet bạo lực các loại nhục mạ có đoạn thời gian còn bởi vậy được u buồn chứng. tuy rằng đời này giang nhã ca chưa chắc sẽ cùng phương quyết minh có liên quan nhưng vương quân dung thập phần chán ghét người này hoàn toàn không muốn cùng hắn nhất lên quan hệ người không thích hắn a hành vậy không cần hắn cái này không nóng nảy từ vi vi quyết đoán nói tổng không thể công ty tuyển hình tượng người phát ngôn thời điểm Tuyển một cái chủ tịch không thích Minh Tinh đi. Nàng cũng không vội mà hiện tại liền tuyển hình tượng người phát ngôn. Nói thật, Mỹ Vương cái này thẻ bài, tuy rằng có chút danh khí, nhưng thị trường chiếm hữu suất cũng chỉ là thường thường, rốt cuộc phía trước Phương Quân Dung cùng Lý Vong Tân trọng điểm đều đặt ở một nhà khác công ty. Này công ty giá trị tối cao ngược lại là nó sở chiếm miếng đất kia đặc biệt hảo. Lúc này liền tính muốn thỉnh một đường đại minh tinh, nhân ra cũng chướng mắt. Còn không bằng chờ làm ra thành tích, đến lúc đó tự nhiên có không ít người xua như xua vịt. Đưa ra thị trường thời gian định ở 9 tháng số 8 đi, vừa lúc là tâm quân khai giảng, ân, cũng ngay có thể làm hoạt động giảm 10%. Ngày thường liền không làm hoạt động. Phương quân Dung đã quyết định, về sau này sản phẩm chỉ có tại tâm quân sinh nhật thời điểm mới làm hoạt động, liền tính 11-11 song thập nhị loại này đều không làm. Từ vi vi không nhịn được mà bật cười, ngươi thật đúng là rất đau tâm quân đâu. Bất quá nàng cũng thực thích kia tiểu nha đầu. Hai người hảo hảo thảo luận một ít tương quan vấn đề. Sau đó tử vi vi sách theo hai hộp Mỹ Nhan Hoàn, Hùng Dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang đi rồi. Nàng hiện tại đối với công ty tiền cảnh tràn ngập tin tưởng, nói đúng ra là đối Mỹ Nhan Hoàn có tin tưởng. Ly hôn về sau phương quân dung, tiểu nhật tử quá đến tương đương dễ chịu, nàng đem bắt được những cái đó tiền, lấy tới mua kiếp trước trong trí nhớ phát triển không tồi mấy nhà công ty cổ phiếu, bất quá nàng đỉnh đầu vẫn là để lại một ít vốn lưu động để người vặn nhất. Nàng nữ nhi tâm quân 9 tháng phân liền phải khai giảng, trung nghi khai giảng sớm hơn nàng cũng rút ra thời gian bồi các nàng đi ra ngoài mua khai giảng đồ dùng. tuy rằng mấy thứ này các nàng cũng có thể chính mình mua, nhưng làm mẫu thân nàng không nghĩ bỏ lỡ nữa nhi trưởng thành mỗi một cái giai đoạn. đừng nhìn tâm quân trên mặt một bộ mụ mụ quá dính ta ta hảo phiền não bộ dáng, nhưng vương quân dung nơi nào không biết nàng trong lòng kỳ thật thực vui vẻ. lý vong tân mang cho nàng thống khổ cũng tiêu tán mở ra. tâm quân cùng trung nghi đại học đều ở bản địa, đều là cả nước xếp hạng trước 50 đại học. bất quá tâm quân đại học thành phố s đại học. Khoảng cách trong nhà có điểm khoảng cách Vừa lúc kia đại học phụ cận có bộ hai thất phòng ở Phương quân dung thu thập một chút Đem nữ nhi hành lý đều phóng bên kia Nếu là tâm quân ở ký túc xá trụ không quen nói Có thể trực tiếp trụ bên ngoài Chờ cấp tâm quân cùng chung nghi Một người mua một máy tính về sau Phương quân dung vầy vây tay nói Các ngươi tiếp tục dạo đi Ta và ngươi Hà A Di còn có ước Sinh nhật tiến về sau Nàng cũng thỉnh thoảng cùng mấy cái bằng hưu đi ra ngoài ăn cơm Hôm nay cùng Hà Tiễn băng ước hảo Nàng ở phía trước thiên cũng biết được, miếng đất kia cuối cùng vẫn là rơi xuống hà ra trong tay, này cùng kiếp trước có điều bất đồng, có thể thấy được vương khiếu cũng không có thuận lợi thực hiện được. Nàng đi nhà này hội sở là hà ra khai, ở vào bờ biển. Hơn nữa tốt nhất mấy cái ghế lô, còn có tư nhân bờ cát Nàng đẩy cửa ra, nhìn đến hà tiễn băng ăn mặc đồ bơi, nằm ở bờ các ghế, vẻ mặt nhàn nhã thích ý. Hà tiễn băng nghe được động tĩnh đứng dậy, hướng nàng lộ ra tươi cười, ngươi đã đến rồi, quân dùng. Hiện tại là lúc chẳng vạng, hoàng hôn ánh chiều tà sái lạc ở xanh lam biển rộng thượng, mặt nước như là chấn động rất xuống vô số toai kim, đẹp không sao tà xiết. Ở mức mang theo vị mặn gió biển phơ phất thổi tới, nhưng thật ra không có trong tưởng tượng hoi bức. Phương quân dung trực tiếp nằm ở nàng bên cạnh bờ các ghế, ngươi nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Hà Tiên băng nói, tại đây loại trống trải địa phương nói chuyện thiếm, cũng không cần lo lắng sẽ bị nghe trộm. Nàng biểu tình trở nên nghiêm túc lên, phía trước ít nhiều ngươi nhắc nhở bằng không nhà của chúng ta thiếu chút nữa muốn có hại nàng kia chất nữ hà thư họa cư nhiên thật khở bước đến ở trong thư phòng trang bị máy nghe trộm mà nàng ba ba cùng ca ca ngày thường lại có ở thư phòng thảo luận thói quen gia tộc một ít cơ yếu suýt nữa liền phải bị luyến ái nao chất nữ cầm đi đưa cho vương khiếu cũng không biết vương khiếu là cho nàng rót cái gì canh làm nàng liền chính mình gia tộc đều từ bỏ bất quá ở phát hiện việc này về sau phụ thân hắn trái lại tương kê tự kế ngược lại hung hăng hố vương khiếu một phen Nguyên bản Hà Gia cùng vương khiếu liên hôn, cũng là nhìn chúng hắn tiền cảnh. Nhưng lại nhìn chúng, ai cũng không muốn bồi dưỡng một cái bạch nhãn lang tới phản vệ chính mình. Hà Gia đảo tưởng giải trừ hôn nước, cố tình Hà Thư Họa chết sống không chịu. Nàng phụ thân đối Hà Thư Họa cái này cánh tay ra bên ngoài quải cháu gái đã mất đi sở hữu nhân mại, đơn giản đem nàng trục xuất khỏi gia môn. Nàng tuy rằng chưa nói Hà Thư Họa cụ thể sự tình, rốt cuộc này cũng coi như được với việc xấu trong nhà, lại cũng nói cho phương quân dùng. Hà Gia đã khởi tay trả thù Vương Khiếu. Người kia trông trước, rời đi ngươi sau, thật sự không đúng tí nào. Lúc trước tìm người điều tra Vương Khiếu, còn suýt nữa bị lửa Vẫn là nhà của chúng ta xem bất quá đi, trực tiếp giúp hắn một phen, bất quá chúng ta cũng thuận tiện hố hắn một số tiền. Vương Khiếu mặt sau tìm thám tử tư, kỳ thật chính là Hà Gia phái quá khứ. Bằng không bình thường thám tử tư, nơi nào có thể lợi hại đến tìm được Vương Khiếu những cái đó nhược điểm. Phương Quân Dung là người, cũng cười. Ta còn tưởng rằng là hắn vận khí không tồi, tìm được có thực lực. Nàng đoán cũng biết Hà ra đây là muốn Vương Khiếu cùng Lý Vong Tân cho căn chó, đối với việc này cũng thập phần thấy vậy vui mừng. Hà Tiễn Băng ở phương diện này tin tức có thể so phương quân dung muốn linh thông nhiều, vì thế cũng cùng nàng lộ ra một ít. Lý Vong Tân đã đem tương quan chứng cứ hướng lên trên tặng qua đi. Những cái đó chứng cứ quá mức chú ý thật, Vương Khiếu gần nhất bởi vì việc này vội đến kêu kêu một cái sức đầu mẹ chán. Hắn nhưng thật ra tưởng đem thủ hạ đẩy ra đi đương kẻ chết thay, làm cho chính mình thoát thân, nhưng có hà ra ở sau lưng xử lực, muốn toàn thân mà lui nhưng không dễ dàng như vậy. Lúc này liên lụy ra hắn mặt khác hành vi phạm tội, ít nhất cũng có thể làm hắn ở bên trong ngốc cái mười năm. Phương quân dung nghe thế tin tức, hoảng hốt gian nhớ tới nữ nhi kiếp trước bi thảm kết cục, trong lòng vẫn luôn trầm tích buồn bực tiêu tán một ít. Biết hắn sẽ có báo ứng, nàng liền vui vẻ. Hà tiễn băng trừ bỏ cùng nàng nói vương khiếu sự tình mặt khác để nhiều nhất chính là mỹ nhan hoàn. người kêu mỹ nhan hoàn hiệu quả thật tốt quá, ta mẹ quả thực là thổ phỉ, trực tiếp đem ta dư lại mấy hộp đều đoạt đi rồi. người công ty khi nào mới bắt đầu bán cái này? phương quân dung tươi cười gia tăng, trong khoảng thời gian này tìm nàng hỏi mỹ nhan hoàn bằng hữu không biết có bao nhiêu, tháng sau liền sẽ đưa ra thị trường. ta ngày mai làm người lại cho ngươi đưa mấy hộp, vậy là tốt rồi. yên tâm, đến lúc đó ta khẳng định làm ta công ty minh tinh giúp ngươi tuyên truyền. Hà Tiễn Băng danh nghĩa khai một nhà phòng làm việc, cũng ký mấy cái minh tinh, trong đó có hai vị nhân khí cũng không tệ lắm. Phương Quân Dung đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người lại đi phao một chút suối nước nóng, ấn mát xa, lại ăn đốn bữa tối, cuối cùng thoải mái dễ chịu mà rời đi. Đừng nói, này hội sở làm đồ ăn thật đúng là không tồi, đặc biệt là kia thượng canh cải trắng, đặc biệt làm nàng thích. Cùng Hà Tiễn Băng từ biệt sau, Phương Quân Dung rời đi hội sở. Bởi vì buổi tối ăn tương đối nhiều duyên cớ Nàng hiện tại có điểm căng, cũng không nóng nảy trở về, trước tiên ở phụ cận tàn bộ, tiêu thực một chút. Nàng hai cái bảo tiêu đi theo nàng phía sau, không xa không gần. Đừng nằm ở chỗ này ngủ a nơi này là địa bàn của ta. Cách đó không xa cầu vượt hạ truyền đến tranh chấp thanh, không ngoài là khất cái ở đoạt địa bàn. Cho dù thành phố S là phồn hoa thành phố lớn, cũng không có khả năng tất cả mọi người ngăn nắp lượng lệ, tự nhiên cũng có ánh mặt trời chiếu không tới góc trong đó bị chiếm địa bàn người nọ có chút khó chịu mà đẩy đẩy ngồi dưới đất nam tử sau đó đối phương thân mình một vai trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất uy uy ngươi không sao chứ ngươi đừng nghĩ an vạ ta a thật đen đủi ta còn là đi địa phương khác hảo người nọ hiển nhiên không nghĩ trêu chọc thượng sự vẻ mặt tức giận bất bình mà đi rồi phương quân dung nguyên bản cho rằng đối phương là ở an vạ nhưng nhìn một hồi lâu nằm trên mặt đất người nọ như cũ không có nửa điểm động tĩnh nếu là nàng không thấy được còn chưa tính Cố tình nàng gặp, liền vô pháp làm được chân chính làm như không thấy. Phương quân dung nghiêng đầu đối bảo tiêu nói qua, chúng ta qua đi nhìn xem. Nàng đi qua, nằm trên mặt đất người nọ từ dáng người tới xem, là cái nam tử, dáng người rất là thon gầy, hắn làn da bảy biện da không bình thường màu xanh lá, phía ẩn ẩn màu tím. Dưới ánh trăng, gương mặt kia nửa mặt là hư thối, thoát nhìn mặt mày khả ô hắn trên cổ mang màu vàng nhạt Phật Di Lặc kia Phật Di Lặc tươi cười có điểm oai, phảng phất hạ bút thành văn. Nhưng lại lộ ra nói không nên lời ý nhị. Phương Quân Dung cũng thông qua này Phật Di Lặc nhận ra thân phận của hắn, Giang Vấn Ngư. Ở nàng nhìn đến kia buồn trong tiểu thuyết, hắn đã từng cấp Giang Nhã Ca đoàn người tạo thành phiền toái không nhỏ, có thể nói là vai ác buộc. Chỉ bằng hắn cùng Giang Nhã Ca đám người đối nghịch, người này hắn liền cứu định rồi. chương 28 chương 28 Phương Quân Dung kiếp trước cùng Giang Vấn Ngư thật đúng là không có nửa điểm giao thoa. Nói đúng ra, nàng cùng nữ nhi xuất diễn, là ở tiểu thuyết trước nửa buồn mà Giang Vấn Ngư còn lại là phần sau buồn xuất hiện. Trong sách chỉ nói Giang Vấn Ngư cùng Giang Nhã ca kẻ hái mộ Trương Bích nguyên bản là song Bảo thai, Giang Vấn Ngư ở khi còn nhỏ đi rời ra, bị người lừa bán. Chờ trưởng Thành về sau, bị Trương Gia cấp tìm trở về. Giang Vấn Ngư đối toàn bộ Trương Gia tràn ngập địch ý, hơn nữa đem này phân địch ý hoán lại đến Trương Bích sở mình luyến Giang Nhã ca trên người. Giang Vấn Ngư ở y học phương diện thiên phú cực hảo, không thua cấp kia cái gọi là thần y gì Trương Bích trở lại trương gia hắn giống như một khối bọc biển điên cuồng mà hấp thụ tri thức đặc biệt hắn ở dược tề phương diện có thể nói là trăm dặm mới tìm được một thiên tài đặc biệt là hắn vị giác cùng khíu giác thập phần nhanh nhạy có thể dễ dàng nhấm nháp ra dược thảo hương vị hắn cũng lần lượt cấp giang nhã ca bọn họ tạo thành không ít phiền thoái nếu không phải giang nhã ca trong tay có giải độc đan chỉ sợ bọn họ đều phải toàn thể nằm liệt giữa đường giang vấn ngư cuối cùng vẫn là cương bất quá có bàn tay vàng giang nhã ca đám người cuối cùng chúng độc bỏ mình Cho hắn hạ độc đúng là không thể nhịn được nữa Trương Bích. Dựa theo Giang Nhã ca đám người ý tưởng, hắn đó là ở ác gặp dữ, đã chết cũng là đại khoái nhân tâm. Trong sách cường điệu miêu tả Giang Vấn Ngư chúng độc bộ dáng cùng hiện tại nhưng thật ra không có sai biệt. Nói cách khác, Giang Vấn Ngư hiện tại trên người độc, liền tính không phải Trương Bích Hạ, cũng là Trương Gia Hạ. Phần ngoại lệ, Giang Vấn Ngư ước chừng là ở một năm sau, bởi vì tuổi còn trẻ đạt được một cái nước ngoài y học giải thưởng, lúc này mới tiến vào Trương Gia Mắt bị trương gia cấp nhận trở về hiện tại hắn hẳn là vẫn là ở đại học đương lão sư mới đúng vậy phương quân dung ánh mắt rừng ở giang vấn ngư sở đeo cái kia tượng phật thượng kia tượng phật mang cho nàng một loại có chút quen thuộc cảm giác tựa hồ cùng nàng kia phỉ thúy hơi thở có chút cùng loại giang vấn ngư ngã trên mặt đất màu đen huyết từ chảy xuống dưới tích ở kia tượng phật thượng không có việc gì phát sinh phương quân dung quay đầu đối bảo tiêu nói đem hắn mang đi đi tốt xấu cứu hắn một mạng bảo tiêu tiến lên đem hắn cấp khiêng lên Nhét ở xe ghế sau, Phương Quân Dung không có đem hắn mang về nhà, mà là đưa tới nàng danh nghĩa một chỗ khoảng cách nơi này tương đối gần phòng ở này trong quá trình. Giang Vấn Ngư trước sau hôn mê bất tỉnh, mày gắt gao nhăn. Chờ tới rồi về sau, Phương Quân Dung cho hắn uy một viên giải độc đan, sau đó làm bảo tiêu nhìn hắn, chính mình tắt đi trước nghỉ ngơi. Giang Vấn Ngư mở mắt ra khi, chuyện thứ nhất chính là rỗi tay sờ hướng chính mình chỗ cổ Phật di lặc giống, may mắn còn ở hắn này tượng Phật từ nhỏ liền hệ ở trên cổ hắn lúc ban đầu là kim hoàng sắc, sau lại giang vấn ngư phát hiện, mỗi lần hắn bị thương, này tượng phật liền sẽ chưa khỏi hắn, nhưng mỗi dùng quá một lần, nhan sắc liền biến đạo, hiện tại đã thiển đến gần như màu trắng. hắn nhìn chung quanh chung quanh một vòng, cứ việc căn phòng này gia cụ không nhiều lắm, chỉ có một chiếc giường cùng một cái án thư, nhưng từ trang hoàng tới xem, liền biết giá cả xa xỉ. hắn nguyên bản từ trong trường học ra tới, chuẩn bị gửi điểm đồ vật về quê cấp dưỡng mẫu, ai biết liền tao nộ tập kích, bị bắt nuốt vào thuốc viên. Bị vứt bỏ đến cầu vượt hạ, sau đó một chút một chút cảm thụ được chính mình sinh mệnh lực bị tử thần mang đi thống khổ. Hắn mặt thậm chí thối giữa, tứ chi mệt mỏi, hắn thậm chí không biết chính mình rốt cuộc đắc tội với ai, đôi hắn hạ loại này độc thủ. Hắn nỗ lực nhớ kỹ chính mình nuốt ăn vào đi kia khoản độc dược sở ẩn chứa dược thảo. Ở hắn ý thức mơ hồ thời điểm, hắn nghe được một đạo dễ nghe ung dung thanh âm. Đem hắn mang đi đi, tốt xấu cứu hắn một mạng. Cho nên là người kia cứu hắn sao? hắn hiện tại cảm giác chính mình không có hôn mê trước như vậy khó chịu tựa hồ khôi phục một chút sức lực ở cách đó không xa bảo tiêu nhìn đến hắn sau khẽ gật đầu chợt rời đi một lát sau giang vấn ngư nhìn đến một cái người mặc màu đen váy nữ nhân đã đi tới màu đen cùng nàng trắng nón làn ra hình thành tiên minh đối lập phụ trợ đến nàng không giống chân nhân nàng dung mạo đoan chính thanh nhã khí chất cao nhã nhàn nhạt quét tới ánh mắt tựa hồ hàm chứa ý cười cảm ơn giang vấn ngư thanh âm khàn, khàn nói cảm ơn Hắn lần này trúng độc quá sâu, thậm chí không có nắm chắc trên người tượng Phật có thể cứu hắn một mạng, rất có khả năng sẽ vô chi vô giác mà chết ở kia dơ bẩn trong một góc, không người biết hiểu. Phương Quân Dung nói, ta cũng chỉ là thuận tay cứu ngươi một chút. Nàng dò hỏi một chút Giang Vấn Ngư thân phận, rốt cuộc bên ngoài thượng nàng không nên biết Giang Vấn Ngư. Xuất phát từ đối nàng cảm tạ, Giang Vấn Ngư không có dấu dếm. Phương Quân Dung cũng bởi vậy biết hắn năm nay 29, ở Đại học Đương Lão Sư. Phương Quân Dung hỏi, Yêu cầu ta đưa ngươi trở về sau. Giang Vấn Ngư ngây ra một lúc, lắc đầu, hiện tại trước không cần. Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng hiển nhiên muốn trí hắn vào chỗ chết. Hắn nếu là không điều tra rõ liền trở về, tương đương là tự tìm tử lộ. Phương quân dung lược hơi trầm âm, tuy rằng thư thượng đối với Giang Vấn Ngư miêu tả đều là vai ác hướng, nhưng nhìn chung Giang Vấn Ngư làm sự tình, hắn nhưng chưa từng liên lụy vô tội quá, lửa đạn trước sau là nhắm ngay trương ra đánh. Hơn nữa hắn đối với đã từng trợ giúp quá người của hắn cũng rất trưởng nghĩa. Nàng lấy ra một cái màu thiên thanh bình sứ, phóng tới hắn mép giường ngăn tủ thượng. Đây là ngươi tối hôm qua ăn dược, đối với ngươi trên người độc có chút hiệu quả, ngươi có thể thử xem. Nếu là ngươi có thể phối chế ra tới nói, vậy giúp ta đại ân. Chỉ là này giải độc đan dùng đến có hai khoản dữ liệu, thất tinh thảo cùng thanh hà hoa là thế giới này không có. Nàng từng thử đem chúng nó phóng trong thế giới hiện thực gieo trồng, đáng tiếc không hai ngày liền loại đã chết. Nếu là Giang Vấn Ngư có thể tìm được thế giới này thay thế được này hai loại dược liệu thảo dược, liền tính hiệu quả không nguyên lai hảo, có thể lấy ra tới cấp những người khác dùng, cũng coi như được với công đức vô lượng. Nàng tùy tay cầm lấy một cái vở ở mặt trên viết thượng giải độc đan phối phương, đương nhiên, nàng đi trừ bỏ thất tinh thảo cùng thanh hà hoa. Rốt cuộc này hai đồ vật không tồn tại trên đời này. Giang Vấn Ngư ho khan một tiếng, đôi mắt như là bậc lửa hỏa hoa, ngự khi chắc chắn, ta sẽ phối chế ra tới hắn không biết đối phương vì sao như thế tín nhiệm năng lực của hắn nhưng hắn nguyện ý đi nếm thử phương quân dung thập phần vừa lòng bổ sung một câu yên tâm ta ở tiền lương thượng sẽ không bạc đãi ngươi nàng gọi điện thoại cấp luật sư làm luật sư lại đây khai cái hợp đồng tiền lương lương tạm năm vạn khởi mỗi phát biểu một thiên thế giới cấp luật văn liền tăng lương 10%. bất quá ở ký hợp đồng phía trước giang vấn ngư đến trước từ rất nguyên lai like công tác phương quân dung cũng không nóng nảy nàng có rất nhiều thời gian có thể từ từ tới Bên kia, Giang Nhã ca đối diện bày biện ở chính mình trước mặt sĩ nữ đồ phát ngốc, này bức họa là nàng vừa tới lý ra thời điểm, Phương Quân Dung đưa cho nàng lễ gặp mặt. Khi đó Giang Nhã ca thập phần cảm kích, cảm thấy mẹ nuôi đối nàng thật tốt, không, hiện tại đã không thể kêu nàng mẹ nuôi. Không nghĩ tới, này đó đều là giả. Phương Quân Dung cư nhiên tặng nàng đồ giỏng, lừa gạt nàng cảm tình. Vẫn là nói trong lòng nàng, nàng cũng chỉ giá trị này hàng giả. Mà nàng đưa cho Trung Nghi trang sức lại là sang quý châu áo. Nàng hốc mắt hơi hơi đỏ lên, chính mình vì tìm người giám định này bức họa giá cả, đem nàng trong thẻ còn thừa tiền đều lấy ra tới. Ngay từ đầu được đến này kết quả khi, nàng còn chưa tin, lại đi tìm khác giám định đại sư. Mỗi một vị đều ngôn chi chuẩn xác mà tỏ vẻ này họa tuyệt đối là giả, hơn nữa khẳng định là này 5 năm năm nội họa ra tới. Tưởng tượng đến những người đó nhìn nàng khi khinh thường ánh mắt, giang nhã ca đối phương quân dung hận ý bắt đầu ra bên ngoài mạo. Nàng vì cái gì phải dùng loại này thủ đoạn tới vũ nhục nàng. Nàng muốn đem này phúc mang cho nàng khuất nhục họa trực tiếp phá tan thành từng mảnh, lại cảm thấy không thể như vậy bạch bạch tiện nghi phương quân dung. Nhưng nàng cùng phương quân dung hai người tranh lệch như vậy lại, hơn nữa nàng lại là thời trạch mẫu thân, một cái không xử lý tốt, khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến nàng cùng thời trạch cảm tình. Lý thời trạch là giang nhã ca lớn như vậy sở gặp được quá ưu tú nhất người, mà hắn cũng vừa lúc đối nàng có hảo cảm, đặc biệt là ở hai người trong lúc vô ý đã xảy ra kia tầng quan hệ về sau, ở chung lên càng là gắn bó keo sơn Ở nàng nội tâm, đã đem Lý Thời Trạch cho rằng là chính mình tương lai trượng phu, này cũng ý nghĩa Phương Quân Dung sẽ là nàng về sau bà bà. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nhã Ca lâm vào thiên nhân chi chiến. Nàng nhịn không được hối tiếc tự ai lên, vì cái gì nàng sẽ gặp được như vậy ác bà bà đâu. Nhã Ca, làm sao vậy? Giang Nhã Ca phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Lý Vong Tân đứng ở nàng trước mặt, vẻ mặt quan tâm. Nàng xoa xoa nước mắt, nén giận nói, không có gì, không có người khi dễ ta lý vong tân trong khoảng thời gian này có chút lưu luyến bất lợi công ty liên tiếp tổn thất vài cái đại đơn đặt hàng làm hắn vội đến sức đầu mẹ chán cho nên hắn thật đúng là không có quá nhiều thời gian rồi an ủi giang nhã ca chỉ là nối lòng chính mình cà vạt không ai khi dễ ngươi liền hảo giang nhã ca nhẫn nhịn vẫn là không thể nhịn được nữa ủy ủy khuất khuất mà nói cha nuôi mẹ nuôi đưa ta này bức họa hình như là giả nàng vì cái gì muốn đối với ta như vậy nàng từ lúc bắt đầu liền chán ghét ta sao nàng càng nói càng ủy khuất Một lần nữa rất nổi lên kim đầu đầu. Lý Vong Tân thân mình cứng lại rồi, tầm mắt rừng ở kia phó hòa thượng, thanh âm đều lớn vài phần. Sao có thể? Quân dung mới không phải loại người này, ngươi có phải hay không đi tìm cái loại này không đáng tin cậy giám định sư? Những người đó đều là vì lừa gạt ngươi tiền. Ngươi nhưng đừng bị lừa. Ngươi không có việc gì tìm người giám định này họa làm cái gì? Ngươi không tín nhiệm chúng ta sao? Lý Vong Tân tưởng tượng đến sự tình vạch trần sau hắn thanh danh, cái gì đều không dành lo. Ngự khí trở nên nghiêm khắc lên Giang nhã ca bị hắn này đốn gào cấp dọa đến Có chút ngốc Ngộng bước qua đi chính là hủy khuất Vì cái gì cha nuôi sẽ hướng nàng phát hỏa Nàng mới là người bị hại a. Chỉ là nàng trong lòng rất rõ ràng Chính mình có thể đương đại tiểu thư đều là bởi Vì cha nuôi quan hệ Nàng chịu chịu cái mũi Lộ ra nhất quán yếu ớt mỉm cười Ân, ta đã biết là ta không tốt Ta không nên hiểu lầm mẹ nuôi Tuy rằng nàng nói như vậy Nhưng Lý Vong Tân trong lòng đại thạch đầu lại trước sau treo ở giữa không trùng, hắn sát mặt nghiêm túc, ngươi cũng mau khai giảng, có đi ra ngoài chơi thời gian, còn không bằng ở nhà hảo hảo học tập. Ngươi phía trước nói muốn học dương Cẩm, học được như thế nào? Còn có ngươi thư pháp, hội họa đâu? Ta dứt khoát cho ngươi báo mấy cái ban đi. Có lẽ nhã ca chính là bởi vì quá nhàn, mới có thời gian mân mê này đó. Kia hắn vẫn là nhiều cho nàng an bài một ít sống, miễn cho nàng cả ngày miên man suy nghĩ. Vừa mới thiếu chút nữa sợ tới mức hắn trái tim đều phải nhảy ra ngoài Giang nhã ca phảng phất bị xét đánh đến giống nhau Lắp bắp nói Không, không cần Ta phải giúp thời trạch Ta hiện tại là hắn trợ lý Nàng vội vàng đem lý thời trạch cấp dọn ra tới Lý vong tân nhưng không như vậy hảo lựa gạn Được, ngươi lại không phải chuyên nghiệp nó hắn bên người có khả năng sao Cho hắn pha trà sao Đừng cho hắn thêm phiền Ta ngày mai liền đi cho ngươi thỉnh mấy cái gia sư Rõ ràng nhắc tới làm Giang Nhã Ca làm trợ lý người là hắn, hiện tại lật lọng hối hận cũng là hắn. Kế tiếp nửa giờ, Giang Nhã Ca lộ thai đều bị các loại chương trình học cấp vây quanh, cả người đều phải không hảo. Nàng cuối cùng mơ màng hồ đô mà trở lại chính mình phòng, vẻ mặt mê mang, sự tình như thế nào liền biến thành như vậy. Cho nên vẫn là phương quân dung sai. Nàng tâm mắt dừng ở bất chi bất giác trung bị nàng mang về tới thi hòa thượng, trong đầu đống nhiên hiện ra một ý niệm. Gần nhất tựa hồ có cái thực hỏa giám định văn vật tiết mục nàng có thể thượng kia tiết ngủ. Đến lúc đó này bức họa bị chuyên gia giám định là nhạ làm, vậy cùng nàng không quan hệ. Đưa đổ dỏ người lại không phải nàng, là Phương Quân Dung. Liên tính nàng ngày thường lại hảo tính tình, cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Là thời điểm, cho chính mình lấy lại công đạo. A Di nói không sai, người thiện bị người khinh, nàng không thể còn như vậy đi xuống. Chương 29 chương 29 Phương Quân Dung còn không biết Giang nhã ca ở bên kia ám chọc chọc mà muốn cho nàng đảo cái hố nàng mấy ngày này vội vàng công ty sự tình nhàn hạ rất nhiều còn đi quan tâm một chút giang vấn ngư giang vấn ngư ở dùng phương quân dung cấp giải độc đan sau trên người độc thực mau liền rửa sạch sạch sẽ cũng lộ ra thanh tuấn khuôn mặt hắn diện mạo có điểm cổ điển hệ tuấn mỹ trung lộ ra vài phần suy nhược tùy ý cầm lấy một phen quạt xếp sống thoát thoát chính là từ thư trung đi xuống tới sĩ tử tướng mạo cũng đích xác cùng hắn vị kia song bảo thai huynh đệ trương bích có chút giống nhau nhưng trương bích hình dáng càng vì ngạnh lãng phương quân dung suy đoán bọn họ hai hẳn là xem như dị chứng song bào thai. Hắn ánh mắt thực sáng ngời, dùng nàng nữ nhi thích treo ở ngoài miệng nói tới nói, chính là đáy mắt cất giấu ngân hà. Hắn nguyên bản là tưởng hồi trường học chuẩn bị từ trước, ai biết cũng đã có người thế hắn từ trước, nguyên bản này hẳn là bản nhân tự mình lại đây làm thủ tục, nhưng không biết vì sao, trường học bên kia lại là thông qua. Giang Vấn Ngư tự nhiên nhìn ra này trong đó miêu nị, chỉ sợ người có tám, 9 cùng hại người của hắn có quan hệ. Hắn tự xưng là chỉ là cái người thường, hoàn toàn không biết chính mình là đắc tội với ai, một hai phải như vậy trăm phương ngàn kế hại hắn. Vô quyền vô thế hắn, chỉ có thể tìm kiếm phương quân dung trợ giúp. Phương quân dung đương nhiên đoán được là trương gia hạ tay, rốt cuộc nàng nhìn thấy Giang Vấn Ngư khi, đối phương trên người trúng độc, dựa theo trong sách miêu tả là trương gia đặc có một loại độc dược, phối chế sở yêu cầu bước đi cực kỳ phức tạp. Nàng chỉ là không rõ, nếu trương gia lúc này đã biết Giang Vấn Ngư tồn tại, kia không phải hẳn là chạy nhanh đem hắn thỉnh về đi sao rốt cuộc giang vấn ngư cùng kia trương bích là xong bảo thai trương bích từ nhỏ ở trương gia lớn lên ở trương gia địa vị nơi nào là giang vấn ngư có thể uy hiếp được nay trương gia bao phủ một tầng nàng thấy không rõ sương ngủ, có lẽ kiếp trước giang vấn ngư đó là phát hiện cái gì cho nên mới trăm phương ngàn kế đối phó trương gia đi nàng một ngụm đồng ý việc này lại tạp tiền cấp giang vấn ngư kiến một cái phòng thí nghiệm nhẹ buông tay mấy ngàn vạn cứ như vậy đầu tư đi vào Nàng sở dĩ làm như vậy, cũng là vì tín nhiệm Giang Vấn Ngư bản lĩnh, cũng không nghĩ mai một hắn. Nhưng mà tại ngoại giới người trong mắt, Giang Vấn Ngư chỉ là một cái bình thường đại học giáo thụ, còn chưa có thật tích trong người hắn nhìn không ra trừ bỏ mặt bên ngoài loang loáng điểm. Phương quân dung này nhất cử động, dừng ở trong mắt người khác, không khỏi cảm thấy nàng là bị tiểu bạch kiểm mê choáng đầu, mới có thể làm ra vung tiền như rác loại này hành vi. Từ vi vi đều tự mình chạy tới nhìn một hồi Giang Vấn Ngư, xem xong về sau phản phất nhẹ nhàng thở ra bộ dáng phương quân dung không do nguyên do cảm thấy không thể hiểu được làm sao vậy từ vi vi do dự một chút nói ta còn tưởng rằng ngươi là xoay tính chạy tới bao dưỡng cái tiểu bạch kiểm chờ thấy giang vấn ngư về sau mới phát hiện chính mình phán đoán sai lầm đối phương nhưng không giống như là cái loại này người hắn nhìn phòng thí nghiệm những cái đó chai lọ vại bình ánh mắt đều so xem nữ nhân nhiệt tình phương quân dung phản ứng lại đây không khỏi không nhịn được mà bật cười bọn họ thật đúng là Từ Vi Vi nói: "Chúng ta mỹ nhan hoàn đều làm không sai biệt lắm, lại mấy ngày liền có thể khai dự bán, chờ 9 tháng số 8 chính thức đưa ra thị trường." "Hảo, nhóm đầu tiên liền bán năm vạn hảo." Từ Vi Vi nhắc tới một khác sự kiện, "Đúng rồi, Giang Nhã ca thật là có vài phần bản lĩnh." Phương Quân Dung nghe thế tên sắc mặt lạnh vài phần, "Nàng lại làm cái gì?" "Nàng chính là biết, Lý Vong Tân gần nhất tình huống có chút không tốt, liên quan Giang Nhã ca vị này mới nhậm chức đại tiểu thư sinh hoạt đến cũng có chút gian nan." bất quá cái này gian nan cũng chỉ là đối lập nàng khoảng thời gian trước có thể so nàng trước kia muốn hảo đến nhiều lý vong tân lại không có tiền cũng không có khả năng thật sự một mao tiền đều không cho nàng kia xá xíu nhi tử mấy ngày này cho nàng gọi điện thoại tần suất cũng gia tăng rồi phương quân dung lần đầu còn tiếp mặt sau liền trực tiếp quải rất thuận tiện kéo hát nàng cũng sẽ không ngây ngốc đến chạy tới đường lý thời chạch máy atm bởi vì nàng cùng lý vong tân ly hôn duyên cớ có không ít nhận thức người cho nàng lộ ra tin tức tỏ vẻ Lý Vong Tân lúc này là quyết tâm muốn đem Vương Khiêu Ấn ở trong phòng giam, vẫn luôn không ngừng mà chạy quan hệ, tiền cũng bo lớn bo lớn mà ra bên ngoài giải. Thư Vi Vi nói, Chu Dương ngươi còn nhớ rõ không? Nàng gần nhất chủ trì một văn vật giám định tiết mục, giống như gọi là đồ cổ kỳ duyên, nhiệt độ còn rất cao. Nàng cùng ta nói, giang nhã ca chạy tới báo danh, hơn nữa giám định chính là hứa phóng ông tác phẩm. Ta nhớ rõ ngươi đã từng đem Lý Vong Tân đưa cho ngươi họa tác chuyển giao cho nàng đương lễ gặp mặt Chu Dương hỏi nói, yêu cầu đem nàng soát xuống dưới sao? Làm người chủ trì, giang nhã ca lại không có gì chỗ dựa, Chu Dương nếu là thật muốn soát hạ nàng, cũng chính là để một miệng công phu. Phương Quân Dung trực tiếp vui vẻ, khỏe môi dơ lên sung sướng độ cung, ngăn cản nàng làm cái gì? Trực tiếp đưa nàng thượng tiết mục. Nàng thần thái không chút để ý, nếu nàng thượng tiết mục nói, đại khái khi nào bá ra tới? Một vòng, không sai biệt lắm là số 6 đi. Này không khá tốt sao? Với lúc miễn phí giúp chúng ta tuyên truyền, còn tỉnh chúng ta quảng cáo phí. Nàng làm chuyện này khẳng định là gạt Lý Vong Tân. Lý Vong Tân nếu là biết, nói cái gì đều sẽ ngăn đón nàng. Đến lúc đó sự tình nào lớn, Lý Vong Tân thanh danh đã có thể xuất sắc. Nghĩ đến kia cảnh tượng, nàng đều gấp không chờ nổi mà chờ mong khởi tiết mục chiếu sau tình huống. Từ vi vi cũng suy nghĩ cẩn thận trong đó chạm kiểm soát, gật gật đầu. Hành, ta đây cùng Chu Dương nói một chút, bảo đảm làm nàng có thể xê vị xuất đạo Từ vi vi hiện tại là phó tổng, Phương Quân Dung đem đại bộ phận sự tình giao cho nàng, cho nên nàng ngày thường cũng thập phần bận rộn, cùng nàng nói xong này đó sau, lại đến chạy về công ty. Bất quá nàng bản nhân cũng thập phần hưởng thụ loại trạng thái này. Ở nàng đi rồi không bao lâu, Phương Quân Dung nữ nhi Lý Tâm Quân cũng đã trở lại. Nàng to mày một bộ không cao hứng bộ dáng. Phương Quân Dung hỏi nàng, ai trêu cho ngươi? Nàng nhớ rõ nha đầu này mấy ngày nay chạy tới học trượt băng đi, mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa. Lý Tâm Quân ngồi ở nàng bên cạnh, dựa vào nàng, ỉ lại nàng tư thái cùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc. ca ca hôm nay gọi điện thoại cho ta. Phương Quân Dung lập tức đoán được, hắn tìm ngươi vay tiền. Lý Tâm Quân đứng dậy, trong mắt trừng đến đại đại, có vẻ căng viên, mụ mụ như thế nào đoán được? Phương Quân Dung ngữ khí đạm nhiên, nghe không ra hỉ ác. Phía trước ly hôn thời điểm, hắn không gửi gọi điện thoại cho ta hỏi một tiếng. Mấy ngày nay đánh thật sự cẩn mẫn, lời trong lời ngoài đều là chính mình muốn gây dựng sự nghiệp yêu cầu gây dựng sự nghiệp quý, cho nên ta trực tiếp không tiếp hắn điện thoại. Chỉ là nàng không nghĩ tới, xa xíu nhi tử cư nhiên đem chủ ý đánh tới nữ nhi trên người. Bất quá tâm quân thật là không thiếu tiền. Nàng ngôi tháng đều có thể từ phương quân dung nơi này bắt được tiền tiêu vặt, ngày thường thu được bao lì xì, phương quân dung cũng đều giúp nàng thu lên, giáo nàng làm một ít đầu tư. Bao nhiêu năm trôi qua, nàng trong thẻ liền tính không mấy trăm triệu, ít nhất cũng có mấy ngàn vạn. Lý tâm quân ngón tay gãi gãi mặt, Hắn cũng là như thế này cùng ta nói, nói hắn đoàn đội khai phá một cái phần mềm, chỉ là muốn đưa ra thị trường nói, yêu cầu tài chính, cho nên muốn tìm ta đầu tư, đến lúc đó cho ta chia hoa hồng. Hắn còn tỏ vẻ chính mình sẽ không bạc đái ta. Lý Tâm Quân nhớ tới việc này liền có chút sinh khí. Nàng sinh nhật thời điểm, cái này ca ca liền cái quả sinh nhật cũng chưa cấp, kết quả khó được gọi điện thoại cho nàng, chính là vì đòi tiền. Hơn nữa hắn vẫn là cái loại này cao cao tại thượng ngữ khí. Phản phất không ra tiền đầu tư liền mất đi một cái kiếm tiền cơ hội giống nhau. Nàng lại không phải phạm tiện, trực tiếp ở trong điện thoại mắng hắn một đốn sau liền không để ý tới hắn. Phương Quân Dung nói, ngươi tiền còn không bằng lấy tới mua ta công ty cổ phiếu. Nàng kia công ty đến lúc đó khẳng định muốn hung hăng chướng một đợt. Lý Tâm Quân oai quay đầu, bất quá ca ca vì cái gì sẽ thiếu tiền. Hắn tổn tiền hẳn là so với ta càng đa tài là. Nàng ngày thường còn sẽ mua đồ trang điểm hàng xa xỉ này đó, ca ca lại không cần. Ừ, hơn nữa đừng tưởng rằng nàng không biết, ba ba trước kia lén nhưng không thiếu nhiều cấp ca ca tiền, nàng chỉ là không so đo mà thôi, dù sao mụ mụ càng đau nàng. Phương Quân Dung nói, người ba ba cùng ta ly hôn về sau, danh nghĩa không có phòng ở, hắn đỉnh đầu tiền mặt cũng không đủ. Ca ca ngươi liền đem tiền lấy ra tới mua một bộ đại biệt thự. Bọn họ lại không phải chịu khổ tính cách, ở phương diện này không có khả năng sẽ bạc đái chính mình, mua biệt thự thêm mỗi tháng người hầu tiền lương, liền đem hắn tiền đảo không sai biệt lắm. Nàng bổ sung một câu, hơn nữa hắn còn đem ôn tư huyền cấp tiếp đi vào. Lý tâm quân cũng không biết này đó nội tình, biết sau khi cái chết khiếp, mặt nàng chướng đến đỏ bừng, ta đây liền đem hắn dây số kéo hát. Không biết xấu hổ. Bạch nhăn lang. Không lương tâm. Nàng lăn qua lộn lại đều là mấy câu nói đó, sau đó lại hướng phương quân dung bảo đảm, mụ mụ ngươi yên tâm, ta mới sẽ không giống ca ca giống nhau đâu. Thứ nay về sau, ta coi như không cái này ca ca. Nàng này sinh ác độc nói làm cho phương quân dung mặt trực tiếp đem lý thời trạch số di động kéo đen nghĩ nghĩ nàng vẫn là cảm thấy chưa hết giận lại từ sổ đen chung giải trừ ngón tay bạch bạch bạch mà đánh mấy phong tin nhắn qua đi lại lần nữa nhục mạ một đợt lại kéo sổ đen hiện tại lý thời trạch làm sự tình cũng vô pháp chân chính xúc phạm tới phương quân dung rốt cuộc nàng đã sớm không đối hắn ôm có hy vọng tự nhiên không tồn tại thất vọng bất quá nữ nhi giữ gìn vẫn là làm nàng nội tâm thập phần thỏa đáng đối với lý thời trạch hiện tại làm cái này phần mềm nàng có chút ấn tượng kiếp trước thời gian này điểm nàng cùng lý thời trạch lý vong tân còn không có xé rách mặt còn cầm không ít tiền ra tới cấp lý thời trạch đương khởi động quỹ cho nên lý thời trạch thập phần thuận lợi mà làm phần mềm đưa ra thị trường không chỉ có kiếm lợi một bút còn đem một vị tương đương có tài hoa y tân quý cấp lung lạc nơi tay đời này không có nàng hỗ trợ lý vong tân gần nhất lại thiếu tiền nàng nhưng thật ra rất tò mò xá xíu nhi tử còn có thể có kiếp trước thành tựu sao bởi vì bị tử vi vi nhắc nhở quá duyên cớ Phương Quân Dung cũng chú ý nổi lên kia đương đổ cổ kỳ duyên đêm Xô Vì vạn vô nhất thất, nàng còn cùng đại trưởng chào hỏi. Kia đại trưởng cùng Hà Tiễn Băng có chút quan hệ, hơn nữa Giang Nhã Ca cũng đích sắc rất có manh lưới, vì thế nàng thuận thuận lợi lợi mà bị cắt nối biên tập đi vào. Tiết mục tuyên truyền MV cũng không có lộ ra Giang Nhã Ca trần dùng, mà là dùng mổ xài bao trùng trụ, chủ, tuyên truyền ngữ cũng hết sức hấp dẫn người. Vừa ra tay chính là giá trị trăm vạn lễ vật, tài bạo song toàn đại tiểu thư như thế nào bắt được trưởng bối niềm vui lễ trọng tình căng đậm hào môn chung cũng có chân tình an dưa quần chúng nhóm đối với cái gọi là hào môn đều là tràn ngập nhìn trộm dục tiêu đề chỉ cần hơn nữa hào môn hai chữ điểm đánh liền cọ cọ hướng lên trên nhảy hơn nữa tài mạo song toàn mỹ thiêu nữ nháy mắt khơi dậy đại gia ăn dưa đồ cổ kỳ duyên tuy rằng luôn thích dùng một ít kích thích trong mắt tiêu đề nhưng bọn hắn hiếm khi giả dối tuyên truyền này cũng không khỏi làm cho bọn họ phá lệ mong đợi lên Không ít người đều bắt đầu suy đoán khởi bị mời đến đại tiểu thư đến tuột cùng là vị nào. liền Tâm Quân đều bị các vong hưu đoán một hồi. Rốt cuộc Tâm Quân mới bởi vì tháng trước sinh nhật mà thượng hot sệ ức. Hơn nữa Lý Vong tân cũng là có tiếng đến thích mua đồ cổ phú hảo. Bất quá không có người đoán được Giang Nhã Ca trên người. Tuy rằng Giang Nhã Ca thân phận ở vòng chung không tính bí mật, nhưng nàng cũng không có chính thức xuất hiện trước mặt người khác quá. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ghé mắt, tiết mục nhiệt độ lập tức liền lên rồi. Phương Quân Dung cũng ôm ấp chờ mong tâm tình. Ở buổi tối 8 giờ thời điểm, mở ra TV, chương 30, chương 30. Phương Quân Dung ngày thường không quá xem này đó TV tiết mục, so với tổng nghệ, nàng càng thiên vị xem điện ảnh. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, cái này tiết mục gần nhất có thể nhiệt độ như vậy cao, đích xác có chỗ đáng khen. Khác không nói, thượng tiết mục mấy cái tố nhân, đều thập phần có ngạnh A nàng ngay từ đầu là hướng về phía Giang nhã ca tới, cũng chậm rãi nhìn đi xuống. Bất chi bất giác một tập liền xem xong rồi. Trước mắt Giang Nhã ca còn không có xuất hiện. Xem ra tiết mục tổ là đem nàng đặt ở tiếp theo tập. Lại nói tiếp người chủ trì Chu Dương cũng từng hỏi qua nàng, hay không thật sự muốn truyền phát tin ra tới. Rốt cuộc Giang Nhã ca nếu là nói chính là thật sự, bá ra sau sẽ đối nàng thực bất lợi. Phương Quân Dung khi đó thực bình tĩnh mà nói cho nàng, kia phó họa là Lý Vong Tân Đưa, lúc ấy điện thoại kia đầu Chu Dương trực tiếp liền cười phun, không nhắc lại việc này. Truyền phát tin xong một tập về sau, Liên bắt đầu tiến vào quảng cáo thời gian nay quảng cáo thời gian còn khá dài. Nàng thuận tiện cho chính mình cắt một mâm trái cây, từ từ ăn. Lúc này Lý Tâm Quân cùng Trung Nghi cũng đã trở lại, hai người bọn nàng hôm nay cùng nhau ra cửa đi dạo phố. Trung Nghi bởi vì nàng mãi mãi khôi phục tình huống so trong tưởng tượng tốt duyên cớ, mấy ngày này vẫn luôn tâm tình thực không kém. Nàng khai giảng thời gian so Lý Tâm Quân còn muốn vãn mấy ngày, bất quá nàng bởi vì báo người tình nguyện đi tiếp đãi tân sinh duyên cớ, số 8 cũng đến hồi trường học. Hai người đều ngồi xuống bồi phương quân dung cùng nhau xem tv vừa lúc một tả một hữu quảng cáo thời gian kết thúc tiếp theo tập tiếp tục truyền phát tin giang nhã ca tại hạ một tập trung gian thời gian điểm lên sân khấu thượng tiết mục nàng hiển nhiên tỉ mỉ trang điểm quá thanh nhã trang dung tốt lắm đột hiện nàng ngũ quan thượng ưu điểm thân xuyên màu trắng váy nàng thoạt nhìn thanh thuần động lòng người lại phối hợp kia một đôi phản phất có thể nói đôi mắt đứng ở người chủ trì bên người cũng không chút nào kém cỏi chu dương càng là phát biểu vài câu cầu vương thí Lý Tâm Quân trực tiếp ngây người, nàng như thế nào thượng này tiết mục? Phương Quân Dung hơi hơi nâng nâng cảm, tiếp tục xem đi xuống liền biết. TV thượng giang nhã ca, hướng về phía đại gia lộ ra e lệ ngượng ngùng tới cười, đầu tiên là giới thiệu một chút chính mình, sau đó lấy ra kia phúc sĩ nữ đồ. Nàng lông mi rất dài, ở màn ảnh hạ hiện ra vài phần thiên nhiên vô tội cảm. Đương nàng nói cho đại gia, chính mình cha mẹ song vong, cho nên bị cha mẹ hảo bằng hưu Lý Vong Tân Thu làm dưỡng nữ sau, ở đây một mảnh ô lên. Lý Vong Tân ở quốc nội vẫn là có vài phần danh khí. Nay bức họa, là hứa phóng ông lúc tuổi già tác phẩm trí nhất. Nàng thong thả ung dung nói, cũng là ta mẹ nuôi cho ta lễ gặp mặt. Trung nghi như mày, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Cư nhiên đem dưỡng mẫu đưa lễ vật bắt được tiết mục đi lên giám định, coi như manh lưới. Nàng không cảm thấy chính mình cách làm thực quá mức sao. Giang nhã ca, cái này đã từng bạn tốt làm nàng càng ngày càng cảm thấy xa lạ. Nàng không biết là nàng thay đổi, vẫn là chính mình quáng ốc. Chưa bao giờ chân chính nhận thức đến nàng gương mặt thật. Mất công nàng cho rằng chính mình còn tính thông minh, nhưng hồi tưởng quá khứ, chính mình căn bản chính là cái ngóc tử. Lý Tâm Quân hừ lạnh một tiếng, nói không chừng là muốn bác gia vị, đương đại mình tinh đi. Này hai hải tử không biết nội tình, cho rằng Giang Nhã ca chỉ là đơn thuần muốn nhiệt độ cùng danh khí. Trên màn hình lớn, Giang Nhã ca giữa mày níu lại, buồn rầu biểu tình là như vậy chân thật, ta vẫn luôn thực quý trọng này bức họa, nó đại biểu mẹ nuôi đối tâm ý của ta làm lúc ấy vừa đến ra bất an bồi dối ta thực mau bình tĩnh trở lại dung nhập cái kia gia đình chu dương đúng lúc hỏi người mẹ nuôi chính là đã từng phương gia đại tiểu thư phương quân dung đi giang nhã ca gật đầu đúng vậy mẹ nuôi vẫn luôn là ta khát khao người nàng không chỉ có mỹ lệ đoan trang còn ưu nhã cao quý nàng bốn phía thổi bay cầu vồng thí đôi mắt sáng long lanh phương quân dung nhưng không tin đây là nàng thiệt tình lời nói bằng không nàng cũng sẽ không lại xác định này họa là giả dưới tình huống Còn một hai phải thượng cái này tiết mục, nói đến cùng chính là muốn nhìn đến nàng xấu mặt. Nếu không phải này họa đều không phải là phương quân dung mua, nàng này bản tính thật đúng là sẽ thành công. Rốt cuộc hiện tại giang nhã ca hoàn mỹ đắp nặn một cái tín nhiệm chính mình thân nhân, đơn thuần thiện lương đại tiểu thư hình tượng. Nàng này kỹ thuật diễn, không tiến giới nghệ sĩ thật sự lãng phí. Tiết mục tổ lúc này cũng đúng lúc mà thả ra về phương quân dung một ít lý lịch, chỉ cần thân gia 20 tỷ trở lên liền cũng đủ làm đại gia ghé mắt càng có tiết mục khách quý tỏ vẻ phương quân dung hiện tại còn cần nữ nhi nhi từ sao hắn có thể mao toại tự để cử mình chu dương hỏi như vậy ngươi hôm nay tham gia tiết mục là bởi vì cái gì duyên cớ đâu nàng dùng vui đùa ngữ khí nói chẳng lẽ là vì cùng chúng ta khoe khoang bọn họ có bao nhiêu thương ngươi giang nhã ca nói à bởi vì ta khi đó mời bằng hữu tới chơi sau đó nhịn không được phơi phơi khô mẹ đưa ta họa nàng lộ ra có chút ngượng ngùng tươi cười ta ngẫu nhiên cũng có hư vinh tâm Nàng như vậy đáp lại, chọc đến ở đây không ít người lộ ra hiểu ý ý cười. Đối với nàng như vậy đẹp lại sẽ làm nũng sinh đẹp nữ hài tử, mọi người tổng nguyện ý cho nàng càng nhiều khoan dung. Sau đó có một vị bạn tốt ở phương diện này ra học quên bác, liền nói bức tranh này của ta có chút không thích hợp, rất có khả năng là đồ dòng. Nàng nhăn lại cái mũi, ta không phục lắm, đơn giản cùng nàng đánh đố, liền tới thượng tiết mục. Nàng thẻ lưới, kỳ thật ta hiện tại cũng có chút hối hận, ta có thể xuống đài sao. Những người khác ồn nào cười to, liên tục tỏ vẻ hiện tại hối hận cũng không thể, hiệp ước đều ký. ở Giang Nhã Ca thành công đắp nạn khởi chính mình hình tượng về sau, tiết mục tiến hành đến sau giám định phân đoạn. Tiết mục ở phương diện này là bỏ vướng gốc, thỉnh vài cái chuyên nghiệp người có quyền. bọn họ một đám nghiêm túc mà giám định, nói đạo lý rõ ràng. Năm cái đại sư ở trải qua chuyên nghiệp giám định, vứt ra một đống chức nghiệp từ ngữ, cuối cùng giải quyết dứt khoát, này họa là giả. Ân, hơn nữa là bốn năm trước họa cái này hội họa thủ pháp làm ta nhớ tới trước kia giám định quá một bức tác phẩm tới rất có khả năng là cùng cái họa sư vị kia bạch tròm dâu lão chuyên gia tạm dừng một chút nói ta nhớ rõ kia họa sư có cái thói quen chính là dùng ẩn hình bút ở họa trung viết thượng tên của mình tiết mục tổ có tử ngoại đèn sao tìm một cái ra tới thực mau một cái tử ngoại đèn đã bị cầm đi lên lại mở ra tử ngoại đèn sau bọn họ bắt đầu già quét khởi này bức họa cuối cùng ở họa góc phải bên dưới nhìn đến hai chữ Hạ Minh. Toàn trường ổ lên. Đây là nhất hữu lực chứng cứ. Thiên môn và ngữ, đều so ra kèm chính mắt chỗ đã thấy chứng cứ. Giang nhã ca mặt trắng, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm nói, không có khả năng. Như thế nào sẽ là giả đâu? Ta không tin. Mẹ ngôi sẽ không cố ý đưa ta giả họa nàng khẳng định cũng là bị người lừa. Nàng vẻ mặt suy yếu, làm đủ một cái bị lừa gạt, lại như cũ nỗ lực lừa mình dối người Mỹ lệ thiếu nữ hình tượng làm người nhìn tâm sinh thương tiếc. Biện giải đến một nửa, nàng phảng phất vô pháp lại lừa gạt chính mình, nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới, thanh âm cũng nghẹn ngào lên. Giang Nhã ca khác không nói, khóc lên đích xác khá xinh đẹp, đôi mắt rưng rưng, ánh mắt sờ sở. Lý Tâm Quân cảm thấy trong miệng ăn dưa hấu đều không thơm ngọt, nàng vẻ mặt oán giận, khẳng định là Giang Nhã ca cùng Tiết Mục tổ cố ý thông đồng, cố ý mua một bức giả muốn hãm hại mụ mụ. Khó trách đâu, khó trách nàng liếm đẹp, đương nhiên chạy tới thượng cái này Tiết Mục Nguyên lai like ngay từ đầu liền không có hảo tâm. Lý tâm quân quả thực sắp tức chết rồi, đều tưởng vọt tới TV tiết mục chung, đem cái kia làm bộ làm tịch nữ nhân kéo xuống tới hung hăng đánh mấy bàn tay. Nàng liền chưa thấy qua như vậy ghê tẩm bạch nhãn lang. Trung nghi cũng lộ ra phẫn nộ biểu tình, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tưởng cho nàng A-di thảo công đạo? Làm sai sự chẳng lẽ không phải bọn họ sao? Nàng có chút lo lắng mà nhìn về phía phương quân dung, lại phát hiện trên mặt nàng như cũng là nhàn nhạt ý cười phản phát phim truyền hình thượng xuất hiện trận này cho khôi hài cùng nàng một chút quan hệ đều không có phương quân dung nói kia bức họa thật là giả Gì? ít hai phương quân dung tiếp tục nói chỉ là kia bức họa là lý vong tân đưa ta ta cũng là gần nhất mới phát hiện hắn cho ta những cái đó đều là giả phương quân dung lại lần nữa tiếp thu đến hai chương khiếp sợ mặt lý tâm quân lúc này cũng từ trong đầu lay xuất quan với này bức họa tương quan ký ức này họa giống như còn thật là ba ba trước kia đưa cho mụ mụ quà sinh nhật tuy rằng nàng không nhớ rõ là nào một năm phương quân dung hơi hơi gợi lên cánh môi tràn ra một tiếng rồn rập cười lạnh phía trước hắn cho ngươi tặng kia phúc đồ dòng sau ta liền hoài nghi khởi hắn cho nên đem hắn đưa ta mấy bức đều giám định kết quả mỗi một bước đều là giả lý tâm quân như tao sẽ đánh phụ thân từ đã nhiều năm trước bắt đầu mỗi năm sinh nhật đều là đưa mụ mụ hứa phóng ông tác phẩm này cũng ý nghĩa hắn rất sớm phía trước liền có nhị tâm cứ việc nàng đối lý vong tân cảm tình ở sinh nhật thu được kia đổ dỏm sau liền thừa không dưới nhiều ít nhưng ở biết việc này sau liền còn sót lại một kia cha con cảm tình cũng không có thật sự không trở về quá khứ được nữa nàng thậm chí hoài nghi mụ mụ sớm biết rằng việc này cho nên mới sẽ dứt khoát lưu loát mà ly hôn mụ mụ đã chịu thương tổn khẳng định so nàng càng nhiều đi giờ khắc này lý tâm quân thậm chí hận nổi lên chính mình phụ thân đồ cổ kỳ duyên làm một cao dạ tỉnh game show mỗi một kỳ ở trên mạng nhiệt độ đều rất cao giang nhã ca xuất hiện càng là làm dạ tìm đạt tới đỉnh họ phỉ xỉ ồ bù dưới bình luận bay nhanh mà gia tăng Chờ nàng truyền phát tin song sau khán giả nhìn đến rơi lệ giang nhã ca một đám phẫn nộ đến không được hóa thân vì bình xịt bình luận phía dưới đều là ở vì giang nhã ca bất bình giang nhã ca quá thảm đi thật cẩn thận quý trọng lễ vật cư nhiên là đổ dọm nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn a nói không chừng là phương quân dung mắt ngủ không cẩn thận mua được đồ dòng đâu Đừng tẩy trắng giống phương quân dung như vậy thân phận người mua thứ này khẳng định sẽ tìm người giám định là thật là giả nàng khẳng định nhất rõ ràng đau lòng giang nhã ca mất công nàng còn như vậy tín nhiệm phương quân dung phương quân dung cũng thật quá đáng đường đường một cái tổng tài như vậy đối một cái tiểu cô nương thích hợp sao người ta trước kia còn rất bội phục nàng đâu thoát phấn đây là cố ý ở nhục nhã nàng đi nói nàng chỉ xứng đôi loại này lễ vật Khó trách Lý Tổng muốn cùng nàng ly hôn, xứng đáng á nàng. Nghe nói Lý Vong Tân kết hôn còn phân nàng không ít, thật là quá tiện nghi nàng. Lý Tổng là người tốt ta, nhã ca nhắc tới hắn khi, thập phần nụ mộ, vẫn luôn ở khen hắn. Phương Quân Dung không xứng với Lý Vong Tân. Đau lòng một, nàng lớn lên thật sự rất đẹp, ta nhìn đến nàng khóc, lòng ta đều phải đi theo nát. Phương Quân Dung công ty hậu thiên liền phải thượng một khoản tân mỹ phẩm dưỡng ra, hình như là cái gì Mỹ nhan hoàn. Ha ha, nàng nhân phẩm như vậy kém ta nhưng không tin nàng kia cái gọi là Mỹ nhan hoàn là thật sự, nói không chừng là cái gì dùng liền sẽ lạn làn ra cống ngầm hóa. Chống lại phương quân dung, chống lại Mỹ phương tập đoàn. Đau lòng giang nhã ca cùng chống lại phương quân dung này hai cái đề tài, bay nhanh trên mặt đất hót xệ ấp, thứ tự không ngừng mà hướng lên trên bò. Phương quân dung người ấy bù hạ, càng là tới không ít người đánh tạp, nghi ngờ, nhục mạ châm trọng cái gì cần có đều có, quả thực chính là đại hình bình xịn cuồng hoan hiện trường lý tâm quân cùng trung nghi nhìn đến sau đều tức giận đến không được nếu không phải bị phương quân dung đè nặng chỉ sợ đều phải cùng các vong hữu hồi phun phương quân dung cũng tiếp thu tới rồi không ít bằng hữu điện thoại nàng dăm ba câu giải thích tâm tình không tồi mà nhìn hot sệ ập thứ tự không ngừng dựa trước nàng còn thuận tay mua một chút hot sệ ập này nhưng đều là miễn phí tuyên truyền a chờ đến đau lòng giang nhã ca hot sệ ập bài đến đệ nhất khi phương quân dung rốt cuộc phát huệ bù nhã ca vừa tới trong nhà thời điểm ta cũng thập phần chờ mong còn riêng hỏi Lý Vong Tân nàng thích cái gì lễ vật. Lúc ấy Lý Vong Tân tỏ vẻ nhã ca thích thanh nhã không tầm thường đồ vật, cho nên ta mới nhịn đau bỏ những thư yêu thích, lấy ra chính mình chân quý, đem kia phúc sĩ nữ đồ đưa cho Giang Nhã ca. Kia phúc sĩ nữ đồ cũng là Lý Vong Tân ở năm kia tặng cho ta lễ vật. Ta muốn tham gia quá ta sinh nhật tiến bằng hữu hẳn là đều có ấn tượng. Ta cũng rất muốn biết này bức họa như thế nào liền thành đồ giỏng, ngươi có phải hay không cũng nên cho ta một công đạo. Ngài dung tập đoàn Lý Vong Tân. Vậy bồ một phát, trước máy tính phun đến chính hang say các vong hữu một bước. Này con xoay chuyển, trực tiếp lóe bọn họ eo. chương 31 mươi 31. Phía trước tức giận mắng phương quân dung các vong hữu nhìn vậy bồ, cảm thấy chính mình mặt đau quá. Nguyên tưởng rằng đây là một cái hảo môn phu nhân ám chọc chọc khi dễ cô bé lọ lem chuyện xưa, kết quả chỉ chấp mắt liền biến thành phu thê trở mặt thành thủ tiết mục. Đối với đề tài trung nam chính lý vong tân bọn họ cũng không xa lạ. Lý Vong Tân đều không phải là phú hào bảng thượng nhất có tiền, nhưng không chịu nổi hắn đặc biệt thích thảo chuyên nhất ôn nhu hảo nam nhân nhân thiết. Những năm gần đây các loại thông bản thảo mua bay lên, dẫn tới mọi người đều đối với này nhân thiết tin tưởng không nghi ngờ. Khoảng thời gian trước Lý Vong Tân cùng Phương Quân Dung ly hôn tin tức truyền ra sau, rất nhiều vong hữu càng là không thể tin tưởng, còn có người tỏ vẻ không bao giờ tin tưởng tình yêu. Lý Vong Tân xuất quỹ sự tình bị hắn tiêu tiền đè ép xuống dưới, giới, giới hạn trong trong vòng người biết bởi vậy bình thường quần chúng cho rằng bọn họ hai chỉ là đơn thuần tính cách không hợp đương giang nhã ca thượng tiết mục sau đại gia càng là vì bọn họ ly hôn tìm được rồi lý do nhất định là lý vong tân phát hiện phương quân dung gương mặt thật cho nên không thể chịu đựng được đặc biệt là giang nhã ca ở tiết mục chung không ngừng mà tỏ vẻ lý vong tân đối nàng có bao nhiêu thật nhiều hảo coi nếu thân nữ càng là làm cho bọn họ đối chính mình phỏng đoán tin tưởng không nghi ngờ đến nỗi số ít suy đoán đều bao phủ ở đại bộ phận chung nhưng là này đó suy đoán tiền đề đều là thành lập ở phương quân dung cố ý đưa giang nhã ca đổ dỏm tiền đề hạ kết quả làm nửa ngày kia đổ dỏm là lý vong tân đưa cho phương quân dung cái này dưa căng đến các vong hữu mặt đều thành bọn họ cũng không có hoài nghi phương quân dung là cố ý cho chính mình tẩy trắng rốt cuộc đối phương chính là đường đường chính chính mà lý vong tân một bộ muốn hắn đứng ra cấp công đạo bộ giáng cái gọi là ngược gió phiên bản không ngoài như thế phương quân dung vô cùng đơn giản liền dùng thứ nhất hủy bộ rửa sạch chính mình đúng lúc này Hà Tiễn Băng cũng chạy ra xem náo nhiệt, nàng trực tiếp có một chương ảnh chụp ra tới, cho chính mình lão bà đưa đồ giỏng, ngươi cũng thật làm được ra tới, Lý Vong Tân. Trên ảnh chụp là ba năm trước đây quay chụp, Phương Quân Dung người mặc màu đỏ sâm váy, yêu nhã vô song, sau lưng là kia phúc treo ở trên tường sĩ nữ đồ, cùng Giang Nhã Ca ở tiết mục chung lấy ra kia phúc giống nhau như lúc. Từ Chung Quanh Trang Hoàng bãi sức tới xem, hiển nhiên đây là một lần sinh nhật tiến hội, kia ba tầng cao đại bánh kem thập phần dẫn nhân chú mục kế tiếp đã từng chụp quá tương quan ảnh chụp các phú hào cũng sôi nổi thả ra tương quan ảnh chụp làm chứng cứ cục diện hướng về phương quân dung phương hướng nghiêng chỉ là như cũ có chút không hài hòa thanh âm tỏ vẻ cũng có khả năng là phương quân dung nhận lấy thật sự bức họa về sau lại mua giả lừa gạt giang nhã ca thẳng đến có vị nữ phú hào lương phượng đã phát đội bồ nàng thượng một chương ảnh chụp trên ảnh chụp là hứa phóng ông sĩ nữ đồ bên cạnh là vài phân giám định công văn cùng một chương bán đấu giá văn kiện nàng lời ít mà ý nhiều nói Chân chính sĩ nửa đồ ở nhà ta, 8 năm trước ta ở nước ngoài bán đấu ra đến. Cái gọi là giải quyết dứt khoát không ngoài như thế. Sở Hữu không hài hòa thanh âm tất cả đều biến mất, Lương Phượng ra tiếng tuyên bố Lý Vong Tân tử vong. Vài phút sau, nàng lại đã phát thứ nhất hồi bổ. Tuy rằng chưa từng gặp qua Phương Quân Dung, nhưng lâu nghe đại danh, hi vọng có nhận thức một ngày. Nàng gặp được Lý Vong Tân đáng tiếc, dư luận lập tức sôi trào. Tới rồi này nông nỗi, tựa hồ cũng không tồn tại cái gọi là xoay ngược lại. Phía trước phun phương quân dung người, sôi nổi xóa bỏ chính mình bình luận, chuyển tiến như gió. a a a hướng phương tổng xin lỗi. Phía trước hiểu lầm ngươi, thật sự thực xin lỗi. Làm bồi thường, ta đi trước dự định một hộp mỹ nhan hoàn. Thảm vẫn là phương tổng thảm, không chỉ có chồng trước đưa cho chính mình lễ vật là giả, còn bị thu dưỡng nghĩa nữ bày một đạo. Ha ha ha, không mang quá phương tổng ta lại đây khoe ra. Ta phía trước liền cảm thấy giang nhã ca thực kỹ nữ, cái gì muốn chứng minh mẹ nuôi trong sạch cho nên mới thượng tiết mục. Chân tướng biết thật giả nói, trực tiếp lén tìm người giám định không phải hảo, một hai phải nháo đến mọi người đều biết, còn không phải tưởng hố phương tổng một lần. Quả nhiên chỉ có nữ hải tử nhất hiểu biết nữ hải tử, ta bạn trai phía trước còn nói rằng nhã ca đơn thuần đáng yêu, tức giận đến ta cùng hắn dùng mình. Đưa lão bà hàng giả còn thảo nhân thiết, Lý Vong Tân đã chết, cho có giải. Cho nên nói, Lý Vong Tân khi nào đáp lại đâu? Chờ một cái đáp lại một. Có hay không người cảm thấy Phương Tổng Thoạt nhìn cư nhiên so 3 năm trước đây càng tuổi trẻ? Không nói, ta cũng đi dự định một hộp Mỹ nhan hoàn. Phương Quân Dung nhìn đến trên mạng 180 độ đại chuyển biến dư luận phương hướng, nhướng mày, nàng không nghĩ tới cùng nàng chưa thấy qua mặt Lương Phượng cư nhiên sẽ giúp nàng nói chuyện. Nguyên bản nàng là tính toán, nếu Lý Vong Tân không thừa nhận nói, vậy bức Lý Vong Tân giám định hắn đỉnh đầu những cái đó tranh chữ, làm hắn hai người tuyển một Bất quá hiện tại này kết cục cũng, cũng không tệ lắm không chỉ có ở đại chúng trước mặt thành công mà dập nát lý vong tân hảo nam nhân nhân thiết còn giúp mỹ nhan hoàn làm một đợt tuyên truyền mới một giờ thời gian đặt trước liền có vài ngàn hộ đã so nàng trong tưởng tượng hảo rất nhiều nàng có chút đáng tiếc chính là lúc này không có nhận thức bằng hữu ra mặt nói lý vong tân xuất quý sự tình bất quá ngẫm lại cũng là có thể lý giải thương trường thượng chú ý chính là ích lợi ly hôn về sau thuận lợi lấy đi ngải dung tập đoàn lý vong tân ở rất nhiều người trước mặt như cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa Trừ bỏ tôn mai, những người khác sẽ không nốc đến cùng hắn xé đến cá chết lưới rách. Nàng rất có kiên nhẫn, không nóng nảy. Phương quân dung khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười, đứng dậy chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Lúc này nàng nữ nhi lý tâm quân cũng đánh ngáp từ trong phòng ra tới, trong tay cầm áo ngủ, tựa hồ muốn đi tắm rửa. Phương quân dung hỏi, như vậy vãn còn không ngủ. tiểu tâm ngày mai khởi không tới. E giờ. Không đúng à, tâm quân làm việc và nghỉ ngơi thời gian vẫn luôn thực quy luật, ngày thường 11 giờ liền mệt nhọc. Đúng giờ đi vào giấc ngủ, hiện tại đều 12 giờ rưỡi. Giọng nói của nàng nhiều vài phần hồ nghi, ngươi nên không phải là chạy tới cùng các vong hữu đối mắng đến bây giờ đi. Loại sự tình này nữ nhi thật đúng là làm được ra tới. Lý tâm quân thân mình cứng đờ, làm núng nói, bởi vì những cái đó ngốc bức phía trước nói chuyện quá làm giận. Nàng nhịn không được khai mấy chục cái tiểu hảo cùng bọn họ đối phun, nhất tức giận là. Nàng còn mắng bất quá bọn họ. Thậm chí bị khiếu nại, phong vài cái hảo. Nghĩ đến đây. Lý Tâm Quân càng buồn bực. Nàng quyết định từ ngày mai bắt đầu liền phải đi luyện mắng chửi người bản lĩnh. Phương quân dung đỡ đỡ chán đầu, ngươi còn không bằng trực tiếp mua thủy quân cùng bọn họ đối mắng đâu. Hà tất dùng chính mình khuyết điểm cùng người khác sở trường so đâu. Nàng chính mình nuôi lớn nữ nhi nàng nhất rõ ràng, ngốc bức tiện nhân đối nàng tới nói, đã là mắng chửi người cao cấp nhất. Lý Tâm Quân ngây dại, nàng vừa mới như thế nào liền không nghĩ tới điểm này đâu. Cùng lúc đó, Giang Nhã ca vẻ mặt mờ mịt mà soát chính mình ấy bù hạ bình luận. Nàng ở thượng tiết mục thời điểm, cũng thuận tiện công khai chính mình ấy bù, một buổi tối liền nhiều vài vạn phấn, nàng cũng bởi vậy thập phần đắc ý. Rõ ràng ngay từ đầu nàng ấy bù hạ hướng gió đều là khen nàng thiện lương, đồng tình nàng bị khi dễ, cùng nàng cùng chung kẻ địch, nhục mạ phương quân dung. Kết quả không đến hai cái giờ thời gian, hết thể đều thay đổi, từ phương quân dung đã phát cái kia vậy bù sau, sự tình liền đi bước một hoạt hướng về phía nàng không nghĩ nhìn đến kết cục, Nàng phảng phất lâm vào đầm lầy chung, liều mạng mà giụa, lại càng lún càng sâu. Trên mặt nàng hiện ra ảo não biểu tình, khỏe mắt phiếm màu đỏ, hối hận cảm xúc đem nàng cả người bao phủ. Nàng ý thức được chính mình tựa hồ hại vẫn luôn yêu thương chính mình cha nuôi. Nàng là thật sự không nghĩ tới kia bức họa là cha nuôi đưa cho Phương Quân Dung. Phương Quân Dung vì cái gì không nói cho nàng. Nàng có phải hay không đã sớm biết chuyện này, cho nên mừng rỡ xem nàng chê cười. Mà nàng trong khoảng thời gian này hành vi đều phản phất nhảy nhót vai hề giống nhau. Rõ ràng nàng chỉ là phẫn nộ Phương Quân Dung như vậy đối nàng, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, muốn nho nhỏ trả thù một chút. Kết quả hiện tại phát hiện, nàng phẫn nộ tựa hồ phát sai rồi phương hướng. Nàng ấy bù hạ hiện tại đều là đang mắng nàng tâm cơ kỹ nữ, nói nàng cố ý hãm hại Phương Quân Dung, tuy rằng cũng có thế nàng nói chuyện, nhưng bao phủ ở đại đa số bình luận chung. Phía trước nàng có bao nhiêu vui vẻ nhìn đến Phương Quân Dung bị internet đục mạng, hiện tại liền có bao nhiêu khó chịu chính mình gặp được loại chuyện này. Càng làm cho nàng sợ hãi chính là, vạn nhất cha nuôi đã biết làm sao bây giờ. Vạn nhất hắn khi đến muốn đem nàng đuổi đi làm sao bây giờ. Nàng đã thói quen hiện tại sinh hoạt, vô pháp lại trở lại quá khứ. Nàng đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt, lại không thể nơi hà Nàng muốn phát biểu với bố, nói cho đại gia, nàng không phải cái loại này ti tiện người. Nhưng lời nói biên tập đến một nửa, lại bị nàng xóa bỏ. Hiện tại võng hữu đều là lấy kính lúc xem nàng, nàng chịu không nổi một chút sai lầm cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên giang nhã ca đột nhiên ngầm đầu vẻ mặt sợ hãi mà nhìn về phía môn nhã ca mở cửa ngoài cửa truyền đến lý thời trạch thanh âm hắn thanh âm chấm thấp ẩn chứa xưa nay chưa từng có tức giận giang nhã ca một lòng chầm tới rồi đáy cốc nàng luôn trốn tránh lại cảm giác chính mình không có chỗ dung thân ngươi hẳn là không nghĩ nhìn đến ta dùng chìa khóa mạnh mẽ mở ra người cửa phòng đi ẩn chứa uy hiếp thanh âm làm giang nhã ca không dám chần chờ đi dạo bước chân đi mở cửa ở mở cửa nháy mắt nàng lập tức ôm lấy lý thời trạch thanh âm mang theo khóc nước nở thực xin lỗi ta không nên thượng kia tiết mục lý thời trạch đầy ngập lửa giận bị ngạnh ở cổ họng đêm nay hắn thập phần phẫn nộ ở công ty nhìn đến kia tiết mục khi hắn liền dự cảm tới rồi không ổn rốt cuộc hắn chi nhớ thực hảo rõ ràng mà nhớ rõ kêu bức họa là phụ thân đưa cho mẫu thân trận này hỏa cuối cùng sẽ đốt tới phụ thân trên người hiện tại mẫu thân đối hắn thái độ thập phân ác liệt hiển nhiên không đem hắn cho rằng thân sinh nhi tử Hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có phụ thân, bọn họ là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Hắn cũng không nghĩ tới mẫu thân sẽ như vậy không lưu tình, trực tiếp sẽ rách kia tầng ra. Nàng liền không suy xét đến phụ thân thanh danh kém nói sẽ liên lụy đến hắn sao? Hắn đồng dạng phẫn nộ nhã ca như thế ngu xuẩn, cư nhiên bất hòa hắn nói một tiếng liền chạy tới thượng cái này tiết mục. Giang nhã ca tiếp tục dùng đáng thương thanh âm nói: thực xin lỗi, ta kỳ thật đã sớm biết kêu bức họa là giả, ta chỉ là khí bất quá. Khi bất quá nàng rõ ràng là ngươi thân sinh mẫu thân, lại đối với ngươi như vậy kém, làm lương ngươi khốn cảnh, cho nên muốn cho nàng một cái nho nhỏ giáo hấn. Thực xin lỗi, nhất định là bởi vì ta che lại lương tâm làm chuyện xấu, cho nên ông trời phải cho ta giáo hấn. Ta, ta quả nhiên không nên làm chuyện xấu. Lý thời trạch sở hữu tức giận lập tức bị nàng lời này cấp tới diện hắn không nghĩ tới cho tới nay thiện lương ôn nhu nhạc ca, sẽ bởi vì đau lòng hắn mà lần đầu nếm thử làm chuyện xấu. Từ nhỏ đến lớn Hắn vẫn luôn sống ở cha mẹ quang hoàn hạ, vô luận hắn làm lại hảo, người khác đều cảm thấy là đương nhiên. Rốt cuộc hắn là Lý Vong Tân cùng phương quân dung nhi tử, từ nhỏ tiếp thu tốt nhất giáo dục, Lý nên đứng ở mọi người mặt trên. Chỉ có nhã ca, nàng nhìn đến chính là hắn bản thân, thậm chí như vậy vụng về mà muốn dùng nàng phương pháp tới bảo hộ hắn. Hắn không nên quái nàng, muốn trách, liền quái phụ thân vì cái gì muốn tỉnh kia tiền, kết quả hiện tại ngược lại hố tới rồi chính mình. Đừng khóc. Hắn thanh âm mềm mại xuống dưới. Giang nhã ca sợ hai nói, ta sợ cha nuôi sẽ khí đến đuổi đi ta, ta không nghĩ rời đi ngươi. Lý thời trạch quyết đoán mà bán phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm hắn xúc phạm tới ngươi. Chương 32 Chương 32 Lý vong tân đối này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí vấy bộ thượng ở mỹ hắn cũng bị chẳng hay biết gì. Tối hôm qua hắn đi ra ngoài xa giao, một không cẩn thận liền uống nhiều quá, ngủ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa. Lên sau, đầu của hắn như là bị máy khoan điện chui qua giống nhau đau hắn lông mày đều nhíu lại hắn xoa xoa huyệt thái dương ở ly hôn sau lần đầu tiên hoài niệm khởi phương quân dung trước kia hắn rất ít xuất hiện loại tình huống này mỗi lần hắn uống nhiều quá rượu phương quân dung đều sẽ kịp thời làm người cho hắn chuẩn bị tỉnh rượu dược hắn loạn tròn đầu nhìn về phía mép giường người đây là hắn tối hôm qua mang về tới nữ nhân tuổi trẻ quyến rũ thân thể mang cho hắn cực đại vui thích hắn khỏe miệng trầm rãi gợi lên sau đó mở ra di động vẻ mặt khiếp sợ phát hiện di động chung nhiều thượng trăm thông cuộc gọi nhỡ Từ này số lượng có thể thấy được tối hôm qua tựa hồ có cái gì chuyện rất trọng yếu phát sinh. Hắn lúc ấy đem điện thoại điều tính âm, hơn nữa uống nhiều quá, cũng chưa chú ý tới. Lý Vong Tân phiên phiên điện báo ký lục, trong khoảng thời gian này cho hắn gọi điện thoại người rất nhiều, có hắn trợ lý, cũng có công ty cổ đông còn có sen kẻ mấy cái lao bằng hữu Hắn tâm nháy mắt lột bột một chút, lại mở ra tin nhắn xem nội dung. Từng phong tin nhắn xem xuống dưới, Lý Vong Tân Đại Khái biết rõ ràng tối hôm qua phát sinh sự tình cầm di động tay run nhẹ nhẹ. Hắn cảm giác chính mình dạ dày đều xúc thành một đoàn, khó chịu đến hắn tưởng phun, hắn chẳng thể nghĩ tới, luôn luôn nghe lời giang Nhã ca, cư nhiên sẽ hưởng cố mệnh lệnh của hắn, chạy tới tham gia kia đồ cổ kỳ duyên tiết mục, kết quả bị vạch trần kêu bức họa là đồ dỏm sự tình. Cái này hảo, đốm lửa này trực tiếp đốt tới trên đầu của hắn. Hiện tại toàn hoa quốc người đều biết, hắn đưa hàng giả cho chính mình vợ trước, Lý vong tân đau khổ giấu giếm sự tình đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị công khai với ánh mặt trời dưới, trở thành đại gia chỉ chỉ trỏ trò đề tài câu chuyện. Vô danh hòa khởi, làm hắn nắm lên trên bàn cái ly dùng sức hướng trên mặt đất quăng ngã, lại như cũ chưa hết giận. Nếu là giang nhã ca hiện tại ở trước mặt hắn, hắn chỉ sợ sẽ không lưu tình chút nào cho nàng một cái tác. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn hít sâu, áp xuống kia khó chịu khí, gọi điện thoại cấp công ty đệ nhị đại cổ đông, cũng là lý ra một cái ba bá bá. Vong Tân à, ngươi chạy nhanh xử lý tốt buổi tối trên mạng chuyện này, không cần liên lụy đến chúng ta công ty Thanh danh, đến lúc đó giá cổ phiếu ngã, ngươi muốn bồi thường đại gia tổn thất sao ngươi?" Điện thoại trung cổ đông tức giận đến đối hắn nói chuyện đều không khách khí. Lý Vong Tân chỉ có thể liên tục hướng hắn bảo đảm, hắn tưởng áp xuống trên mạng tin tức, tốt nhất trước đem kia mấy cái hot sẹ ập triệt hạ đi. Chỉ là hắn gọi điện thoại cấp ngôi cao lão tổng, đối phương lại công phu sư tử ngoạn. Cái gọi là tường đảo mọi người đẩy không ngoài như thế. Lý Vong Tân tức giận đến muốn mệnh, lại quăng ngã một cái khác cái ly. Nay động tinh thanh cũng đem bên cạnh hắn bạn nữ bừng tỉnh, không chờ bạn nữ làm lũng. Lý Vong Tân đã mặc tốt quần áo, trực tiếp đi rồi. Chỉ dư này bạn nữ nhìn hắn bóng dáng phát ngốc, sau đó hùng hùng hổ hổ lên, thảo. tiên con không có cho ta đâu. Ta phi. Thật là càng có tiền càng nhỏ khí. Lý Vong Tân cũng không biết chính mình bị chửi thầm, toàn bộ đầu góc đều ở tự hỏi muốn như thế nào vượt qua cái này xã giao nguy cơ. Ở chính phẩm chủ nhân ra tới về sau, hắn đã từng đưa cho phương quân dung đồ vật liền hoàn toàn bị đóng dấu vì đồ giỏng. Hắn tuyệt không có thể thừa nhận chính mình là cố ý đưa thứ này, chỉ có thể chết cắn hắn cũng là người bị hại, cũng bị lừa. Ở đồ cổ này một hàng, nhìn lầm cũng là chuyện thường. Chỉ là chờ hắn cơ lực mở phương quân dung gậy bộ khi, bị đối phương hành động cấp khí tạc Phương quân dung hôm nay buổi sáng trực tiếp ở trên mạng phơi ra trước kia hắn đưa cho nàng sở hữu thi họa còn lấy ra từng trường giám định công văn chứng minh rồi những cái đó thi họa đều là giả nàng liền như vậy muốn trí hắn vào chỗ chết sao bọn họ liền tính không phải phu thê tốt xấu còn có một nhi một nữ liền không thể xem ở hài tử phân thượng đừng như vậy đuổi tận giết tuyệt sao hắn ấy bô hạ bình luận đều không thể nhìn một đám vong hưu đối hắn miệng phun hương thơm rốt cuộc đưa một cái hàng giả còn có thể nói là mắt mù nhưng đưa tất cả đều là giả này liền vô pháp dùng không cẩn thận đương lý do tới lửa gạt đi qua tuy rằng như thế hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đã phát một chương người bù. hắn trước biểu đạt một hồi chính mình đối hứa phóng ông đại sư sùng bái sau đó lại đau kịch liệt công kích có người lợi dụng hắn vội vàng tâm tình chế tác hàng giả dẫn hắn mắc mưu mà hắn bởi vì quá mức tín nhiệm đối phương mà không có nghiêm túc kiểm tra đối với cấp vợ trước tạo thành bối rối hắn cũng cảm thấy thập phần xin lỗi đến nỗi mặt khác hắn chỉ có thể giao cho công ty xã giao đoàn đội chỉ là liền tính đoàn đội lại lợi hại hắn hảo nam nhân nhân thiết cũng không giữ được Giữ không nổi liền giữ không nổi đi, chờ ngày nào đó có người thọc ra hắn hôn nội xuất quỹ sự tình, đến lúc đó dư luận sẽ phản vệ đến lợi hại hơn. Lý Vong Tân chỉ có thể nỗ lực an ủi chính mình, bất chấp tất cả. Tuy rằng hắn nỗ lực sửa sang lại tâm tình, nhưng về đến nhà sau, nhìn đến dường như không có việc gì giang nhã ca khi, hỏa khí một lần nữa sung ra. giang nhã ca sau khi trở về, cho hắn thọc một lần lại một lần cái soạn, đầu tiên là đắc tội vương khiếu, hiện tại lại làm hại hắn nhân thiết tan biến liên tính lý vong tân phía trước lại yêu thương nàng ở ích lợi bị hao tổn dưới tình huống cũng không có biện pháp lại nhắm hai mắt sùng đi xuống nếu giang nhã ca có hồi ý cũng liền thôi cố tình nàng khỏe mắt đuôi lông mày mang theo một mạt xuân ý thủy nhuận đôi mắt hàm chứa ý cười mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng hảo tâm tình vì thế lý vong tân càng khí giang nhã ca nhìn đến lý vong tân khi hoảng sợ tối hôm qua kia một hồi phong ba ngược lại làm nàng cùng lý thời trạch quan hệ càng vi thân mật ở uống nhiều quá rượu sau càng là bước ra cuối cùng kia một bước nàng tự xưng là hiện tại đã là lý thời trạch bạn gái vì thế tâm tình hảo đến không được đều đã quên trên mạng sự tình hiện giờ nhìn đến lý vong tân mới vang lên cũng có vài phần sợ hãi cha nuôi nàng co rúm lý vong tân lạnh lùng nói ta nhưng gánh không dậy nổi ngươi này thanh cha nuôi ngươi hiện tại chủ nghĩa lớn ngay trước mặt ta cũng dám nói một đàng làm một nghèo. hắn xem ở ôn tư nhĩ phân thượng đối giang nhã ca đủ hảo kết quả nàng chính là như vậy hồi báo hắn Quả nhiên, Giang Nhã ca thật sự so ra kém nàng mẹ một đầu ngón tay. Nay chỉ trích quá chu tâm, Giang Nhã ca mặt trắng bệch, nước mắt trực tiếp liền rớt xuống dưới. Xin, xin lỗi. Ta cho rằng có thể giúp các ngươi hết giận. Ta thật sự không nghĩ tới sẽ dẫn phát những cái đó sự. Nàng trong lòng cũng có chút quá lý vong tân, rõ ràng như vậy có tiền, lại còn sau lưng làm những cái đó động tác nhỏ, kết quả ngược lại liên lụy đến nàng. Nguyên bản sự tình thuận lợi nói. Nói không chừng nàng còn có thể tại trên mạng làm ra điểm nhân khí, phong cái đẹp nhất danh viện tên tuổi. ngươi đây là đang trách ta sao? Lý Vong Tân cả giận nói. Ta không có. Giang Nhã ca hết sức ủy khuất. Lúc này cửa phòng đẩy ra, Lý Thời trạch từ trong phòng đi ra, cả vạt còn không có hệ hảo, mang theo vài phần không kềm chế được hương vị. Đường hắn nhìn đến mặt lạnh lùng phụ thân cùng với nước mắt lưng tròng Giang Nhã ca khi, sắp mặt đường trường kéo xuống dưới. Hắn tiến lên một bước lấy một loại bảo hộ tư thái đem giang nhã ca hộ ở sau người ba ba ngươi ở đối nhã ca làm cái gì ngươi đang trách nhã ca sao rõ ràng làm sai sự chính là ngươi nhã ca mới là bị ngươi liên lụy vị kia ngươi có cái gì tư cách quái nàng lý vong tân nhìn đến hắn từ giang nhã ca trong phòng ra tới khỏe mắt muốn nứt ra các ngươi hai cái gì quan hệ tuy rằng hắn phía trước đem giang nhã ca đương nữ nhi yêu thương nhưng trước nay không nghĩ tới đem nàng coi như con dâu người được chọn lý thời trạch là hắn coi trọng nhất nhi tử tương lai cưới thê tử đương nhiên đến xứng đôi thân phận của hắn mà không phải chỉ biết kéo chân sau giang nhã ca rốt cuộc đối nữ nhi cùng đối con dâu yêu cầu là không giống nhau đặc biệt là nhi tử còn vì nàng lần đầu ngẫu nghịch hắn nay song trọng đả kích làm lý vong tân khí huyết dũng đi lên đều có chút đứng không vững thân mình lý thời trạch nói năng có khí phách nàng là bạn gái của ta ta không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng cho dù là ngươi cũng giống nhau lý vong tân thiếu chút nữa nôn ra một ngụm máu tươi Không thể tin tưởng mà nhìn lạnh nhạt như tử, bưng kín ngực. Ngươi, các ngươi hai cút cho ta đi ra ngoài. Lý thời trạch là cái gì tính cách, từ nhỏ xuôi do xuôi nước, liền không chân chính có hại quá. Hắn phản kích trở về, đây là ta mua phòng ở. Ý ngoài lời chính là phải đi cũng là Lý Vong Tân đi mới là, rốt cuộc này phòng ở là của hắn, vì này phòng ở, hắn liền khởi động quỹ cũng chưa. Lý Vong Tân thật đúng là không dự đoán được hắn sẽ như thế bất hiếu, hắn đôi mắt chừng đến đại đại, trước mắt tối sầm. Hôn mê bất tỉnh. Sau đó lại là một mảnh binh hoang mã loạn. Phương Quân Dung cũng không biết lý ra phát sinh kia tràng trò khơi hải. Đối với Lý Vong Tân hồi phục, nàng thập phần khịt mũi coi thường. Kia lấy cớ, ba tuổi tiểu hải tử đều không tin. Lý Vong Tân hiển nhiên cũng biết điểm này, trực tiếp đóng cửa ấy bù bình luận, nhắm mắt làm ngơ. Hắn bên này đóng nhưng thật ra thế giới thanh tĩnh, tìm không thấy phát tiết khẩu các vong hưu dứt khoát chạy tới ngải dung tập đoàn ọc phỉ ổ si hạ. Nhìn một hồi chê cười phương quân dung đem lực chú ý một lần nữa đặt ở công ty thượng, trên hoặc phỉ CEO website, Mỹ Nhan Hoàn dự định đã có hơn hai vạn phân, này số lượng so trong tưởng tượng nhiều. Tôn Mai càng là gọi điện thoại cho nàng, do hỏi hay không yêu cầu nàng hỗ trợ tuyên truyền một chút lý vong tân xuất quỹ sự tình. Lại nói tiếp Tôn Mai ở một mức độ nào đó cũng có thể nói là cái diệu nhân, phía trước nàng tuy rằng đem lý vong tân xuất quỹ sự tình tuyên truyền được đến chỗ đều là... Lại thập phần cơ chí mà không đem video truyền cho trừ bỏ Phương Quân Dung ở ngoài người, nhiều nhất chỉ là làm những người khác nhìn xem. Cho nên hiện tại có được này video, trừ bỏ Phương Quân Dung chính là nàng. Cho nên nói người này đến bây giờ còn không có bị chồng bao tải cũng là có này chỗ đáng khen. Phương Quân Dung nghĩ nghĩ, nói, chờ lần sau đi, chờ ta ra sản phẩm mới, ngươi lại phóng. Nàng đã đem Lý Vong Tân cho rằng là miễn phí tuyên truyền thủ đoạn. Đương nhiên, nàng cũng hướng Tôn Mai tỏ vẻ. Đến lúc đó sẽ đưa nàng bên trong mới có Mỹ nhan Hoàn. Ân trên mạng mua phiên bản là pha loan quá gấp 10 lần sơ tuyển, bên trong bản là pha loan quá 5 lần. Tôn Mai hiện tại sở dĩ một sửa trước kia tác phong cùng nàng hưu hảo lui tới, cũng là vì cái này duyên cớ. Chờ đến 9 tháng số 8, Mỹ nhan Hoàn chính thức thượng giá, hôm nay cũng là nữ nhi Lý Tâm Quân khai giảng nhật tử, nàng liền tuyên bố, vì chúc mừng nữ nhi khai giảng, toàn trường giảm 10%, giới hạn hôm nay phía trước trước tiên dự định cũng cùng nhau giảm 10%. Tuy rằng chín chiếc không tính cái gì đại chiếc khấu, nhưng cũng nho nhỏ kích thích một bát doanh số, chờ đến 9 tháng 10 hào khi, ước chừng bán ra 4 vạn nhiều phân. Mỹ Nhan hoàn một cái đợt trị liệu là có thể nhìn ra hiệu quả, chờ 7 ngày về sau, danh tiếng lên men mở ra, cũng không xấu doanh số. Tổng thể tới nói, đã khai một cái không tồi đầu. Này đều ít nhiều lý Vong Tân cùng Giang Nhã ca a. Nếu không phải bọn họ tới như vậy vừa ra, Nàng còn phải tiêu tiền tuyên truyền đâu? Nàng tự hỏi một chút, vẫn là đem Lý Vong Tân từ sổ đen trùng kéo ra tới, sau đó đã phát một cái tin nhắn qua đi. Đa tạ ngươi cùng giang nhã ca hy sinh cái tôi, giúp ta tỉnh tuyên truyền phí. Xem tại đây điểm phân thượng, ta quyết định hôm nay tạm thời tha thứ các ngươi phía trước ghê tẩm đến chuyện của ta. Các ngươi thật là người tốt ta. Cũng coi như là thu hồi một chút kiếp trước lợi tức. Chờ phát ra đi sau, nàng tiếp tục đem Lý Vong Tân kéo hắc, kêu kêu một cái thần thanh khí sảng chương 33 mươi chương 33 Lý Vong Tân tỉnh lại khi, là ở trong bệnh viện. Hắn nhìn trung quanh trung quanh một vòng, phòng bệnh trung trừ bỏ hắn, cũng chỉ có một cái khán hộ cùng hắn tài xế Lao Tôn. Cái kia bất hiếu tử cùng giang nhã ca hai người đều không thấy thân ảnh. Nghĩ đến hôn mê trước phát sinh sự tình, hắn lại muốn tâm lạnh giận sôi máu, thanh âm âm chắc chắc, cái kia nghiệt tử đâu. Liên nghiệt tử hai chữ đều ra tới, có thể thấy được hắn lần này là thật sự khí tới cực điểm. Lao Tôn nghe vậy lộ ra xấu hổ biểu tình. Thiếu gia hắn mang theo tiểu thư đi rồi, hắn cho rằng ngươi là Trang Hôn Mê, cuối cùng vẫn là hắn xem bất quá đi, chạy nhanh đem chính mình lão bản đưa đến bệnh viện. Lý Vong Tân mặt đều nghẹn đỏ, hắn cảm thấy chính mình nếu đã chết, khẳng định là bị Lý Thời Trạch cái này bất hiếu tử cấp tức chết. Phía trước Phương Quân Dung cùng hắn nháo Lý Hôn Khi, Lý Thời Trạch vì giúp Giang Nhã Ca nói chuyện, đứng ở hắn bên này rồi Phương Quân Dung, hắn ở bên cạnh xem đến thực sảng khoái, nhưng mà đương Lý Thời Trạch ngẫu nghịch đối tượng biến thành hắn kia tư vị kia kêu, kêu một cái phức tạp không kể giờ này khắc này tâm tình của hắn vi diệu mà cùng kiếp trước phương quân dung trùng hợp từ nhỏ làm hắn kiêu ngạo nhi tử như thế nào liền trở nên như vậy xa lạ cố tình hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử thật đúng là vô pháp nói đoạn liền đoạn đến nỗi lý tâm quân bởi vì là nữ nhi ở lý vong tân trong lòng trước nay liền không ở người thừa kế phạm trụ nội đoạn không được cũng chỉ có thể hảo hảo giáo dục hắn cười lạnh một tiếng hắn đứa con này đại khái là cánh lạnh cho nên đều dám cùng hắn lớn nhỏ thanh kia hắn khiến cho hắn biết mất đi ngải dung tập đoàn thái tử tầng này thân phận hắn lý thời trạch cái gì đều không phải hắn này nửa tháng tới công ty lợi nhuận một ít hắn đỉnh đầu rốt cuộc không giống khoảng thời gian trước như vậy túng quẫn dư giả rất nhiều hiện tại cũng có tâm tình ra tay quản giáo cái này khó thuần nhị tử một hồi thông điện thoại đánh tiếp hắn lạnh lùng phân phó đem hắn sở hữu tạp đông lại không có tiền hắn xem hắn như thế nào ở trước mặt hắn thể hiện Còn có Giang Nhã Ca. Hắn trong đầu hiện ra ôn tư nhĩ bộ dáng, trong trí nhớ nàng hướng về phía hắn ôn nhu mà cười, phảng phất một loại không tiếng động chi viện. Giang Nhã Ca liền tính bề ngoài cùng nàng lại giống như, cuối cùng vẫn là không học được nàng mẹ tính cách trung loang loáng điểm, chỉ phải này hình, không được này thần, thậm chí còn xúi dục nhi tử cùng hắn đối nghịch. Nếu ôn tư nhĩ xem Nhã Ca như vậy, khẳng định cũng sẽ rất khổ sở đi. Hắn lại nghĩ tới ôn tư huyền, vị này cũng là người đáng thương, bị Nhã Ca liên lụy đến hủy dung hiện giờ mỗi ngày trầm mặc mà ngốc tại bệnh viện, phản phất hoạt tử nhân giống nhau, hắn không khỏi kinh hãi. ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, Giang Nhã Ca có thể nói là ôn thần á cha mẹ ra ngoài ý muốn qua đời, chính mình thân gì bị liên lụy mà hủy dung, ngay cả cùng nàng chỉ là mới gặp vương Kiếu tay cũng bị nàng làm hại phế đi, mới đưa tới hắn liên miên không ngừng trả thù, mà hắn nhận nuôi nàng sau, công ty nghiệp vụ cũng không giống trước kia thuận lợi vậy, hắn càng là mọi việc không thuận. tương phản, cùng Giang Nhã Ca quan hệ không tốt Phương Quân Dung. Ngược lại nhật tử phát triển không ngừng Nàng kia không biết cái gọi là Mỹ Nhân Hoàn Mới vừa đưa ra thị trường liền khởi đầu tốt đẹp Có lẽ ngay từ đầu nhận nuôi nàng chính là một sai lầm Hắn cũng nên kịp thời ngăn tổn hại Hắn trong mắt hiện lên lãnh khốc thần sắc Hiện tại hắn hoàn toàn quên mất chính mình ở hai tháng trước Là cỡ nào chờ mong rằng nhã ca đã đến Lúc này hắn di động chấn động một chút Hắn túi đầu vừa thấy là một phong tin nhắn Vẫn là phương quân dung phát lại đây Lý Vong Tân trần chờ một chút Cuối cùng vẫn là cờ lật mở xem. Đang xem rõ ràng nội dung sau, hắn cái chán gân xanh ngại khởi. khinh người quá đáng. Phương quân Dung lúc này đang ở Giang Vấn Ngư phòng thí nghiệm chung. Nàng mắt chớp đều không nháy mắt mà nhìn Giang Vấn Ngư, ý của ngươi là, ngươi tìm được rồi gieo trồng thất tinh thảo cùng thanh hà hòa phương pháp. Nàng phía trước từ không gian chung lấy ra này hai loại linh thảo, làm Giang Vấn Ngư đối chúng nó thành phần tiến hành phân tích, nhìn xem có thể hay không tại đây trên thế giới tìm được chúng nó thay thế phẩm. Nàng kỳ thật cũng không có rất lớn nắm chắc, chỉ là tưởng đánh cuộc một phen mà thôi, cũng làm hảo đây là một cái dài lâu công trình chuẩn bị. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, còn không đến một tháng thời gian, Giang Vấn Ngư liền cho nàng lớn như vậy kinh hỉ. Kiếp trước chương gia, quả thực chính là sai đem chân châu đương mắt cá A. Thực hảo, hiện tại này viên chân châu là nàng. Bị nàng như vậy nhìn, Giang Vấn Ngư mạc danh mà xuất hiện ra ngượng ngùng cảm xúc, bên hai có điểm nhiệt, có chút hách nhiên mà quay mặt đi, hắn áp xuống kia cổ mạc danh cảm xúc. Đem lực chú ý một lần nữa đặt ở chính sự thượng, nghiêm túc nói, "Ân, ta phát hiện, thất tinh thảo cùng thanh hà hoa, ở một ít ngọc thạch chung quanh, có thể tồn tại xuống dưới. Không giống phía trước giống nhau, không đến ba ngày liền sẽ khô héo. Trên thực tế, hắn sẽ phát hiện vẫn là bởi vì chính mình ngày thường đeo cái kia ngọc thạch. Thất tinh thảo cùng thanh hà hoa này hai loại đồ vật, lúc trước vô luận hắn dùng cái gì phương pháp đào tạo, không đến ba ngày liền sẽ hoàn toàn tử vong, trừ bỏ trong đó một gốc cây. Bởi vì bị hắn tùy thân mang theo nghiên cứu, ngược lại tồn tại xuống dưới. Giang Vấn Ngư biết chính mình đeo vòng cổ có chút không tầm thường chỗ, liền chi phí liên lấy tới làm thực nghiệm. Quả nhiên đương này hai loại hoa vẫn luôn ở vào hắn vòng cổ chung quanh khi, liền có thể tồn tại xuống dưới. Hắn tiếp tục làm thực nghiệm, phát hiện mặt khác ngọc thạch cũng có thể, chỉ là hiệu quả không bằng hắn thôi, hơn nữa càng là thuần túy hiệu quả liền càng tốt. Đến nỗi phương quân dung là như thế nào lấy ra này hai loại trên đời không tồn tại hoa cổ hắn không có muốn hỏi đến ý tứ ở cùng phương quân dung giảng thuật thời điểm hắn lược qua hắn kia vòng cổ sự tình phương quân dung nghe xong sau trên mặt lộ ra đại đại tươi cười ngọc thạch thứ này nàng không thiếu đặc biệt là khoảng thời gian trước còn không có ly hôn trước nàng căn cứ cấp lý vong tân ngột ngạt ý tưởng cho chính mình thêm vào không ít hiện tại nhưng thật ra có thể có tác dụng nàng chấm ngâm đoạn ngắn nói chúng ta đây có thể chuyên môn lộng cái thực nghiệm điển tới loại cái này đến lúc đó ngọc thạch chôn thâm một ít Cho dù người khác đem này hai loại đồ vật chống đi, bọn họ cũng nghĩ không ra đào tạo phương pháp. Nàng hoài nghi là bởi vì Ngọc Thạch bản thân ẩn chứa một ít linh khí, tuy rằng tương đối nhỏ bé, nhưng cũng miễn cưỡng có thể duy trì kia hai loại linh thảo gieo trồng. Cái này giai đoạn trước khẳng định yêu cầu đầu nhập không ít tiền, nhưng là cùng tiền lời đối lập, vẫn là đáng giá. Ngươi trong khoảng thời gian này vất vả, thật sự ít nhiều ngươi. Phương quân dung thập phần thành khẩn nói, nàng quyết định cấp giang vấn ngư chướng một đợt tiền lương. Giang Vấn Ngư bản thân đảo không phải thực vừa lòng, khẽ như mày, vẫn là không đủ. Tuy rằng có thể tồn tại xuống dưới, nhưng bên trong ẩn chứa thành phần hoạt tính, vẫn là không bằng mới vừa lấy ra tới khi, chế tạo ra tới thuốc mỡ hiệu quả cũng không như ngươi hảo. Phương Quân Dung xấu hổ, chỉ có thể nói Giang Vấn Ngư đối chính mình yêu cầu tương đối cao. Dù sao nàng muốn làm chính là đem này ba loại dược sản lượng hóa, làm càng nhiều người có cơ hội dùng đến. Nàng nhớ tới Bạch Ngọc Cao, bên trong sở yêu cầu Vân Anh thảo đồng dạng là tiên giới đồ vật. Đảo có thể thử xem, hay không cũng có thể dùng phương thức này gieo trồng. chuyên nghiệp sự tình liền phải giao cho chuyên nghiệp tới. ở phương diện này, phương quân dung là tin tưởng giang vấn ngư năng lực. nàng đống nhiên nhớ tới một sự kiện, lại nói tiếp. giang vấn ngư thân nhân, cái kia trừng ra, làm y liệu dược thế gia, trong tay cũng có vài cái truyền thừa mấy trăm năm phương thuốc. nổi tiếng nhất chính là một khoản núi xương cao, công hiệu thập phần không tồi, chính là bán giá cả thực quý, nho nhỏ một lọ liền phải thượng vạn. đối với người thường gia tới nói là không nhỏ gánh nặng trương gia cũng bằng vào cái này phương thuốc những năm gần đây sừng sững không ngã phương quân dung tin tưởng chính mình bạch ngọc cao chỉ biết so với bọn hắn nối xương cao hảo đến lúc đó bán đến so với bọn hắn tiện nghi tức chết bọn họ tốt nhất nàng nhưng không quên kiếp trước trương bích đã từng đối nàng hạ dược làm nàng tính tình càng thêm táo bạo dễ giận sự tình đời này giang nhã ca mất đi bàn tay vàng không biết còn có hay không hy vọng trở thành trương bích nữ thần may mắn lúc này bị phương quân dung nhớ thương giang nhã ca Đang ở Làng Công. Khai giảng sau nàng ở xã đoàn học trưởng giới thiệu hạng, chạy tới cấp học sinh trung học đường gia giáo, kiếm tiền sinh hoạt phí. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, nàng không nghĩ tới Lý Vong Tân sẽ như thế phẫn nộ, thậm chí ngừng nàng cùng thời trạch tạp. Thời trạch gần nhất không có gì tiền, vội vàng tìm đầu tư. Làm thiện giải nhân ý bạn gái, giang nhã ca lúc này đương nhiên sẽ không cho hắn thêm tiền, cho nên nàng sinh hoạt phí chỉ có thể chính mình chu bị. Nàng thậm chí còn bán của cải lấy tiền mặt chính mình mấy cái bao. Cho hắn làm khởi động quỹ, đáng tiếc chỉ là như mối bỏ biển hiệu quả. Nàng hồi tưởng khởi chính mình một tháng trước sinh hoạt, rõ ràng trước mắt. Từ giàu về nghèo khó, nàng càng cảm thấy đến hiện tại ăn mặc cần kiệm nhật tử thập phần gian nan. Nàng chỉ có thể âm thầm cho chính mình khuyến khích, thời trạch như vậy lợi hại, chờ hắn sự nghiệp đi lên, bọn họ sinh hoạt liền có thể trở lại trước kia. Không đúng, nàng mới không phải hướng về phía thời trạch thân phận cùng hắn kết giao, nàng là thiệt tình thích hắn người này. Nàng kéo mệt mỏi thân thể trở lại ký túc xá môn cách âm hiệu quả không tốt lắm các bạn cùng phòng vui sướng thanh âm chuyển tới Nhạn nhi ngươi làn da nhìn qua thật sự khá hơn nhiều cái kia mỹ nhan hoàn như vậy hữu dụng sao sớm biết rằng ta cũng đi đoạt lấy một phần hiện tại họp phỉ xỉ ô sẽ tồn kho đã bán xong rồi phải đợi tuần sau mới có thể thượng giá ta nghỉ hẹ làm công tiền toàn lấy tới mua cái này ta lúc ấy đoạt tam hộp đâu giang nhã các bạn cùng phòng lý nhạ ngữ khí lộ ra đắc ý ngươi nói Chúng ta muốn hay không hỏi một chút nhã ca, nàng không phải bị Lý Gia Thu làm dưỡng nữa sao? Nói không chừng có phương pháp mua được một ít đâu. Người suy nghĩ nhiều đi, phía trước ấy bù kia ra tuẩn còn không có xem đủ ai nhã ca cùng vị kia phương tổng quan hệ rõ ràng thật không tốt, bằng không cũng sẽ không cố ý thượng tiết mục muốn hố người. Mệnh nàng ngày thường thoạt nhìn thuần khiết vô hại, tâm cơ như vậy thâm trầm, nàng một cái bé gái mồ côi, phương tổng nguyện ý nhận nuôi nàng đã thực hảo, nàng còn lấy oán trả ơn. Người phương tổng nhưng không nhận nàng. Nhân ra nhận chính là Trung Nghi. Ngươi xem Trung Nghi hiện tại hoàn toàn cùng học kỳ một không giống nhau, hướng bên kia vừa đứng chính là Đại Tiểu Thư Phạm Nhi. Ta xem Nhã Ca ở Lý Gia địa vị cũng liền như vậy, đương Lý Gia Đại Tiểu Thư còn không phải đến ra tới làm công kiếm tiền. Giang Nhã Ca đặt ở then cửa thượng tay run rẩy, nước mắt tràn mi mà ra. Không phải, nàng không phải loại người như vậy, những người này căn bản cái gì cũng không biết. Các nàng hướng về phương quân dung nói chuyện, còn không phải bởi vì nàng có tiền. Xã hội này quá lãnh khóc quá hiện thực. Nàng vô pháp lại ngốc tại ký túc xá này. Nàng xoay người rời đi, chạy tới Lý Thời Trạch thuê phòng làm việc tìm hắn. Mấy ngày không thấy, Lý Thời Trạch tuy rằng tuấn mỹ như cũ, nhưng thần thái khi chàng lại đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Trước kia hắn, yêu nhã kiêu ngạo, vô luận gặp được chuyện gì đều như vậy khí định thần nhàn, bị lực mười phần. Hiện tại hắn, bởi vì trong khoảng thời gian này liên tiếp vấp phải trắc trở, mọi việc không thuận, nhiều vài phần vội vàng cùng táo bạo trước kia bao phủ hắn quan hoàn tựa hồ cũng ảm đạm xuống dưới nhã ca lý thời trạch ngầm đầu đôi mắt mang theo tơ máu hắn như vậy một cái thiên tri kiêu tử bởi vì nàng duyên cớ mà biến thành như vậy làm giang nhã ca sâu trong nội tâm có chút tự đắc rồi lại có chút thất vọng nàng thích chính là cái kia tự tin thông dong không gì làm không được lý thời trạch nàng chịu chịu cái mũi lộ ra suy yếu bi thương biểu tình thời trạch ngươi trở về đi cùng cha nuôi mẹ nuôi hảo hảo nhận sai ngươi là bọn họ nhi tử Thân nhân chi gian không có cách đem thủ. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi, vì ta mình Châu phủ buổi Trần. Giống ngươi như vậy kiêu ngạo hung hăng, không nên vì ta bẻ gây chính mình cánh chim. Là ta thực xin lỗi ngươi, chậm trễ ngươi." Nàng nói đến mặt sau, thanh âm càng thêm nhẹ nào, ngữ khí lại thập phần kiên định. Chương 34 chương 34. Dương Mỹ Hoa đứng ở gương trước mặt, tay không tự giác vuốt ve chính mình bóng loáng không tì vết gương mặt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Từ tuổi dậy thì sau, Nàng trên mặt liền vẫn luôn nổi mụn, ăn lại nhiều dược, dùng rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da cũng không thấy hảo, còn bởi vì nàng khi đó không hiểu chuyện, thường thường tế đầu đầu, dẫn tới trên mặt để lại không ít tấn ký. Nàng ngũ quan sinh đến cũng coi như không kém, nhưng những cái đó ấn ký phóng trên mặt, nguyên bản tam thành tư sắc cũng chưa, này cũng làm nàng ở trong đám người thập phần tự ti. Những năm gần đây, nàng tiền không thiếu hoa, nhưng làn da cũng không gặp hảo. Thằng đến nàng ở trên mạng vây xem giang nhã ca cùng phương quân dung kia chẳng tuồng. Nàng cùng Giang Nhã ca một cái ban, nàng đối Giang Nhã ca vẫn luôn không có gì hảo cảm. Mỗi lần làm vệ sinh thời điểm, Giang Nhã ca đều là tuyển nhẹ nhàng sống. Vệ sinh không làm tốt bị phê bình sau, những người khác luôn là nói nàng làm được không được, lại chưa nói quá Giang Nhã ca một đầu ngón tay. Ai làm Giang Nhã ca lớn lên đẹp, lại là nam sinh đặc biệt thích kia khoản. Bởi vậy cái kia buổi tối, nàng cũng thấy được phương quân dung công ty đẩy ra Mỹ Nhân Hoàn, nàng cắn răng một cái, vẫn là đính tam hộ nàng cha mẹ rất là sùng ái nàng cuộc sống đại học phí cấp cũng dư giả, ăn mặc cần kiệm một chút tam hộp vẫn là mua nổi chỉ cần phương quân dung làm giang nhã ca ăn mệt liền cũng đủ làm nàng đối này công ty có được không thấp hảo cảm độ nguyên bản chỉ là thử xem lại không nghĩ rằng mới một vòng hiệu quả liền như thế hảo trên mặt những cái đó đầu ấn phai nhạt rất nhiều thậm chí làn da đều trắng mấy cái xác cả người nhan giá trị để cao không ít nay quả thực chính là linh đan rượu giữa ga tám thật sự quá có lời có thể nói là thanh thương đại bán phá giá giá cả liền tính mặt sau lại thêm một cái không cũng không làm thất vọng nó hiệu quả trị liệu nàng thưởng thức đủ rồi chính mình mặt vội vàng lấy ra di động muốn lại hạ đơn năm hộp đáng tiếc chờ nàng soát thượng quán võng lại chỉ nhìn đến tồn kho lượng là không làm nàng nhịn không được bóp cổ tay thở dài này mỹ phương công ty cũng bán quá ít đi tốt xấu nhiều thượng một ít ta nàng nhịn không được oán giận một chút tay lại phảng phất có ý chí của mình giống nhau chạy tới hậu trường xác nhận thu hóa về sau lại cho năm sao khen ngợi cộng thêm lưu loát một đoạn bình luận đêm này mỹ nhan hoàn thổi thượng tiên đương nhiên nàng không quên thúc giục cộng phỉ xỉ ổ hép sai mau chóng thượng hóa nàng còn tưởng mua trở về cấp bạn bè thân thích dùng may mắn nàng còn có hai hộp chờ dư lại hai hộp dùng xong trên mặt đầu ấn khẳng định có thể hoàn toàn biến mất làm được chân chính ra như ngưng chi nàng hư tiểu khúc từ trong phòng vệ sinh đi ra nàng bạn cùng phòng cũng vây quanh lại đây một năm miệng mười hỏi nàng mỹ hoa ngươi còn có mỹ nhan hoàn sao ta cùng ngươi mua một hộp A, ta ra 1.2 lần giới, ta ra 1.5 lần. Dương Mỹ Hoa khỏe miệng chịu chịu, nói, ta lúc trước hạ đơn thời điểm, các ngươi còn nói ta đây là giao chỉ số thông minh thuế đâu. Vẫn là ngươi mắt sáng như nước, chúng ta so bất quá ngươi A. Cầu xin ngươi, ta tháng sau muốn đi mạng triển, còn phải cột tớ lại, ta yêu cầu dùng tốt nhất trạng thái qua đi A.